Biệt thự, Diệp Nam đang dùng khăn lông lau mồ hôi, nghe trong điện thoại hổ vương thanh âm, Diệp Nam trả lau mồ hôi động tác tạm dừng, khẩu khí có che giấu không được ngoài ý muốn. Đúng vậy, hắn đã xong xuôi từ trước thủ tục, từ hôm nay trở đi, hắn cùng thần long đã không còn có nửa điểm quan hệ. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi ngheo lại hai phần, hắn vì cái gì từ trước đâu, dựa theo hắn tính cách, hẳn là không đến mức a. Vệ không huyền đã trở lại. Diệp Nam sửng sốt một chút, vệ không huyền đã trở lại chẳng lẽ là vệ không huyền làm vệ tranh từ trước hẳn là đi vệ tranh phía trước cũng không có từ trước ý tưởng chẳng sợ ta đã chủ động làm hắn từ trước nhưng là hắn lại như cũ kiên trì lưu lại vệ không huyền sau khi trở về trước tiên đi gặp hắn cách hai ngày vệ tranh rời đi chữa bệnh tâm sau liền tới tìm ta đưa ra từ trước diệp nam cân nhắc chuyện này sau lưng đại biểu thắng nghĩa thuận miệng nói kia chẳng phải là đại biểu hắn thừa nhận chính mình làm sự tình đương nhiên không có khả năng hắn nói chính là việc này hắn tuy rằng không thẹn với lương tâm nhưng không nghĩ tạo thành bên trong phân liệt, tạo thành ngờ vực, cho nên hắn tình nguyện rời khỏi thần long. nếu có một ngày chuyện này cha ra manh mối, hắn sẽ lại trở về. Diệp Nam khỏe miệng kéo kéo, còn cha ra manh mối, còn lại trở về. Này lý do liền ngốc tử đều sẽ không tin tưởng đi. Nghe nói ngươi gần nhất ở cùng ngươi sư huynh học kiếm. Diệp Nam thu hồi suy nghĩ, cười nói, đúng vậy, từ kiến thức cơ bản học hời, khổ không nói nổi. Hổ vương ha ha cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Nam cười cười. Còn hành, khoảng cách nhập môn, còn sớm. Hổ vương cười nói, hành, ngươi tiếp tục luyện, có việc ta lại tìm ngươi. Diệp Nam cắt đứt điện thoại, dùng khăn lông lau một phen mặt, ngồi xuống, hướng về hổ vương, cái này điện thoại. Vệ tranh từ trước. Vệ không huyền là nghĩ như thế nào đâu. Hắn tuy rằng đem vệ tranh đuổi đi xuất thần long nhưng là hắn hay không sẽ thay vệ tranh xuất đầu, tới đối phó chính mình đâu. Diệp Nam vọt tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo, sau đó đi nhà ăn. Tần băng nhạn đã ngồi ở bàn nan biên, nhưng là lại không có thúc đẩy, hiển nhiên là đang đợi hắn. Diệp Nam ngồi xuống, mở miệng nói, vệ tranh rời đi thần long. Tần băng nhạn mày đẹp hơi hơi hơi cho, sao lại thế này? Diệp Nam đem hổ vương theo như lời nội dung thuật lại một lần, tần băng nhạn trầm ngâm nói, vậy ngươi kế tiếp kế hoạch còn thi triển sao? Diệp Nam mặt cũng lộ ra hai phân do dự, phía trước hắn chế định một phần nhằm vào vệ tranh kế hoạch, đầu tiên là đánh tơi bởi vệ tranh một đốn. Cho hấp thụ ánh sáng hắn hại chính mình sự tình, sau đó lại ám xử lý vệ tranh, rốt cuộc vệ tranh lưu tại thần long bên trong, đó là một viên nhằm vào chính mình ưu ác tính, tùy thời khả năng muốn chính mình mệnh. Chính là hiện giờ vệ tranh rời đi thần long, hắn đối chính mình uy hiếp sẽ đại đại giảm bớt, huống chi hắn hiện tại thanh danh bại hoại, còn bị chính mình đánh tơi bởi một đốn, về sau tính hắn tưởng cùng ai hại chính mình, người kia chỉ sợ cũng đến ngấm lại hậu quả. Chỉ là Diệp Nam nghĩ lại tưởng tượng, vệ tranh người này có thù tắt báo. Tuy rằng sở hữu ân oán đều là hắn khiến cho, nhưng là hắn nhất định hiện tại hận chính mình tận xương. Hắn rời đi thở lòng, Cố Nhiên thiếu rất nhiều trợ giúp, nhưng là đồng dạng, hắn cũng mất đi quy tắc đối hắn chói buộc, hắn có thể thi triển bất luận cái gì âm u thủ đoạn tới đối phó chính mình. Nghĩ đến đây, Diệp Nam tâm nguyên bản 2 phân do dự tức khắc biến mất, ánh mắt lần thứ 2 trở nên trầm ổn hữu lực, hắn xoay người, vừa muốn nói chuyện, hắn di động đống nhiên vang lên. Diệp Nam cầm lấy di động vừa thấy, thật là một cái xa lạ số điện thoại. Uy. Một cái trầm thấp hữu lực nam âm ở trong điện thoại vang lên, Diệp Nam, ta là vệ không huyền. Diệp Nam ánh mắt dùng mình, vệ không huyền. Hắn như thế nào sẽ ở cái này thời gian đoạn cấp chính mình gọi điện thoại, chắc là bởi vì vệ tranh sự tình đi. Hắn là muốn cảnh cáo chính mình. Uy hiếp chính mình. Tâm niệm đầu bay nhanh chuyển động, Diệp Nam trong miệng khẩu khí lại là chút nào bất biến, phi thường ổn định, vệ tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao. Vệ không huyền trầm giọng nói, ngươi buổi chiều có thời gian sao Ta tưởng ước ngươi trông thấy mặt, nói nói chuyện vệ tranh sự tình. Diệp Nam do dự một giây đồng hồ, cuối cùng sảng khoái đáp ứng. Hành, thời gian địa điểm. Buổi chiều tam điểm, Ngọc Lan Phố, Hồng Ngọc Quán Cà Phê. Hành, nếu vệ không huyền ước Diệp Nam ở cái gì hẻo lánh địa phương gặp mặt, kia Diệp Nam thật đúng là muốn thận trọng suy xét một chút, nhưng là Ngọc Lan Phố là một cái phi thường phồn hoa phố buôn bán. Ở chỗ này cùng vệ không huyền gặp mặt, Diệp Nam một chút đều không lo lắng. Chúng chi vệ không huyền thân là thần long nòng cốt nhân vật, chỉ sợ còn sẽ không giống vệ tranh như vậy làm ra hại đồng sự sự tình, trước không suy xét bọn họ lý niệm cùng đạo đức hay không cao thượng, từ hiện thực góc độ suy xét, hắn thua không nổi. Vệ không huyền tìm ta, tưởng cùng ta nói chuyện. Thần băng nhạn nghi hoặc hỏi, hắn cùng ngươi có cái gì hảo nói? Diệp Nam cười cười, ta cũng không biết, người đến đoán, dù sao buổi chiều thấy đã biết. Thần băng nhạn hỏi, nếu không ta bồi ngươi đi. Diệp Nam lắc đầu, không cần ta một người đi được rồi, ở Ngọc Lan phố gặp mặt sẽ không có nguy hiểm." Tần Băng Nhạn gật gật đầu, không có lại truy vấn, nàng tin tưởng Diệp Nam ở này, đó sự tình sẽ có lý trí phán đoán. "Kẻ ăn cơm đi." Diệp Nam ư một tiếng, sao nổi lên chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm, ăn một lát, Diệp Nam lại buông chiếc đũa, thẳng ngơ ngác nhìn Tần Băng Nhạn. Tần Băng Nhạn cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ lay cơm, đương nhiên thấy Diệp Nam như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình, quái hỏi, làm sao vậy? Diệp Nam buông chén đũa, Nghiêm túc nhìn tần băng nhạn, đống nhiên mở miệng nói, chúng ta kết hôn đi. Tần băng nhạn biểu tình có rõ ràng một cái dại ra, chợt khuôn mặt có hai phân đường đỏ, cắn cắn môi, như thế nào đống nhiên nhớ tới nói cái này. Diệp Nam nghiêm túc nói, tương lai không thể dự đánh giá, ta không nghĩ tương lai lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối, càng không nghĩ tương lai hối hận, cho nên ta cảm thấy có một số việc, tốt nhất hiện tại làm. Tần băng nhạn sắc mặt có chút do dự, trầm ngâm hạ hỏi, ngươi như thế nào đống nhiên. tưởng kết hôn. Diệp Nam cười khổ nói, kỳ thật vẫn luôn đều tưởng kết hôn đi, lần này ta đi Nhật Bản, thiếu chút nữa cũng chưa về, cho nên cảm xúc có điểm nhiều đi. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam nhìn chầm chầm tân băng nhạn, nghiêm túc nói, ta khả năng không phải một cái hoàn mỹ trượt phụ, ta khả năng có như vậy như vậy khuyết điểm, nhưng là ta nhất định ái ngươi nhất sinh nhất thế, chiếu cố ngươi nhất sinh nhất thế, chẳng sợ đại giới là ta sinh mệnh, ta cũng không tiếc. Tân băng nhạn nhìn Diệp Nam nghiêm túc ánh mắt, tâm dâng lên vài phần ấy n Nàng cùng hắn nhận thức đã thời gian rất lâu, hai người cùng nhau đã trải qua không ít sinh tử cùng hoạn nạn, hắn xác thật là dùng hắn sinh mệnh ở bảo hộ chính mình, điểm này căn bản không cần hắn nói, Tần Băng Nhạn cũng thực xác định. Đặc biệt là thứ Tần Băng Nhạn chấp hành nhiệm vụ bị tạc thương nằm trên giường, khả năng cả đời đều không thể đứng lên, Diệp Nam như cũ không có từ bỏ chính mình, các loại chiếu cố chính mình, thậm chí ở như vậy dưới tình huống còn muốn cùng chính mình kết hôn. Nghĩ đến quá khứ đủ loại, Tần Băng Nhạn tâm tình bỗng nhiên cũng nhịn không được kích động lên. Hốc mắt cũng nhịn không được hơi hơi đỏ lên. Hảo! Chúng ta kết hôn. Trước 1298, phóng hắn một con ngựa, như thế nào? Diệp Nam đột nhiên từ ghế dựa đứng lên, đôi mắt trừng lớn hai phân, kinh hỉ nhìn chầm chầm tần băng Nhạn. Ngươi đồng ý là, tần băng Nhạn nhìn Diệp Nam kia kinh hỉ biểu tình, nhịn không được có hai phân mỉm cười, ta có cái gì lý do không đồng ý sao? Diệp Nam trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết làm sao bây giờ giống nhau, biểu tình có chút có khóc. Chúng ta đây khi nào kết hôn? Ngạch, giống như còn không có thực chính thức hướng ngươi cầu hôn đâu." Tần Băng Nhạn nhìn Diệp Nam bộ dáng, tâm cũng là vô vui mừng, bởi vì nàng cảm thụ được đến Diệp Nam kia phát ra từ phế phủ vui mừng. Tần Băng Nhạn vươn tay, cầm Diệp Nam tay, "Ngươi phía trước đã cầu quá hôn à, ngươi quên mất sao? Lại nói, chúng ta chi gian còn cần để ý như vậy tình thế độ và sao?" Diệp Nam trở tay cầm Tần Băng Nhạn tay, khẩu khí như cũ có vài phần vui sướng, ánh mắt chi gian toàn là nhảy nhót. Cái này làm cho hắn nhìn lại cùng bình thường cái kia thành thục ổn trọng Diệp Nam sai biệt rất đại. Là, chỉ là ta cảm thấy này có lẽ là nữ nhân tâm cả đời đều không thể phai màu hồi ức, có lẽ về sau nhớ tới, có lẽ sẽ cảm thấy một ít tiếng đối. tần băng nhạn khẽ cười nói, chỉ cần ngươi ở ta bên người, vĩnh viễn đều giống như hiện tại bên này, kia mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, ta đều sẽ không cảm thấy tiếng đối. Diệp Nam gật đầu, nghiêm túc hứa hẹn nói, ta nhất định sẽ hơi chút tạm dừng một chút. Diệp Nam lại nhịn không được tâm chờ mong hỏi, chúng ta đây khi nào kết hôn đâu? Gần nhất ta vừa lúc hưu nghỉ dài hạn. Tần băng Nhạn cong môi cười, vậy ngươi khả năng còn phải chờ một chút đâu? Diệp Nam nhìn Tần băng Nhạn biểu tình, tức khắc phục hồi tinh thần lại, ngươi muốn ra nhiệm vụ? Tần băng Nhạn đưa một tiếng, đúng vậy, ta đang chuẩn bị ra nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này khó khăn không tính rất lớn, chỉ là thời gian hơi chút trường một chút, phòng trường muốn hai tháng đi. Hai tháng sao? Diệp Nam tuy rằng hơi có chút thất vọng. Nhưng là hai người phía trước không phải vẫn luôn là như vậy lại đây sao? Lấy lại bình tĩnh cười nói, hai tháng thời gian, nháy mắt qua, ta chờ ngươi trở về. Tân băng nhạn ôn nhu nói, hành, ta nhiệm vụ lần này trở về, thỉnh một cái nghỉ dài hạn, chúng ta kết hôn sau, quá một đoạn an tĩnh sinh hoạt. Diệp Nam đông nhiên nhớ tới một chuyện, có chút tiếc nuối nói, ngươi muốn đi chấp hành nhiệm vụ, còn muốn hai tháng, kia chẳng phải là ta sinh nhật thời điểm, ngươi cũng không ở nhà. Tân băng nhạn xin lỗi nói, đúng vậy đâu. Đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại. Diệp Nam xua xua tay nói, không cần, ngươi an tâm chấp hành nhiệm vụ, không cần suy xét ta, an toàn đệ nhất. Tần băng nhạn mỉm cười nói, yên tâm đi, lòng ta nắm chắc. Diệp Nam ừ một tiếng, tần băng nhạn cũng không phải tân nhân, khi nào nên làm cái gì sự tình nàng chính là rất rõ ràng, không cần phải diệp nam nhiều nhọc lòng. Tần băng nhạn bổ sung nói, ngươi yên tâm, ngươi sinh nhật thời điểm, sương sương sẽ thay ta đem quà sinh nhật tặng cho ngươi, ta sẽ trước tiên chuẩn bị tốt. Diệp Nam cũng không cùng Tần Băng nhạn khách khí, đều phải trở thành phu thê người, có gì hiếu khách khí. Hảo, cảm ơn, ta cũng thực chờ mong người lễ vật. Tần Băng nhạn chiếc đua chỉ chỉ Diệp Nam chén, đừng đứng, mau ăn cơm, bằng không lạnh. Hảo, Diệp Nam ngồi xuống, tiếp tục lùa cơm, nghị Tần Băng nhạn rốt cuộc đáp ứng chính mình cầu hôn. Diệp Nam một bên ăn cơm một bên nhạc, Tần Băng nhạn nhìn Diệp Nam bộ dáng, cũng có chút buồn cười. Ăn cơm xong, Diệp Nam bồi Tần Băng nhạn nhìn trong chốc lát TV. Sau đó thời gian liền không sai biệt lắm, hắn cầm chìa khóa xe liền ra cửa. Ngọc Lan Phố, Hồng Ngọc quán cà phê. Diệp Nam đúng giờ đi vào Đại Môn, đứng ở cửa, Diệp Nam ánh mắt đảo qua toàn bộ quán cà phê, liền thấy được ngồi ở giữa cửa sổ vị trí vệ không huyền, hắn chính hướng về phía chính mình vây vây tay. Diệp Nam đi qua, sau đó ở vệ không huyền trước mặt ngồi xuống. Vệ không huyền hơn 40 tuổi, diện mạo có chút bình thường, ngồi ở này quán cà phê nhìn lại chút nào không dẫn người chú ý. Nhưng là Diệp Nam lại rất rõ ràng, chỉ có tu hành tới đại thành cảnh lấy mới có thể liền chính mình, khí thế đều hoàn toàn thu liễm, này chỉ có thể thuyết minh vệ không huyền thực lực rất mạnh, thực đáng sợ. Diệp Nam không vội vã cùng vệ không huyền đáp lời, mà là quay đầu cấp chính mình theo một ly trà, sau đó mới đưa ánh mắt dừng ở vệ không huyền thân. Vệ tiên sinh, ngươi ước ta tới nơi này, tưởng cùng ta nói điểm cái gì? Vệ không huyền ánh mắt nhìn chầm chầm Diệp Nam, đông nhiên nhẹ giọng thở dài, ta tưởng thỉnh ngươi phóng vệ tranh một con ngựa. Diệp Nam tâm chấn động, đồng Tử nhịn không được hơi hơi co rút lại như vậy một phần, nhưng là thực mau lại hồi phục bình tĩnh. Vệ Tiên sinh lời này, nhưng nói được nhưng làm ta có điểm mơ hồ. Ta còn tưởng rằng ngươi là tới hưng sư vấn tội đâu, làm ta phóng vì chính nghĩa sao? Lời này từ đâu mà nói lên? Vệ không huyền ánh mắt thẳng tắp nhìn trăm trăm Diệp Nam, nửa khí chân thành trả lời nói, ngươi ở đại bản gặp được ước đức gia tộc người sói sự tình, ta đã dò hỏi quá vệ tranh, xác thật là há làm. Diệp Nam sững sốt một chút. Hắn đương nhiên biết là vệ tranh làm, rốt cuộc lúc trước từ Trần Chí Bình nói chuyện, hắn đã cơ bản xác định phía sau màn độc thủ là vệ tranh, nhưng là hắn không nghĩ tới vệ không huyền thế nhưng chủ động nói lên việc này, lại còn có còn nói thẳng không cô kỵ thừa nhận sát thật là vệ tranh chủ đạo. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần, ta trong tay cũng không có chứng cứ. Vệ không huyền gật đầu là Trần Chí Bình đã chết, manh mối cắt đứt, sát thật không có thực chất tính chứng cứ, nhưng là có một số việc, làm là làm. Không thể bởi vì không có chứng cứ có không nhận. Diệp Nam có chút mê hoặc vệ không huyền thái độ, vừa lúc người phục vụ bưng nước trà tặng tới. Diệp Nam tiếp nhận nước trà, ánh mắt nhìn trước mặt nước trà, giống như nước trà có con kiến đánh nhau giống nhau, xem nghiêm túc. Vệ không huyền cũng không có sốt ruột, như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Nam, không vội không táo. Hảo sau một lúc lâu, Diệp Nam mới ngẩng đầu, vệ tranh chính là vệ người nhà, là người thân chất nhi đi. Vệ không huyền mặt lộ ra hai phân cười khổ, là... Nguyên nhân chính là vì hắn là ta thân chất nhi, ta mới tìm ngươi nói chuyện này, tưởng hướng ngươi cầu cái tỉnh. Cầu tỉnh. Diệp Nam trầm giọng nói, chuyện này ta xác thật xác định là vệ tranh làm, ta cũng thực phẫn nộ, nhưng là ta không có chứng cứ, cho nên ta lấy vệ tranh cũng không có cách nào, chỉ có đánh tơi bởi hắn một đốn hết giận. Ngươi muốn nói vì hắn cầu tỉnh, ta thật sự không rõ ngươi cầu cái gì tỉnh. Vệ không huyền ánh mắt nhìn chầm chầm Diệp Nam, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, ngươi cũng không phải một người bình thường. Ngươi nếu phải đối phó một người, sẽ không có cách nào sao? Không đợi Diệp Nam nói chuyện, Vệ Không Huyền tiếp tục mở miệng nói, ngươi là xuất sắc nhất bộ đội đặc chủng, tinh thông các loại dưới tình huống chiến đấu. Nhất Am hiểu chính là lặng yên lẻn vào, lặng yên xử lý mục tiêu, lặng yên rời đi. Giống như trước nay không xuất hiện quá giống nhau. Ngươi trong tay có long ngưng diệt đạo, thủ hạ có ngàn, có thể vì ngươi bán mạng lính đánh thuê. Ngươi là chiến thần đệ tử, hắn đối với ngươi phi thường thích, bởi vì hắn nói qua ngươi phi thường giống hắn tuổi, trẻ thời điểm bộ dáng. Có nhiệt huyết, có nhiệt tình, có chí hướng. Diệp Nam, chân nhân trước mặt không nói lời nói dối, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi đối vệ tranh không có bước tiếp theo kế hoạch sao? Trước 1299, gia tộc lựa chọn. Diệp Nam nội tâm lắp bắp kinh hãi, không phải bởi vì vệ không huyền kể rõ về chính mình tình huống, kia cũng không phải cái gì bí mật. Rất nhiều người đều biết, làm Diệp Nam giật mình chính là đối phương thế nhưng đoán được chính mình còn có hậu một bước kế hoạch. Vệ không huyền ánh mắt giống như chim ưng giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Nam đôi mắt, phảng phất muốn xem thấu Diệp Nam nội tâm thế giới. Diệp Nam khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng là mặt biểu tình lại như cũ thực bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười. Vệ tiên sinh, ngươi lời này nhưng nói được có chút dòa người, ta xác thật thực phẫn nộ, nhưng là đánh tơi bởi vệ tranh một đốn sau, ta khí cũng già. Hơn nữa ta cũng đem chuyện của hắn tuyên dương đi ra ngoài, hắn mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì vệ gia, nói vậy đều sẽ không dám lại đối phó ta ta làm sao cần còn có bước tiếp theo kế hoạch vệ không huyền thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng thở dài một hơi hảo đi nếu ngươi không thừa nhận kia cũng không có việc gì rốt cuộc giống vệ tranh làm việc tình, hắn cũng sẽ không làm cho ngươi mặt thừa nhận giống nhau đây là ngầm giao phong cùng giáo luyện ai cũng sẽ không dễ dàng nói ra cho người mượn cớ diệp nam nâng trung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm không nói chuyện vệ không huyền ngón tay nhẹ nhàng ở mặt bàn gõ động vài cái trầm giọng nói vệ tranh thân là thần long con cháu vì bản thân tư lợi thế nhưng làm ra chuyện như vậy, tự nhiên là không thể tha thứ. chẳng sợ hắn là vệ gia tam đại trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, vệ gia cũng không thể chịu đựng chuyện như vậy. hắn hôm nay vì chuyện như vậy có thể làm ra chuyện như vậy, kia chờ tới tay quyền lợi càng lớn, khả năng sẽ vì tư lợi mà làm ra càng làm cho người ta sợ hãi sự tình. ta đem vệ tranh đuổi ra thần long, vệ gia cũng sẽ cấm vệ tranh lại đặt chân thể chế. hắn đem lại không phải vệ gia đệ tử đời thứ ba trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, này xem như vệ gia đối vệ tranh trừng phạt hơn nữa ta cam đoan với ngươi về sau vệ tranh tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái thậm chí khả năng các ngươi đem sẽ không lại đối mặt ở như vậy cơ sở hy vọng ngươi phóng hắn một con ngựa, nói đến cùng hắn trung quy là ta vệ người nhà diệp nam sửng sốt hắn không nghĩ tới vệ gia thế nhưng làm ra như vậy quyết định thế nhưng từ bỏ vệ tranh ở diệp nam tưởng tượng vệ tranh làm vệ gia tam đại kiệt xuất đệ tử hơn nữa vẫn là siêu cấp chiến sĩ kia hẳn là vệ gia trọng điểm nâng đỡ đối tượng vệ tranh làm ra chuyện như vậy Vệ gia hẳn là toàn diện tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng, thậm chí ra tay đối phó chính mình. Vệ gia vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ vệ tranh đối với các ngươi không quan trọng sao? Diệp Nam không vội vã tỏ thái độ, mà là tốt hỏi lại vệ Không Huyền. Hắn tin tưởng vệ Không Huyền nói hẳn là nói thật, nhưng là hắn muốn biết nội tại nguyên nhân. Vệ Không Huyền thản nhiên nói, vệ tranh chuyện này làm được quá chuẩn, bại lộ quá nhiều vấn đề, sự thật cho thấy hắn cũng không có đương lãnh tụ khí độ cùng trí tuệ người như vậy nếu trở thành vệ gia dê đầu đàn, kia chỉ biết cấp vệ gia mang đến tai họa ngập đầu. vệ không huyền thanh âm thực tự nhiên, chút nào không có bất luận cái gì miễn cưỡng hương vị. vệ gia là một đại gia tộc, vệ gia đại biểu chính là rất nhiều người ích lợi, lợi ích của gia tộc vĩnh viễn cao hơn cá nhân ích lợi. đương người này có thể vì gia tộc mang đến vinh dự hoặc là nói có thể dẫn dắt gia tộc trở nên càng tốt, kia tự nhiên sẽ được đến gia tộc thừa nhận cùng duy trì, phản chi tắc bị bên cạnh hóa hoặc là bị vứt bỏ. vệ tranh là một cái siêu cấp chiến sĩ. Thực lực không thấp, tính cách cường thế, nguyên bản bị gia tộc xem trọng, nhưng là hắn lần này làm những chuyện như vậy, lệnh gia tộc hổ thẹn, gia tộc sẽ đem hắn phái đến thích hợp hắn phát huy chính mình bản lĩnh địa phương đi. Mặt khác, vệ gia sẽ đối vệ tranh làm những chuyện như vậy đối với ngươi làm gia nhất định bồi thường. Chúng ta hy vọng ngươi không hề truy cứu. Chuyện này dừng ở đây. Diệp Nam nghe xong vệ không huyền giải thích, tâm âm thầm tắp lưỡi, hảo gia hỏa, kham đại thành cảnh siêu cấp chiến sĩ, nói bên cạnh hóa liền bên cạnh hóa, nói vứt bỏ vứt bỏ. Này khí độ này quyết đoán cũng không phải là ai đều có, khó trách không được vệ gia có thể trở thành siêu cấp gia tộc, nghĩ đến cùng bọn họ loại này lợi ích của gia tộc đến tâm thái cũng là phân không khai. Vệ không huyền từ trong túi móc ra một quả hình tròn huy chương, phóng tới diệp nam trước mặt, đây là một quả đại biểu vệ gia huy chương. mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần cầm trong tay cái này huy chương, tìm được vệ gia, vệ gia có thể hỗ trợ làm một việc, chỉ cần là ở vệ gia năng lực trong phạm vi, vệ gia đều sẽ không chối tử. Diệp Nam cầm lấy này cái huy chương, đánh giá cẩn thận, này huy chương làm được phi thường tinh tế, ở huy chương mặt trái có một cái cổ chữ triển vệ, cổ xưa mà đại khí. Diệp Nam tâm thầm giật mình, hắn nói chuyện phiếm thời điểm cũng nghe nói qua loại này huy chương, giống nhau chỉ có ở đối gia tộc làm ra thật lớn trợ giúp người, mới có cơ hội được đến như vậy huy chương. Cái này huy chương liền cùng cấp với một cái tín vật, có được làm vệ gia hỗ trợ một lần cơ hội. Vệ gia chính là siêu cấp gia tộc, gia tộc bọn họ năng lượng là phi thường đáng sợ như vậy chuyện này phạm vi cũng có thể tưởng mà biết lúc trước trần trí bình bán đứng tư liệu cấp vệ tranh vệ tranh hỗ trợ trần trí bình huynh đệ đảm nhiệm viện trưởng kia đổi lại đây nói nếu thể chế người vận dụng ân tình này hoàn toàn có thể trở thành tọa trấn một tỉnh nhân viên quan trọng diệp nam ngẩng đầu vệ gia làm nhiều như vậy nhưng thật ra làm ta có điểm thụ sủng nhược kinh đâu vệ không huyền mỉm cười nói người đang ra vệ gia làm như vậy vệ gia cũng không tưởng tạo ngươi như vậy địch nhân vệ gia càng nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu Diệp Nam hơi hơi nheo lại đôi mắt, đông nhiên có chút hiểu được, chính mình tuy rằng nhìn lại là một người, nhưng là chính mình sau lưng lại có không ít người. Long ưng rít gào hiện tại sắm vai càng ngày càng quan trọng nhân vật không nói, chỉ là chính mình lão sư cùng với một phiếu thực lực cường đại ở các cương vị đảm nhiệm chức vị quan trọng sư huynh đệ, chỉ sợ liền đủ để cho vệ gia kiên kỵ. Vệ gia là một cái gia tộc, là một cái ôm đoàn vòng, nhưng là bởi vì chính mình chiến thần đệ tử thân phận, kia đồng dạng cũng có một vòng tròn tử, vệ gia cố nhiên không sợ. Nhưng là vì một cái vệ tranh, đắc tội toàn bộ chiến thần đệ tử vọng, này thật là tính không ra. Huống chi, giống như vệ không huyền theo như lời, vệ tranh tại đây chuyện biểu hiện sát thật quá mức xúc động, quá mức kích kỷ, lòng dạ hẹp hỏi, thậm chí có thể nói là ngu xuẩn, hắn hoàn toàn là tự phơi này đoạn, thế cho nên bị vệ gia vứt bỏ. Diệp Nam thoải mái hào phong thu hồi kia cái huy trường, vệ tranh hố hắn một phen, thiếu chút nữa muốn tính mạng của hắn, vệ gia trả giá bồi thường cũng là hẳn là. Này huy chương Diệp Nam lấy đến yên tâm thoải mái. Huy chương ta nhận lấy, vệ tranh chuyện này dừng ở đây đi, hy vọng vệ gia nói được thì làm được. Nếu bị ta phải biết hắn như cũ nhằm vào ta hoặc là sau lưng làm cái gì tiểu nhân việc, ta đây sẽ dùng ta chính mình phương thức tới giải quyết vấn đề. Diệp Nam câu này nói đến là đúng lý hợp tình, hơn nữa rất có tự tin, xác thật, vệ tranh rời đi thần lòng sau, chẳng sợ hắn là siêu cấp chiến sĩ. Diệp Nam thật muốn muốn xử lý hắn, tùy tùy tiện tiện đều có thể nghĩ ra mấy chục loại biện pháp Vệ Không Huyền xem Diệp Nam tỏ thái độ, cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hơn nữa từ Diệp Nam nói, hắn cũng lại lần nữa xác nhận chính mình suy đoán. Nếu không có hôm nay này phiên nói chuyện, Diệp Nam kế tiếp tuyệt đối sẽ có kế hoạch. Dùng Diệp Nam nói nói, đó là chính hắn phương thức giải quyết vấn đề. Vệ Không Huyền hơi hơi mỉm cười, bưng lên trước mặt chén trà, khẳng định nói, Hảo. Tớ. Đề cử Hảo thư siêu thần yêu nghiệt binh vương, truyền thuyết thiết huyết lang vương Diệp gió lạnh trở về đô thị, vốn định điệu thấp nội liễm lại chọc cực phẩm song bảo thai hoa tỉ muội. Ở chiến trường, hắn là tử thần nam nhân, ở đô thị, hắn là làm mỹ nữ ái mộ chiến lang chi vương. Chương 1300, đưa ta một đống biệt thự đi. Nha, gần nhất ngươi đều lãng đi nơi nào a, thật dài thời gian không thấy người. Diệp Nam mới ở chính mình trong văn phòng mới vừa ngồi xuống không lâu, Thái Nhã liền cười tủm tỉm gõ cửa tiến vào, sau đó đặt ngông ngồi ở Diệp Nam đối diện ghế dựa, nửa thật nửa giả hoảng trách nói, ngươi lại không xuất hiện Ta chuẩn bị đem ngươi công ty tách ra cơ bán. Diệp Nam cười nói, ngươi hủy đi, bán hết, chúng ta hảo phân tiền, bất quá nhớ rõ muốn bán cái giá tốt à. Thái Nhã trắng Diệp Nam liếc mắt một cái, ta thể, ngươi là ta đã thấy nhất không quan tâm chính mình công ty láo bản. Diệp Nam mỉm cười khen nói, này không phải bởi vì có ngươi, ta mới có thể yên tâm lớn mật đi làm ta chính mình sự tình sao. Thái Nhã hừ nói, ngươi đây là xem như đánh một cây gậy sau cấp một ngọt táo sao. Diệp Nam cười nói, sao có thể à? ra đây chính là thiệt tình thành ý khen ngươi, tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Thái nhã chỉ chỉ Diệp Nam trước mặt đôi một chồng kiện, nhiều như vậy đồ vật, ngươi chậm rãi thêm đi, nhìn kỹ rõ ràng một chút, nói không chừng bên trong một phần cổ quyền chuyển nhượng thư, bị chuyển nhượng người viết tên của ta. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, "Ừ ừ, ta sẽ nghiêm túc xem, bất quá nói cổ quyền, ta nơi này thật đúng là có một phần kiện cho ngươi." Diệp Nam mở ra bên cạnh ngăn kéo, lấy ra một phần kiện, phóng tới Thái nhã trước mặt. Thái Nhã có chút nghi hoặc nhìn nhìn Diệp Nam, cầm lấy kia phân kiện, mở ra vừa thấy, đôi mắt hơi hơi để lộ ra vài phần kinh ngạc, lại phiên hai trang, Thái Nhã buông xuống kiện, cười tủm tỉm nói: Ta đại lão bản, ngươi có phải hay không xem ta à? Diệp Nam một đầu hất tuyến, ngươi ở hạt bậy bạ gì đâu, thấy rõ ràng không, không ý kiến ký đi. Thái Nhã nghiêm túc nói: Ta nhưng không có bậy bạ à, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cho ta cái này cổ phần không phải chuẩn bị bao dưỡng ta cả đời sao? Bất quá lão bản, ngươi cũng quá hào phóng. Này cổ phần tương đương xuống dưới, ít nhất mười mấy trăm triệu đi, bao dưỡng một cái lớn tuổi nữ thanh niên, ngươi thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc ca. Diệp Nam không thể nề hà nói, được rồi, đừng nói lung tung, ngươi biết ta ý tứ. Thái Nhã cũng lắc đầu nói, ta biết, cho nên ta không cần. Diệp Nam nhíu mày, vì cái gì? Vô công bất thụ lộc. Thái Nhã đơn giản sáng tỏ trả lời, sau đó ở Diệp Nam chuẩn bị lại lần nữa mở miệng phía trước đã dành trước nói, ngươi cũng không cần cho ta nói ta vì công ty. Vì ngươi làm nhiều ít sự tình, ta là công ty keo, ta là lấy lương một năm, hơn nữa lương một năm còn rất cao, ta lấy tiền ta làm việc, đây là hẳn là, đến nỗi này đó, nếu ngươi không phải chuẩn bị bao dưỡng ta cả đời, ta đây vì cái gì muốn tiếp thu, chẳng lẽ ở ngươi tâm ta là một cái duy lợi là đồ nữ nhân sao? Diệp Nam thở ra một hơi, nhìn Thái Nhã nhẹ giọng nói, ta chuẩn bị kết hôn. Thái Nhã mặt tươi cười bỗng nhiên sừng sốt, đôi mắt chi hiện lên trong nháy mắt hoảng loạn, bất quá trợn quy về bình tĩnh. Sau đó tươi cười lần thứ hai hiện lên ở mặt. Chúc mừng ngươi A, ta đại lão bản, các ngươi trải qua chắc trở, rốt cuộc tu thành chính quả. Diệp Nam nhẹ giọng nói, ta cùng băng nhạn đều làm phi thường nguy hiểm công tác, tương lai chúng ta cũng không xác định sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên thừa dịp hiện tại, ta hy vọng có thể đem ngươi tương lai an bài hảo, chẳng sợ về sau chúng ta tao nộ sự tình gì, ngươi về sau cũng sẽ quá hào hảo. Thái nhã cắn ngôi, đôi mắt toát ra vài phần kiên định, Ta có thể dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm, lại nói, ta hiện tại chính là khang huy tập đoàn keo, có này phân tư lịch, ta còn sợ không công tác sao, tính không công tác, ta chính mình phải làm cái tiểu lão bản tiền vẫn phải có đi. Diệp Nam cười khổ nói, ngươi biết ta đối tiền trước nay cũng không coi trọng, ta càng coi trọng chúng ta phía trước hữu nghị. Chỉ là, hữu nghị sao? Thái nhã đôi mắt hiện lên vài phần phức tạp thần sắc, vài giây sau nàng ngẩng đầu lên, ngươi thật sự muốn đưa ta cổ phần sao? Diệp Nam gật đầu. Ta là thiết tình, không phải thử, cũng không phải bộ thí. Một phương diện là ngươi đối ta trợ giúp, nhị phương diện là chúng ta hữu nghị. Thái Nhã đánh gây Diệp Nam nói, cổ phần ta không cần, nếu ngươi thật muốn đưa nói, đưa ta một đống phòng ở đi. Diệp Nam ngần người, phòng ở. Một bộ phòng ở mới bao nhiêu tiền? Thái Nhã mỉm cười nói, không, ta muốn không phải bình thường phòng ở, là biệt thự. Diệp Nam cười nói, biệt thự cũng đúng à, ngươi chỉ cần ký tên, thế giới bất luận cái gì địa phương biệt thự ngươi đều có thể đi mua. Thái Nhã lắc đầu nói, "Không, ta không cần cổ quyền, ta muốn một đống biệt thự, là các ngươi sở trụ kia lưng chừng núi khu biệt thự, bất luận cái gì một đống đều được, ta không bắt bẻ." Diệp Nam sững sốt, ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn Thái Nhã, Thái Nhã nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt thế nhưng có hai phần khó gặp khẩn trương, nhưng là nàng vẫn là đón Diệp Nam ánh mắt, dũng cảm cùng Diệp Nam đối diện. Diệp Nam không phải đồ gỗ, Thái Nhã lời nói đều nói đến trình độ này, hắn còn không do nói, kia mới là thật cỡ. Hai người đối diện vài giây sau, Diệp Nam rũ xuống ánh mắt, ngươi này lại là Hà tất đâu. Thái Nhã nhẹ giọng nói, ta vui, hơn nữa ta trước nay không đối với ngươi từng có bất luận cái gì yêu cầu, tương lai cũng sẽ không có bất luận cái gì yêu cầu, nếu có một ngày ta muốn chạy, ta chính mình sẽ đi, nhưng là ta không nghĩ đi thời điểm, ta không hy vọng ngươi đổi ta đi. Hơi chút tạm dừng một chút, Thái Nhã cắn cắn môi nói, nếu ngươi lượng lửa nói, ngươi có thể hỏi hỏi tần tiểu thư, nếu nàng nguyện ý, vậy ngươi đưa ta, nếu nàng phản đối, kia. Rồi nói sau Diệp Nam nhìn một lui lại lui Thái Nhã Tâm mềm đúng, gật đầu nói Hảo, ta đáp ứng ngươi Thái Nhã đôi mắt toát ra vài phần không chút nào che giấu vui sướng Bất quá chợt nàng lại để thấp thanh âm Thật cẩn thận hỏi Ngươi thật sự không hỏi xem tần tiểu thư ý kiến sao Diệp Nam đôi mắt nhìn chầm chầm Thái Nhã Ánh mắt có hai phần ấy nấy Nàng sẽ không để ý thêm một cái bằng hữu làm hàng xóm Diệp Nam lại lần nữa nhắc tới bằng hữu hai chữ Thông minh Thái Nhã tâm lại làm sao không biết Tuy rằng tâm ẩn ẩn có hai phần khổ sở, nhưng là nàng lại biết này đã là Diệp Nam, có thể làm được lớn nhất điểm mấu chốt. Hắn ái Tần Băng Nhạn, có thể bất cứ giá nào tánh mạng cái loại này, chính mình lại còn có thể xa cầu cái gì đâu. Hắn có thể đáp ứng đưa chính mình một đống biệt thự, hơn nữa là chính mình tiểu khu biệt thự, nói vậy hắn ở Tần Băng Nhạn bên kia cũng sẽ gặp phải rất lớn áp lực đi, làm bình thường nữ nhân, chỉ sợ không ai nguyện ý một cái thích chính mình nam nhân nữ nhân đương hàng sống đi. Dương phía trước, hạ dung người khác ngủ say. Hảo, cảm ơn ngươi không có cự tuyệt ta, tuy rằng ngươi cự tuyệt ta cũng là bình thường, nhưng là ta còn là sẽ thực thương tâm. Diệp Nam lắp đầu, hắn vẫn là lòng mềm yếu, đối địch nhân hắn có thể sát phạt quyết đoán, nhưng là đối chính mình bằng hữu, hắn lại rất khó làm được tâm kiên như thiết. Diệp Nam vô vỗ trước mặt cổ quyền chuyển nhộn thư, thật không cần. Thái Nhã không chút do dự lắc đầu, không cần. Thái Nhã ở trong lòng bồi thêm một câu, không chỉ có không cần cổ quyền, hơn nữa ngươi cho ta một đống biệt thự, ta đem chính mình bán cho ngươi Chương 1301, chuyên tình. Khi ta vừa rồi chưa nói. Diệp Nam tự nhiên không biết Thái Nhã lòng đang tưởng cái gì, hắn tuy rằng biết Thái Nhã thích chính mình, nhưng là nữ nhân tâm tư, nam nhân sao có thể thấu hiểu được. Thái Nhã được đến Diệp Nam hứa hẹn, vẻ mặt vui vẻ rời đi Diệp Nam văn phòng, nàng cùng Diệp Nam chi gian quan hệ vẫn luôn đều rất là vi diệu, hiện giờ lại cuối cùng là có một chút trong sáng hóa. Tuy rằng Diệp Nam cũng không có tiếp thu nàng, cũng không đối nàng làm ra bất luận cái gì tỏ vẻ nhưng là ít nhất nàng đã vì chính mình tranh thủ tới rồi muốn. Nàng là một nữ nhân, cố nhiên cũng yêu cầu nam nhân, nhưng là tinh thần nhu cầu, mới là nàng chân chính mong mỏi Diệp Nam nhìn Thái Nhã bóng dáng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, nàng phải làm hàng xóm, kia đương hàng xóm đi. Lại nói tiếp, này Khang Uy tập đoàn về sau cũng còn muốn dựa nàng giúp chính mình lo liệu đâu, nàng trả giá nhiều như vậy, một đống phòng ở tính cái gì, đến nỗi mặt khác, rồi nói sau. hắn Thu hồi ánh mắt, Đem lực chú ý đặt ở trước mặt kia thật dày một chồng kiện, mặt lộ ra vài phần cười khổ. Thiếu hạ không ít công a, Cũng thế, dù sao gần nhất đều phóng nghỉ dài hạn, chính mình cũng nên hỏi đến hạ công ty sự tình. Rất nhiều chuyện bởi vì chính mình vắng họp, đều bất đắc dĩ tạm thời gác lại xuống dưới đâu. Gần nhất nơi nào cũng không đi, trong nhà luyện kiếm, công ty xử lý sự tình đi, an tâm chờ tần băng nhạn trở về, sau đó xác định hôn kỳ đi. Diệp Nam đem mua biệt thự sự tình giao cho quan thuộc trình. Hắn hiện tại đối quan thục trinh làm việc năng lực là phi thường nhận động, hơn nữa quan thục trinh phi thường nhân tính hóa, làm việc phi thường chi kỷ, làm Diệp Nam rất là vừa lòng. Quan thục trinh vừa ly khai không lâu, tần sương sương lại nghiêm trang đi đến, chỉ là ở quan cửa phòng sau, tần sương sương mặt hiện ra tặc hề hề tươi cười. Đúng vậy, là tặc hề hề. Diệp Nam nhìn tần sương sương mặt kia tươi cười, chính mình trước nhịn không được cười nói, sương sương, ngươi đây là cười gì đâu, giống hồ ly an vụng tiểu kê giống nhau. Tần sương sương cười tủm tỉm ở Diệp Nam đối diện ngồi xuống, sau đó ghé vào bàn làm việc, đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chầm chầm Diệp Nam, tỷ phu, ngươi cùng tỷ của ta thật sự muốn kết hôn à. Diệp Nam cười nói, ngươi đều kêu ta tỷ phu, ta này nếu là còn không kết hôn, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi này sương hô. Tần sương sương chắp tay trước ngực, một bộ cảm thán khẩu khí, và cuối cùng là tu thành chính quả, không dễ dàng à, ha ha, từ nay về sau ngươi đó là ta chân chính tỷ phu. Diệp Nam ha hả cười nói, ngươi tỷ cho ngươi nói a. Tần xương xương gật đầu, đúng vậy, tỷ của ta đi phía trước ta hỏi nàng, nàng lặng lẽ cho ta nói, nói là nhiệm vụ lần này sau khi trở về kết hôn. Diệp Nam cảm thán nói, xác thật không dễ dàng a. Ngươi tỷ cuối cùng là gật đầu đáp ứng rồi, thực không tồi, tỷ phu, ta cùng ngươi nói, tỷ của ta kia tính cách, ta trước kia thậm chí đều hoài nghi nàng hay không nguyện ý gả chồng, hay không có thể gả đi ra ngoài. Nếu không phải các ngươi chi dàn đã xảy ra như vậy nhiều cảm động sâu vô cùng sự tình, ngươi cảm thấy nàng sẽ đáp ứng gả chồng." Diệp Nam ha hả cười nói, "Ngươi như vậy xem ngươi thì a. Ta nói chính là lời nói thật a, ta lại không nói bậy." Tần Sương Sương cười tủm tỉm nói một câu, sau đó đôi tay ghé vào bàn làm việc, khuôn mặt sườn đặt ở tay, như vậy thẳng ngơ ngác nhìn Diệp Nam, vẻ mặt mị mị cười bộ dáng. Diệp Nam xem nàng bộ dáng này, tức khắc buồn cười, "Ngươi đây là xem gì đâu, lại không phải lần đầu tiên thấy." Tần Sương Sương cười nói, ta là ở Cảm thán A, tỷ của ta ánh mắt như thế nào tốt như vậy đâu, chọn lựa đến tỷ phu như vậy hảo nam nhân, có tiền, lớn lên xoái, có năng lực, còn như vậy chuyên tình, thật là hâm mộ đã chết. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, hơi có hai phân ngượng ngùng, ta nhưng ngươi thật tốt như vậy hảo. Tần Sương Sương nghĩ nghĩ, tựa hồ ở trong óc châm trước một chút, hảo đi, đem chuyên tình hai chữ xóa, thích ngươi nữ nhân cũng không ít, bất quá đâu, xem ra ngươi như vậy có trách nhiệm cảm. Chẳng sợ tỷ của ta đều nằm giường như cũ không rời không bỏ, còn muốn cưới nàng. Bằng điểm này, một chút tiểu khuyết điểm rồi dám che giấu đi qua, dù sao tỷ của ta tựa hồ cũng không phải thực để ý. ân Diệp Nam nhướng nhướng mày, cái gì không để bụng. Tần Sương Sương biểu môi nói, ngươi cùng mặt khác nữ nhân chi gian sự tình à, như Thái Tổng à, còn có Nguyễn Tiểu Thư à, ngươi không cần nói cho ta nói ngươi không biết các nàng thích ngươi à. Diệp Nam hơi có điểm xấu hổ, này Thái Nhã mới đi ra ngoài không bao lâu đâu. Tần Sương Sương nói đến việc này, nếu là nói cho nàng chính mình tặng biệt thự cấp Thái nhã, còn không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Ngươi thấy thế nào đâu? Tần Sương Sương lắc đầu, một bộ chẳng hề để ý biểu tình, ta mới lười đến quản ngươi đâu, tỷ của ta đều không để bụng, ta hạt nhọc lòng cái gì, chỉ cần ngươi đối tỷ của ta tâm bất biến hảo, ân, đối ta tâm cũng không thể biến. Diệp Nam không nhịn được mà bật cười, đối với ngươi, đối với ngươi cái gì tâm a? Tần Sương Sương cười hì hì nói. Ta chính là người Mỹ lệ nhất nhất chi kỷ nhất hiểu chuyện cô em vợ à, mặc kệ ta gả chồng, vẫn là không gả chồng, ngươi đều phải trước sau như một đau ta, chiếu cố ta, có người khi dễ ta ngươi muốn giúp ta, ta muốn khi dễ người, Ân, ngươi cũng muốn giúp ta. Diệp Nam bị Tần Sương Sương nói chọc cho vui vẻ, ngươi đây là ở bối lời kịch đâu, muốn làm diễn viên sao? Tần Sương Sương hừ nói, ta là nghiêm túc. Hảo, thương ngươi, thương ngươi. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ta là ngươi tỷ phù. Đương nhiên sẽ che chở ngươi à, ai khi dễ ngươi là không cho ta mặt mũi đúng không, ta đánh đến hắn răng rơi đầy đất, có thể đi. Này con kém không nhiều lắm. Tần Sương Sương đắc ý nói, ta cảm giác ta hoàn toàn có thể viết cuốn sách, đêu ta tỷ phu là tổng tài, hoặc là ta cao lãnh tổng tài tỷ phu. Khẳng định sẽ có rất nhiều người đọc thích xem. Diệp Nam không phản ứng Tần Sương Sương, nói tránh đi, đi theo thái nhã, học được như thế nào. Tần Sương Sương thần sắc hơi chút nghiêm túc hai phần, nhã tỷ thật sự rất lợi hại à. Ta chính là trơ mắt nhìn nàng đem toàn bộ tập đoàn công ty khiến cho hô mưa gọi gió, công tác hiệu suất đều tăng lên rất nhiều, tỷ phu, ngươi ánh mắt thật sự không tồi a. Diệp Nam ha hạ cười nói, ta đang hỏi ngươi đâu, ngươi cùng ta nói nàng, ta đương nhiên biết nàng lợi hại, nếu không như thế nào có thể đem kêu giao cho nàng. Tần Sương Sương tự tin nói, ta tuy rằng bất quá nhã tỷ, nhưng là lại cho ta 2 năm thời gian, ta tin tưởng ta cũng một mình đảm đương một phía. Diệp Nam cười nói, hảo a, vậy ngươi hảo hảo làm. Tỷ phu chính là không bản lĩnh, quản lý công ty dựa các người hỗ trợ. Tần Sương Sương cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, ngươi cùng tỷ tỷ kết hôn sau nhiều sinh mấy cái hài tử, về sau chờ bọn họ trưởng thành, có người tiếp nhận công ty, ngươi cũng không cần tâm nhọc lòng. Hành A, ngươi này đương tiểu gì, cần phải trước giúp giúp bọn hắn. Tần Sương Sương đứng lên, được rồi, ta đi công tác, đúng rồi, ngọ mời ta ăn cơm đi, ta nói cho ngươi một cái ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú tin tức. Diệp Nam chớp chớp mắt. Sảng khoái đáp ứng nói, Hảo. Tần Sương Sương rời đi sau, Diệp Nam cùng kia đôi kiện so kính. Hơn một giờ sau, Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn không giảm bất nhiều ít kiện đôi cười khổ. Chủ tịch này sống cũng không phải ai đều có thể làm xuống dưới A. Diệp Nam điện thoại bỗng nhiên vang lên, Diệp Nam cầm lấy di động, vừa thấy, thế nhưng là Lão sư Dương Hạo đánh tới, vội vàng chuyển được. Lão sư. Đơn giản Hàn Huyên qua đi, Dương Hạo cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi, gần nhất có thời gian không? có sự tình ngươi có thể đi tham dự một chút chương 1302 người tu hành thịnh hội thời gian diệp nam gần nhất nhiều nhất đó là thời gian tuy rằng vệ tranh đã rời đi thần long không biết bị vệ gia xung quân đi nơi nào nhưng là diệp nam vẫn là không chuẩn bị mã trở về một phương diện hắn phía trước bảo hộ bành kỳ gia nhiệm vụ thực tế đều còn không có kết thúc về phương diện khác hắn này không phải đang chờ tần băng nhạn trở về kết hôn sao sự tình của quốc gia là đại sự kết hôn đồng dạng là đại sự a Diệp Nam tuy rằng nhiệt tình yêu thương chính mình công tác, cũng nguyện ý vì quốc gia phục hiến, nhưng là ngẫu nhiên trộm lười gì đó, cũng không có gì vấn đề đi. Có thời gian A, lão Sư, sự tình gì? Dương Hạo cười nói, là người tu hành chi gian một hồi thịnh hội, này có bao nhiêu loại hoạt động, bao gồm võ cảnh, kỹ linh tinh, mỗi một loại hoạt động đều có tương quan khen thưởng, ngươi có thể đi tham gia một chút, cũng có thể nhiều nhận thức một ít người, cũng có thể đi tham gia một ít tái, vận khí tốt nói, còn có thể thắng được không tồi khen thưởng. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, người tu hành chi gian tụ hội sao? Là, đây là từ người tu hành liên minh sẽ khởi sướng hoạt động. Đương nhiên, quốc gia cũng có tương ứng cơ cấu nối tiếp thăm dự, thuộc về là bán chính thức nửa dân gian hoạt động. Cơ hồ sở hữu người tu hành gia tộc hoặc là môn phái đều sẽ phái người tham gia. Diệp Nam lập tức hiểu được, như vậy thịnh hội, tự nhiên ai đều muốn đi tham gia, tính không tham gia hoạt động, đi thấy việc đời cũng hảo a, nhiều nhận thức một ít nhân mạch cũng đúng a. Hành a, lão sư. Ta tham gia, chỉ là ta hẳn là như thế nào làm. Dương Hạo mỉm cười nói, địa chỉ là ở Đông Bắc Trường Bạch Sơn Mạch, lần này tổ chức phương là Đông Bắc Vương gia chỉ cần ngươi đi, đến lúc đó sẽ có chuyên gia liên hệ ngươi, thông tri ngươi tường quan công việc. Diệp Nam ừ một tiếng, lại hảo hỏi, Lão Sư muốn đi sao? Dương Hạo cười nói, ta đương nhiên là muốn đi, ta chính là người tu hành liên minh sẽ danh dự hội trưởng đâu, tính tưởng lười biếng cũng không được a Người tu hành liên minh nổi danh dự hội trưởng. Lão sư là đủ ngậm, không chỉ có ta muốn đi, tử huyên, ngươi thư kiệt sư huynh, còn có bạch long, cánh rừng chờ đều phải đi, ngươi, bạch long, cánh rừng, tử huyên đều là lần đầu tiên tham gia, có một ít cạnh kỹ hoạt động là nhằm vào các ngươi như vậy tân nhân, các ngươi có thể tham gia. Diệp Nam tức khắc cao hứng lên, chính mình lúc này có bạn à, Lão sư nói những người này cùng chính mình quan hệ đều không tồi, có thể hay không tham gia cạnh kỹ thắng được khen thưởng không nói, cho là các bằng hữu gặp mặt cũng khá tốt à ta tham gia. Hành, sau đó sẽ có người liên hệ của các ngươi. Diệp Nam cúp điện thoại, nội tâm ẩn ẩn có hai phân hưng phấn. Hắn trở thành người tu hành thời gian đã pha trưởng, nhưng là cùng người tu hành vòng thật đúng là không có gì tiếp xúc, phía trước cũng là chiến thần đặc huấn ban khi tiếp xúc một đám người, lúc sau bận về việc các loại nhiệm vụ, thần Long tuy rằng đều là người tu hành cùng siêu cấp chiến sĩ, nhưng là bọn họ đồng dạng đều bận về việc nhiệm vụ, ngày thường mọi người đều phi thường thiếu đối mặt, thậm chí còn lẫn nhau đều là một tuyến làm một người đặc công, đương ngươi tư liệu bại lộ đến càng nhiều, ngươi xảy ra chuyện tỷ lệ cũng càng cao. Rốt cuộc đương Hoa Hạ đặc công đang không ngừng hoạt động khi, biệt quốc đặc công khá vậy không nhàn rỗi. Bọn họ đồng dạng ở lao lực tâm tư khai quật Hoa Hạ đặc công tư liệu. Một khi chấp hành nhiệm vụ đặc công tư liệu bị đánh cắp hoặc là bại lộ, chờ đợi này đó đặc công đó là bí mật bắt giữ hoặc là bí mật giết hại. Cũng bởi vì này, đại đa số đặc công cơ bản đều là độc lai like, độc vãng, một phương diện bọn họ yêu cầu như vậy ẩn nấp chính mình tới hoàn thành nhiệm vụ. Nhị phương diện đây cũng là bọn họ đối chính mình lớn nhất bảo hộ. Toàn bộ tu hành giới thịnh hội, sở hữu tu hành gia tộc môn phái đều sẽ phái người tham gia thật lớn tụ hội, ngẫm lại đều làm Diệp Nam tràn ngập chờ mong. Ngọ tan tầm, Diệp Nam trở Tần Sương Sương rời đi công ty, tới rồi phụ cận một nhà tiểu lầu, phía trước chính là đáp ứng rồi Tần Sương Sương muốn thỉnh nàng ăn cơm trưa. Nói đi, cái gì tin tức, còn muốn xảo trá ta một bữa cơm mới bằng lòng nói. Tần Sương Sương cười hì hì nói, ta này không phải tưởng cùng ngươi ăn bữa cơm sao? Ngươi ngày thường bận rộn như vậy, người đều nhìn không tới. Diệp Nam cười nói, gần nhất ta đều ở nhà A, lại là chưa thấy được ngươi tới. Thôi bỏ đi, ngươi khó được cùng tỷ của ta hai người đều ở nhà, khó được hai người thế giới, ta đảm đương các ngươi bóng đèn kia nhưng không tốt, bất quá tỷ của ta giống như lại ra nhiệm vụ đi, ta nhưng thật ra có thể tới cọ cơm. Diệp Nam biệt thự hiện tại đều có chuyên môn người hầu phụ trách biệt thự sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa Tần Sương Sương cũng chọn một gian phòng làm nàng cố định phòng. Nàng ban rất nhiều tự nhiên là có thể lại đây trụ hơn nữa thuận tiện có cơm, Diệp Nam đối này cũng là phi thường hoan nghênh. Diệp Nam nhướng mày đầu, tùy tiện ngươi à, dù sao biệt thự như vậy đại, nhiều điểm người, còn nhiều điểm nhân khí, náo nhiệt một chút. Tần xương xương thở dài, thổ hào là không giống nhau, khi chúng ta còn ở vì nhà ở trên chúc mà phát sầu thời điểm, thổ hào lại bởi vì phòng quá nhiều không ai trụ không ai khí mà buồn dầu. Diệp Nam cười nói, thiếu nói lung tung, chờ ngươi kết hôn. Ta cũng đưa ngươi một bộ biệt thự, như vậy hảo đi. Thần Sương Sương ánh mắt sáng lên, thật sự a. Diệp Nam cười nói, này có cái gì thiệt hay giả, ta như là nói chuyện không giữ lời người sao. Thần Sương Sương chiếc đuối chọc vài cái bát cơm, lắc đầu nói, tính, ta cũng không nên biệt thự, chờ ta nỗ lực công tác, về sau ta chính mình mua, đến lúc đó ngươi cho ta phong cái đại hồng bao hảo. Thần Sương Sương tách ra đề tài, cười tủm tỉm nói, ngươi thật lâu không gặp khổng thu đi. Diệp Nam ừ một tiếng, đúng vậy. Sắp thật thật lâu không gặp, như thế nào đống nhiên nhắc tới hắn. Tần Sương Sương cười hắc hắc, ngươi thật lâu không gặp hắn, ta chính là thường xuyên nhìn đến hắn đâu. Diệp Nam sững sốt một chút, nhìn chằm chằm Tần Sương Sương chớp chớp mắt, ánh mắt có chút giật mình, có ý tứ gì? Hắn? Ở theo đuổi ngươi. Tần Sương Sương mặt tươi cười lập tức cứng lại rồi, trợn xấu hổ buồn bực nói, nói bừa gì đâu, hắn như thế nào sẽ theo đuổi ta. Diệp Nam nhún nhún vai, vậy ngươi như thế nào sẽ thường xuyên nhìn đến hắn đâu. Tần Sương Sương đắc ý nói, Hắn tuy rằng không theo đuổi ta, nhưng là hắn lại cùng Lâm Duy Duy nhìn vừa mắt ta, hai người hiện tại đang nói luyên ai đâu. Diệp Nam ngạc nhiên, Khổng Thu cùng Lâm Duy Duy yêu đương. Thần Sương Sương gật đầu, không thể tưởng được đi, ha ha. Diệp Nam nở nụ cười, việc này xác thật có điểm ngoài ý muốn. Lâm Duy Duy là Tần Sương Sương bạn cùng phòng, hai người quan hệ thực hảo, cùng nhau tiến vào khang Uy tập đoàn, chẳng qua phân ở bất đồng bộ môn công tác. Diệp Nam cùng Khổng Thu đám người tụ hội khi, có một lần Lâm Duy Duy cũng ở. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến, giống như cũng kia một lần đi, hai người kia thế nhưng bắn lên luyến ái. Cái này không thu, tay chân chính là rất nhanh a. Kia thật đúng là không nghĩ tới, bất quá đây là chuyện tốt ta, như thế nào, bọn họ quan hệ có khỏe không? Tần Xương Xương mỉm cười nói, khá tốt, theo Lâm Duy Duy theo như lời, bọn họ đều có chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi đâu. Diệp Nam mở to hai mắt, nhanh như vậy? Tần Xương Xương hừ nói, cũng không mau à. Ngươi cũng không tính tính từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ đều thời gian dài bao lâu à, nhân gia nói luyên ái tốt nhất thời kỳ là tám nguyệt đến 12 tháng, này tiến độ hoàn toàn không thành vấn đề à, ngươi cho rằng mỗi người đều là ngươi cùng tỷ của ta như vậy à. Diệp Nam hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi, hảo đi, xem ra ta lại muốn chuẩn bị một cái đại hồng bao. Trước 1303, cá nhảy long môn đan. Sư Minh, cái kia người tu chân liên minh sẽ cử hành thịnh hội là chuyện như thế nào à, ngươi đi qua sao. Diệp Nam thở phì phò, gúng xuống trong tay kiếm, cầm lấy bên cạnh khăn lông xoa mồ hôi. Thuận miệng hỏi bên cạnh nằm ở bóng cây hạ cầm một quyển sách xem mùi ngon lệ thư kiệt. Lệ thư kiệt ánh mắt không có rời đi trước mặt thư, thuận miệng trả lời nói, tham gia quá, cũng không có gì hồi sự a. Ân, ngươi có thể lý giải thành học trợ. Học trợ. Diệp Nam lau mồ hôi tay ngây ngẩn cả người, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn lệ thư kiệt. Này hình dung thật là có điểm đặc thù đâu. Đúng vậy, ngày thường mọi người đều không thấy mặt ta. Sau đó trời Nam đất Bắc tụ tập đến cùng nhau, náo nhiệt náo nhiệt, còn có thể mua sắm một ít đồ vật, hoặc là đổi một ít đồ vật, này không phải học chợ là cái gì. Diệp Nam tưởng tượng, thật là có như vậy một chút hình tượng, nhìn không được nở nụ cười, mua đồ vật, đổi đồ vật, có thể đổi cái gì. Còn có thể cái gì, một ít có thể trợ giúp tăng lên tu hành tốc độ dược vật đi, tuy rằng hiện tại quốc gia đã có thể công nghệ cao luyện chế dược, nhưng là rất nhiều lịch sử đã lâu đại gia tộc chính là có thể chính mình chế dược. Bọn họ thông thường đều có chuyên môn dược viên, trường kỳ đào tạo các loại sở cần dược vật, ngàn năm xuống dưới, bọn họ trong tay thứ tốt cũng không ít. Diệp Nam mày hơi hơi dơ dơ lên, cùng loại bổ khí dịch sao? Không sai biệt lắm đi, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ, liền trước kia luyện đan luyện dược cũng đều công nghiệp chỉnh tự hóa, nhưng là cá biệt đặc thù dược vật lại như cũ vô pháp công nghiệp hóa, như cũng là dựa vào từ xưa tương truyền chế tác phương pháp ở chế tác. Lệ thư kiệt buông xuống thư, ánh mắt dừng ở Diệp Nam thân, mỉm cười nói. Nếu ngươi nguyện ý nói, ngươi có thể đi tham gia tân nhân cạnh ký tái, nếu ngươi cất chó vận hảo, vừa khéo đạt được đệ nhất, vậy ngươi có thể được đến xa xỉ khen thưởng, nếu hôm nay quy tắc khen thưởng bất biến nói, nhất có giá trị đó là này kia viên cá nhảy long môn đan. Cá nhảy long môn đan, đó là thứ gì, tên này nghe tới tựa hồ rất có ý vị a. Lệ Thư Kiệt cười nói, đương nhiên, cá nhảy long môn ý tứ ngươi minh bạch đi, ở người tu hành mắt, đại thành cảnh kia đạo môn hạm là long môn, nếu có thể nhảy thân quá long môn kia liền có thể cá hóa thành long, từ đây tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Danh như ý nghĩa, cá nhảy long môn đan, là cho chút thành tựu cảnh đỉnh đột phá đại thành cảnh chuẩn bị, có thể trợ giúp người không có chỉ hoán đột phá tiến vào đại thành cảnh, có thể băng nhân tiết kiệm đại lượng thời gian, thậm chí thay đổi một đời người. Diệp Nam mở to hai mắt, lợi hại như vậy. Không phải nói đại thành cảnh là một đạo phi thường cao ngại cửa, rất nhiều người tu hành hết cả đời này nhiều tạp ở kia đạo môn hạng, cả đời đều không thể được đến đột phá sao? còn có thể có dược vật có thể làm người trực tiếp phá tan này đã môn hạm. Đương nhiên là có khả năng A, thế gian văn vật, thần lại há ngăn ba lượng loại, như những cái đó siêu cấp chiến sĩ, thông qua gen cải tạo thủ đoạn, rõ ràng là một người bình thường, nhưng là ở mấy chục thiên lúc sau, thân thể liền có thể phát sinh thật lớn thay đổi, từ một người bình thường biến thành giống như siêu nhân giống nhau tồn tại, một viên thuốc viên trợ giúp người phá tan bình cảnh, lại có cái gì quái. Lệ Thư Kiệt Cảm thán nói, khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, nhưng là người tu hành lịch sử lại là lâu dài, ở dài lâu lịch sử sung dài, mọi người thăm dò ra vô số tăng lên thực lực phương pháp hoặc là dược vật, chỉ là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, rất nhiều dược vật trở nên thưa thất thậm chí diệt sạch, mới làm rất nhiều nguyên bản chân quý phương thuốc biến thành phế vật, người cũng không thể xem nhẹ chúng ta lão tổ tông nhóm trí tuệ a. Diệp Nam cẩn thận tưởng tượng, xác thật cũng đúng vậy, gen cải tạo đều có thể làm ra siêu cấp lợi hại siêu cấp chiến sĩ, kia dựa dược vật đột phá một chút bình cảnh cũng không có gì không có khả năng đi. Nếu tin cái này cá nhảy long môn đan thần, Diệp Nam tâm tư tức khắc lung lay lên, chính mình hiện tại là chút thành tiểu cảnh thực lực, tuy rằng còn chưa tới đỉnh núi, nhưng là tu hành thời gian dài như vậy, lại có bổ khí dịch trợ rút, Diệp Nam cảm giác thực lực của chính mình hẳn là cũng coi như là ở chút thành tiểu cảnh kỳ, khoảng cách chút thành tiểu cảnh đỉnh cũng kém đến không phải rất xa. Nếu chính mình có thể được đến nảy viên cá nhảy long môn đan, kia chờ đến chính mình đạt tới chút thành tiểu cảnh hậu kỳ thời điểm chẳng phải là một ngụm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp trở thành đại thành cảnh cường dạ. ngươi nói cái kia tân nhân cạnh kỹ tái là chuyện như thế nào à? Lão sư phía trước cũng nói qua chúng ta có thể tham gia một ít tái, nói có thể thắng lấy một ít khen thưởng nhưng là lại không cẩn thận nói. Lệ thư kiệt mỉm cười giải thích nói, người tu hành liên minh sẽ mỗi năm năm cử hành một lần tụ hội, phàm là lần đầu tiên tham gia tụ hội liền xem như tân nhân, nếu thực lực là đại thành cảnh dưới liền có thể tham gia cái này tân nhân thăng cấp tái Đây cũng là người tu hành liên minh sẽ cho các tân nhân một loại phúc lợi đi, kích thích đại gia nỗ lực tu hành một loại phương thức. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, kia này đó các tân nhân đều sẽ rất lợi hại sao? Lệ Thư Kiệt cười cười nói, đương nhiên a, ngươi biết đi, có chút môn phái thậm chí cố tình đem chính mình môn phái kiệt xuất đệ tử cất giấu, không cho bọn họ tham gia cái này tụ hội, vẫn luôn chờ đến bọn họ thực lực đều không sai biệt lắm đạt tới chút thành tựu cảnh hậu kỳ, mới làm cho bọn họ đi tham gia tụ hội, lấy tranh đoạt kia cái cái nhảy long môn đan. Diệp Nam biểu tình biến đổi, ngạch, Như vậy thao tác cũng đúng. Kia chẳng phải là có không ít chút thành tiểu cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh tân nhân tham gia cạnh ký tái? Ta hiện tại mới chút thành tiểu cảnh kỳ đâu? Thật muốn đánh nhau lên, kia chẳng phải là nói ta không có gì cơ hội? Lệ Thư Kiệt cười như không cười nhìn Diệp Nam. Đúng vậy, cơ bản nói là cái dạng này, cho nên ta vừa rồi nói, nếu ngươi cất chó vận hảo, có lẽ có tiểu sát xuất có thể được đến đệ nhất. Nếu không, ngươi là khẳng định không chiếm được đệ nhất. Bất quá đâu. Mỗi năm tân nhân Cảnh kỹ tái khảo hạch phương thức là có biến hóa, xem ngươi vận khí đi, vạn nhất là giã ngoại sinh tổn chiến linh tinh, ngươi vẫn là có cơ hội. Diệp Nam cũng có chút nhục trí, ta đây muốn hay không cũng chờ 5 năm, ta tưởng 5 năm sau ta tính không đột phá đại thành cảnh, cũng nhất định đạt tới chút thành tựu cảnh đỉnh đi. Lệ thư kiệt ha ha cười nói, ngươi à, đừng lo lắng việc này, Lão sư nếu cho ngươi đi thăm ra, ngươi đi bái, Lão sư khẳng định là tin tưởng ngươi năng lực cùng thiên phú. Cho ngươi đi là vì trông thấy việc đời, gia tăng lịch duyệt, tính đến không đến, cá nhảy long môn đan, ngươi phỏng trường không dùng được 5 năm cũng sẽ đột phá đại thành cảnh, tính lui ra phía sau một vạn bước nói, ngươi thật sự như thế nào còn không thể nào vào được, lão sư khẳng định cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, đúng vậy, lão sư chính là chiến thần A, hoa hạ đệ nhất người tu hành. Tính lão sư chính mình sẽ không luyện chế dược vật, nhưng là bằng vào hắn danh vọng cùng địa vị, cấp chính mình lộng một viên cá nhảy long môn đan. Cấp chính mình khai cái cửa sau, cũng nên không phải cái gì việc khó đi. Nghĩ đến này, Diệp Nam tức khắc yên tâm, cười nói, Hảo, ta đi chơi chơi, cũng đi tham gia hạ cái kia tân nhân cạnh ký tái, vạn nhất giống ngươi nói, chúng ta phẩm bạo phát đâu làm người đến có lý tưởng không phải, vạn nhất nó thực hiện đâu. Lệ thư kiệt hướng về phía Diệp Nam dựng thẳng lên ngón cái, cười ha ha, đúng vậy, cần thiết đến có lý tưởng, nếu không cùng một con cá mặn có cái gì khác nhau, xem như làm cá mặn, cũng muốn làm nhất hàm cái kia. Trước 1.304, kết bạn mà đi. Kinh thành sân bay, chờ cơ đại sảnh. Diệp Nam cùng lệ thư kiệt hai người ngồi ở chờ cơ khẩu, ở hai người trước mặt, từng người bãi một cái dương hành lý. Lệ thư kiệt chính cầm di động, tối đầu nhìn màn hình, thực nghiêm túc bộ dáng. Diệp Nam nhìn nhìn lệ thư kiệt, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gia hỏa này lợi hại như vậy người, thế nhưng còn thích xem tiểu thuyết, quả thực cùng phong cách của hắn không xứng đôi a. Lệ thư kiệt không phải lần đầu tiên tham gia cái này năm năm một lần thịnh hội. Hắn cũng không có gì theo đuổi, lần này đi chỉ do thấu cái não nhiệt, cho nên hắn biểu hiện thật sự bình tĩnh, một chút đều không có hưng phấn cảm giác. Diệp Nam đối lần này thịnh hội tràn ngập chờ mong, nguyên bản còn tưởng cùng lệ thư kiệt nhiều thảo luận hạ, nhưng là nhìn hắn này phó bình tĩnh bộ dáng, Diệp Nam chính mình đều có điểm ngượng ngùng cảm giác. Diệp Nam Diệp Nam quay đầu, nhìn đồng dạng đẩy một cái dương hành lý Bạch Long, ánh mắt sáng lên. Tới rồi. Bạch Long ngừ một tiếng, quay đầu hỏi, Dương Tử huyên đâu? Diệp Nam cười nói, "Này không nghỉ hè sao? Nàng phía trước hồi lão sư kia đi, nàng sẽ cùng lão sư cùng nhau qua đi." Bạch Long nga một tiếng, ở Diệp Nam bên người ngồi xuống, "Ta mới ra cái nhiệm vụ trở về, đều không rõ lắm." "Lệ sư huynh, xem gì đâu?" Lệ Thư Kiệt ngẩng đầu cười nói, "Xem tiểu thuyết đâu." Bạch Long mặt thần sắc cứng đờ, chợt nở nụ cười, "Chỉ là tươi cười có hai phần quỷ dị, sư huynh ngươi còn thích xem tiểu thuyết à?" Lệ Thư Kiệt ngẩng đầu nói, "Đúng vậy." Ta xem tiểu thuyết vai chính đều là các loại lợi hại, các loại mỹ nữ khuyên tâm, ta cảm thấy ta bọn họ giống như còn lợi hại một chút, như thế nào không có cái này đãi ngộ đâu. Diệp Nam cùng Bạch Long hai người cái chán đều là một trận hắc tuyến, Diệp Nam khỏe miệng kéo kéo, sư huynh nếu ngươi ở kinh thành nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian, bên cạnh ngươi cũng sẽ có rất nhiều mỹ nữ vần quanh. Diệp Nam lời này nhưng thật ra không nói bậy, lệ thư kiệt người có bản lĩnh, cũng bỏ được tiêu tiền, người cũng lớn lên không tồi, người như vậy muốn phao mội tử kia còn không đơn giản, chỉ là gần nhất lệ thư kiệt vẫn luôn đều ở chỉ điểm chính mình kiếm tu, cũng chưa như thế nào đi ra ngoài lãng. Bạch Long cũng vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy, Diệp Nam lời này nhưng không sai, chỉ cần ngươi khẳng định đi ra ngoài lãng, còn sợ không muội tử à. Bạch Long tuy rằng cá tính cao ngạo, nhưng là đối lệ thư kiệt lại vẫn là thực tôn kính, có bản lĩnh người luôn là càng dễ dàng được đến người khác tôn kính. Bạch Long ở Diệp Nam bên người ngồi xuống, cười nói, Diệp Nam nghe nói ngươi đem vệ tranh đều cấp làm đi ra ngoài. Diệp Nam cười nói, là nhà bọn họ người làm hắn rời khỏi, hắn nhưng không như vậy nghe ta lời nói. Bạch Long dựng thẳng lên ngón cái, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là lợi hại, nhà bọn họ người như vậy làm, còn không phải là vì che chở hắn, nếu không, lấy hắn làm sự tình, có thể có kết cục tốt. Bạch Long chưa nói minh, nhưng là này ý tứ, mọi người đều minh bạch, Diệp Nam tâm không khỏi cười khổ, chẳng lẽ mọi người đều cho rằng chính mình sẽ đối vệ tranh ra tay? Giết chết hắn sao? Hảo đi, cái này xem như dương yêu, bọn họ cũng không có biện pháp, bởi vì chính mình tính ra tay, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tự chính mình thân. Thế giới này có rất nhiều sự tình đều là như thế, trong lòng biết rõ ràng, nhưng là ngươi lại cố tình lấy đối phương không có biện pháp. Ngươi hiện tại bắt đầu tu kiếm. Diệp Nam ừ một tiếng, Ân, thương tu thực thích hợp ta trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, nhưng là hiện tại đối mặt địch nhân đều không phải người thường, thương tu hạn chế quá lớn, cho nên đi theo sư huynh học kiếm. Bạch Long rất có hứng thú hỏi, luyện được như thế nào? Diệp Nam cười khổ, lúc này mới bao nhiêu thời gian à, có thể như thế nào, ta còn ở luyện cơ sở công đâu? dùng sư huynh nói, hiện tại còn ở vào biết kiếm giai đoạn. Bạch Long vốn là kiếm tu, tự nhiên rõ ràng cái này cách nói, cười nói, biết kiếm, hiểu kiếm, nem kiếm, mỗi một bước đều không dễ dàng, từ từ tới đi. Diệp Nam vừa một tiếng, tu hành vốn là cái yêu cầu khắc khổ thêm kiên nhẫn sự tình, thiên phú lại cao, cũng đến một bước một cái dấu chân. Mới có thể tới càng cao cảnh giới Lần này ngươi cũng muốn tham gia tân nhân thăng cấp tái đi Bạch Long cười tủm tỉm nói Đúng vậy, ta cũng muốn thử xem Vẫn luôn tưởng cùng ngươi buông ra tay chân đánh giá hạ Lần này nhưng thật ra tìm được cơ hội à Diệp Nam cười nói Nhiều người như vậy tham gia Chúng ta chưa chắc có thể đồng à Hơn nữa cao thủ nhiều như vậy Có lẽ thực mau bị đào thải cũng không nhất định Bạch Long nhưng thật ra không phản bác Diệp Nam Hắn tuy rằng luôn luôn tự tin nhưng là đối thủ lần này khả năng bao gồm chút thành tựu cảnh đỉnh cao thủ, thậm chí số lượng còn không ngừng một cái, Bạch Long cũng không dám nói chính mình có thể thắng lợi. Mặc kệ như thế nào, Tổng muốn thử thử một lần. Đó là, ai lại cam tâm nhẹ nhàng nhận thua đâu? Kiểm phiếu đăng ký, đi thôi. Phi cơ hướng về Đông Bắc mà đi, phi hành hai cái giờ sau rơi xuống đất, sau đó liền bị Đông Bắc vương ra người nhận được, sau đó tặng một cái xe buýt. Xe buýt đã ngồi không ít người. Đều là đến từ cả nước các nơi người tu hành nhóm, đương Diệp Nam ba người xe khi, mọi người ánh mắt xoát một chút đều xoay lại đây. Lệ Thư Kiệt vẫn luôn đi theo dương hạo tu hành, cơ bản không như thế nào ra ngoài đi lại, Diệp Nam cùng Bạch Long đều là tu hành giới Tân đình, cũng không có gì cùng mặt khác môn phái hoặc là tu hành gia tộc giao tiếp trải qua, cho nên xe 20 tới cá nhân, lại không có một người nhận thức bọn họ ba cái. Đương nhiên, bọn họ ba cái cũng một cái đều không quen biết. Lệ Thư Kiệt ánh mắt quét một vòng liền mang theo Diệp Nam cùng Bạch Long hai người hướng về mặt sau đi đến, sau đó ở giữa hậu vị trí không vị ngồi xuống, ngồi xuống sau, lệ thư kiệt lại lần nữa bình tĩnh lấy ra di động, tiếp tục xem nổi lên tiểu thuyết. Di, này ba người là người nào A, có chút xa lạ A. Không phải giống nhau đều sẽ có gia tộc hoặc là môn phái lão nhân mang đội sao, như thế nào ba cái người trẻ tuổi. Thực lạ mặt, hẳn là lần này tân nhân đi. Xem mọi người nghị luận sôi nổi, thảo luận Diệp Nam ba người lai lịch. Dù sao xe còn không có khai, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngồi ở Diệp Nam bên trái chính là một cái 27-8 tuổi thanh niên, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt nheo lại tức khắc thành một cái phủng, rất có hỉ cảm, hắn dáng người cũng giống như hắn khuôn mặt giống nhau mượt mà, làm Diệp Nam đều hoài nghi hắn như vậy béo là như thế nào tu luyện. Các ngươi hảo, ta kêu Khương Nguyên, đến từ Hà Lan Hà Gia, các ngươi là từ đâu tới A. Bạch Long cười cười, kinh thành Bạch Gia, Bạch Long. Khương Nguyên ánh mắt sáng lên. Ngươi là bạch gia cái kia tu hành thiên tài bạch long A, hạnh nộ hạnh nộ. Diệp nam hơi hơi do dự một giây, mỉm cười trả lời. Côn nam Diệp gia, Diệp nam, thân long thành viên thân phận đối ngoại là bảo mật, cho nên Diệp nam báo Diệp gia tên tuổi. Tuy rằng Diệp gia ở tu hành giới tính không lớn gia tộc, nhưng là Diệp gia độc đáo tu hành tâm pháp sắc thật độc nhất phân, cũng là có nhất định mức độ nổi tiếng. Côn nam Diệp gia à, Diệp gia độc đáo tu hành tâm pháp kia chính là độc nhất phân, kiệu nương kiệu nương. Diệp Nam kỳ thật căn bản không biết Hà Lan hà Gia là gì địa vị, cũng chỉ có ứng phó cười cười, hạnh nộ. Khương Nguyên lại đem mặt chuyển hướng mặt sau Lệ Thư Kiệt, nhưng mà Lệ Thư Kiệt lại vùi đầu chuyên tâm đọc sách, mặt cũng chưa nâng một chút. Trước 1305, thiên tài, ngùng ốc. Khương Nguyên hiển nhiên là một cái tính cách phi thường tự quen thuộc gia hỏa, thấy Lệ Thư Kiệt không phản ứng hắn, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Biểu tình tự nhiên lại chuyển qua mặt, lại lần nữa đem mặt chuyển hướng về phía Diệp Nam. Diệp Nam. Ngươi không phải Diệp gia người sao, như thế nào sẽ cùng bạch gia người đi đến cùng nhau, các ngươi là bằng hữu sao. Diệp Nam nhìn cái này một chút không đem chính mình đương người ngoài tiểu mập mạp, có chút vô ngữ, nhưng là vẫn là trả lời nói, chúng ta ba cái là sư huynh đệ. Khương Nguyên ánh mắt sáng lên, chợt lại có chút nghi hoặc hỏi, các ngươi thuộc về bất đồng gia tộc, như thế nào sẽ có tương đồng sư phó, các ngươi sư phó là ai à. Diệp Nam cười cười, chúng ta là chiến thần đệ tử. Khương Nguyên đôi mắt lập tức mở to, Ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng hâm mộ. À, các ngươi đều là chiến thần hắn lao nhân gia đệ tử à? Khương Nguyên Thanh Âm vẫn luôn đều không nhỏ. Này một tổ nào, tức khắc xem mọi người đều nghe thấy được. Chiến thần đệ tử, mọi người lập tức đều toàn bộ chuyển qua đầu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Nam đám người. Diệp Nam ba người lập tức trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hâm mộ. Cư nhiên là chiến thần đệ tử à? Thoạt nhìn rất tuổi trẻ à? Ta nhớ ra rồi, Diệp Nam, Bạch Long còn có một người kêu cánh rừng học sinh, đó là này gần nhất một lần chiến thần huấn luyện ban dương láo gia tử thu đệ tử, bọn họ là lấy được lần này huấn luyện ban tiền tam học viên. Trong xe người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Diệp Nam đám người ánh mắt tức khắc mãnh liệt vài phần. Diệp Nam vẫn là lần đầu tiên tao ngộ tình huống như vậy, tuy rằng hắn biết làm chiến thần đệ tử, đó là phi thường vình quang một việc, cũng là bị người hâm mộ sự tình, nhưng là hắn rốt cuộc không tiếp xúc quá như bây giờ cảnh tượng. Này trong xe người đến từ chính các đại tu hành giả gia tộc hoặc là môn phái, bọn họ nhưng không có bạch gia lợi hại như vậy, giống bạch Long A, vệ tranh A, Diệp Nam tiếp xúc này đó người tu hành, phần lớn đều là bối cảnh thâm hậu, tuy rằng cũng hâm mộ Diệp Nam có thể trở thành chiến thần đệ tử, nhưng là lại cũng gần là một ít hâm mộ mà thôi, rốt cuộc gia tộc bọn họ có thể cung cấp cho bọn hắn tu hành tài nguyên chính là một chút đều không ít. Nhưng là xe những người này rất nhiều đều là đến từ chính một ít bình thường người tu hành môn phái. Thậm chí là cái loại này toàn bộ môn phái liền một cái đại thành cảnh đều không có môn phái nhỏ, rốt cuộc trừ ra này đó siêu cấp gia tộc cùng đại gia tộc, hoa hạ còn có rất nhiều tu hành tiểu gia tộc, mà lần này thịnh hội là toàn bộ tu hành giới thịnh hội, chỉ cần là người tu hành gia tộc liền đều có thể tham gia, cho nên cho dù là một ít tiểu nhân người tu hành gia tộc cũng đều sẽ mang theo gia. Tộc của chính mình một ít tân tú tiến đến tham gia, làm chính mình hậu bối trông thấy việc đời. Chính mình này đồng lứa người không được, có lẽ chính mình tiếp theo đối người có thể trò giỏi hơn thầy đâu chiến thần đệ tử cái này thân phận liền siêu cấp gia tộc người đều phải hâm mộ tự nhiên đừng nói này đó tiểu gia tộc người trong xe không ít người xem Diệp Nam đám người ánh mắt kia kêu, kêu một cái hâm mộ kia nóng cháy ánh mắt xem Diệp Nam đều rất là ngượng ngùng ân đúng vậy ta cùng hắn cũng là mới bái nhập sư môn không lâu mặt sau vị kia là chúng ta sư huynh Khương Nguyên tức khắc trở nên càng thêm nhiệt tình lên vậy các ngươi hai vị đây là lần đầu tiên tham gia cái này thịnh hội đi. Các ngươi sẽ tham gia tân nhân thăng cấp tái sao? Diệp Nam gật gật đầu, đúng vậy, hẳn là sẽ tham gia đi, tuy rằng không có gì hy vọng thắng lợi, nhưng là đương gia tăng lịch duyệt, trông thấy việc đời cũng hảo. Khương Nguyên gật gật đầu, lo chính mình nói, Ấn, ta cũng chuẩn bị tham gia cái này tân nhân thăng cấp tái, hy vọng có thể có điều thu hoạch đi, ta ba chính là nói, nếu vào không được tiền tam, đem ta chân đánh gãy. Diệp Nam biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc, chợt cười nói, Kia cũng là phụ thân ngươi đối với ngươi kỳ vọng cao một chút cách nói đi, cha mẹ sao, đều là vọng tử thành long không phải sao, nói như vậy nghiêm khắc, chỉ là hy vọng ngươi nỗ lực một chút đi, như thế nào sẽ đánh gãy chân của ngươi. Khương Nguyên vẻ mặt đưa đám, không phải, ta ba hắn là nghiêm túc, nếu ta vào không được tiền tam, hắn tuyệt đối nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ đem ta chân đánh gãy. Diệp nam cái này thật sự có chút giật mình, ngươi thực lực như thế nào. Khương Nguyên vẻ mặt thảm hề hề nói, chút thành tiểu cảnh hậu kỳ. Tiếp cận đỉnh. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mở to hai phần, ánh mắt kinh ngạc. Ta đi, nay tiểu mập mạp nhìn lại 25-6 tuổi đi, đã chút thành tiểu cảnh đỉnh. Tiểu mập mạp như vậy vừa nói, vẫn luôn không chen vào nói bạch lòng, cũng chuyển qua ánh mắt, kinh ngạc đánh giá tiểu mập mạp, liền mặt sau xem tiểu thuyết lệ thư kiệt, cũng đều ngẩng đầu, quét gương nguyên liếc mắt một cái. Diệp Nam tâm rất là vô ngữ, người 25-6 tuổi, chút thành tiểu cảnh đỉnh, kia tuyệt đối là đại đại thiên tài, đều là người khác hâm mộ ngươi được không Ngươi vừa rồi còn như vậy ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm chúng ta làm gì? Chúng ta tuổi ngươi đại, thực lực còn không có ngươi cao đâu. Ngươi như vậy thái độ, như vậy sùng bái hâm mộ ánh mắt, sẽ làm chúng ta cảm giác thực mất mặt thực xấu hổ hảo không? Diệp Nam ánh mắt đảo qua chúng quanh, phát hiện tiểu mập mạp là một người ngồi, giống như cũng không có đồng bạn, tức khắc có chút kinh ngạc, ngươi là một người tới a? Tiểu mập mạp vẻ mặt khổ bức, ta ba chân chẳng không quá phương tiện, ta nguyên bản làm hắn cùng nhau tới, hắn lại phiền toái làm ta một người tới, chỉ là cho ta hạ tử mệnh lệnh. Nếu lấy không được tiền tam, đánh gãy ta chân. Diệp Nam thuận miệng hỏi, nga, vậy các ngươi gia tộc những người khác đâu? Tiểu Mập Mạp mặt hiện lộ ra hai phân ngượng ngùng. Nhà của chúng ta truyền tử bất truyền nữ, hiện giờ đến ta này một thế hệ, nhà của chúng ta người tu hành chỉ có ta cùng ta ba hai người. Diệp Nam nga một tiếng, ánh mắt đảo qua Tiểu Mập Mạp, nhìn hắn thân xuyên cũng thực bình thường. Tâm suy đoán phòng trường này Tiểu Mập Mạp ra điều kiện cũng sẽ không hảo đi nơi nào nhìn cái này tiểu mập mạp, Diệp Nam lập tức nhớ tới cánh rừng, cũng là một cái lưng đeo trọng trách gia hỏa. Diệp Nam cười cổ vu nói, ngươi thực lực nếu đều đã đạt tới đỉnh kỳ, kia xác thật rất có hy vọng à? Nỗ lực một chút, nói không chừng đệ nhất đều tới tay đâu. Tiểu mập mạp hiển nhiên đối chính mình không có gì tin tưởng, cười khổ nói, rất khó à? Rất nhiều đại gia tộc gia tới đệ tử, bọn họ đều phi thường ưu tú, thực lực đều phi thường cường, ta không tin tưởng. Diệp Nam nghe tiểu mập mạp nuông nữ. Xem hắn biểu tình, phát hiện hắn là thật sự đối chính mình không nhiều ít tin tưởng, tựa hồ có loại cảm giác tự ti, nghĩ nghĩ mỉm cười nói, ngươi như thế nào có thể không tin tưởng đâu, ngươi năm nay nhiều ít tuổi a? Tiểu Mập Mạp bay nhanh trả lời nói, 26 tuổi. Diệp Nam cười cười nói, đúng vậy, ngươi mới 26 tuổi, đều đã không sai biệt lắm chút thành tựu cảnh đỉnh, ta trả lại cho ngươi đại tam tuổi nhiều đâu, ta hiện tại cũng mới chút thành tựu cảnh kỳ đâu, nhạn, cái này bạch long, ngươi biết hắn đi, Bạch gia tu hành thiên tài đâu. Hắn thực lực còn không bằng ngươi đâu, ngươi nói ngươi có cái gì không tự tin, ngươi bọn họ nhưng một chút đều không kém đâu. Ngồi ở Diệp Nam bên người Bạch Long nghe Diệp Nam như vậy lấy hắn cùng Tiểu Mập Mạp so, vô ngữ mắt trợn trắng, nhưng là lại cái gì cũng chưa nói. Tiểu Mập Mạp nghe được Diệp Nam cổ vũ, đôi mắt hơi hơi có hai phần ánh sáng, ngươi là nói ta các ngươi đều lợi hại. Ta thật sự rất lợi hại sao? Diệp Nam nhìn Tiểu Mập Mạp này phó biểu tình, đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính, thấp giọng hỏi nói. Chẳng lẽ phụ thân ngươi trước nay không đã nói với ngươi, ngươi là một cái tu hành thiên tài sao? Chẳng lẽ không đã nói với ngươi, ngươi rất lợi hại. Tiểu mập mạp vẻ mặt đưa đám lắc đầu, "Không có, hắn luôn làm mang ta, nói ta heo còn buồn, nói ta tu hành thực lực tăng lên tốc độ rùa đen còn chậm." Chương 1306: Sinh tồn chiến. Diệp Nam quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Long, Bạch Long mày rõ ràng nhảy lên vài cái. "Heo còn buồn, thực lực tăng lên rùa đen còn chậm." 256 tuổi, chút thành tựu cảnh đỉnh con bị mắng thành như vậy, kia chính mình đám người tính cái gì. Bạch Long vẫn là được xưng là rất có tu hành thiên phú thiên tài, cùng này tiểu mập mạp một đều phải ảm đạm thất sắc, càng đừng nói những người khác. Nếu không phải tiểu mập mạp phi thường nghiêm túc, Diệp Nam thậm chí sẽ cảm thấy ra hỏa này là ở trăng bước, Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi tiểu mập mạp, có chút xấu hổ xoa xoa cái mũi, người ba đối với ngươi yêu cầu. Khu khu, rất nghiêm khắc. Trong xe cũng lập tức an tĩnh xuống dưới Nguyên bản mọi người đều còn đối Diệp Nam Bạch Long chiến thần đệ tử thân phận vô hâm mộ, chính là tiểu mập mạp một phen ngôn luận, nháy mắt làm Diệp Nam Bạch Long hai người quang hoàn phai màu không ít, cũng hấp dẫn đại gia lực chú ý. Gia hỏa này thật là quá đả kích người. Không biết có phải hay không tiểu mập mạp ở nhà nghẹn họng rồi, hiện giờ cuối cùng tìm được người thổ lộ nước đắng, một đường tiểu mập mạp miệng không có dừng lại quá. Bạch Long sớm đã chịu không nổi hắn, trực tiếp đem đầu chuyển tới mặt khác một bên, lo chính mình ngủ, Diệp Nam dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hơn nữa hắn cảm thấy này tiểu mập mạp tuy rằng nói nhiều người lại cũng không tồi, liền cũng kiên nhẫn nghe chờ đến xe rốt cuộc đến mục đích địa thời điểm diệp nam đã liền tiểu mập mạp trong nhà cầu kêu gì tên đều đã biết tiểu mập mạp tình huống cùng cánh rừng có điểm cùng loại bất quá cánh rừng nơi môn phái là nghèo túng suy bại mà tiểu mập mạp trong nhà còn lại là gia tộc đơn truyền hơn nữa truyền tử bất truyền nữ tiểu mập mạp tự nhiên thân phụ trọng trách từ nhỏ bị phụ thân hắn hướng đã chết thao luyện dùng tiểu mập mạp nói nói đó là một chữ thảm Tiểu mập mạp ngày thường cũng không có gì bằng hưu, khó được có người nguyện ý nghe hắn nói hết, Diệp Nam như vậy một đường nghe xuống dưới, ngẫu nhiên mở miệng an ủi hoặc là cổ vũ, tiểu mập mạp đã đem Diệp Nam làm như không nói chuyện không thể nói hảo bằng hưu. Đông Bắc vương gia chính là tu hành giới hảo môn đại gia tộc, điểm này, từ kia tọa lạc ở núi sâu nhưng xa hoa trình độ làm người táp lưới liên miên biệt thự cao cấp liền có thể nhìn ra tới, cái này địa phương chỉ có vương gia chính là vương gia lại là ngạnh sinh sinh tu sửa một cái rộng lớn đường cái nối thẳng ra môn xe đình ổn diệp nam đám người đi xuống xe liền có vương gia người tới đón dẫn mọi người làm đăng ký lúc sau từng người lĩnh một phần sổ tay còn có từng người phòng chìa khóa diệp nam bạch long lệ thư kiệt ba người phòng là dựa gần diệp nam tới rồi phòng buông hành lý sau liền cầm lấy kia phân sổ tay này phân sổ tay chia làm mấy bộ phận Bao gồm người tu hành liên minh đại hội tổ kiến lịch sử cùng với năm năm một lần người tu hành thịnh hội tình hình chung giới thiệu, cụ thể hành trình an bài cùng với tương quan người phụ trách liên hệ phương thức từ từ. Diệp Nam còn không có xem xong, tiếng đập cửa liền vang lên, Diệp Nam mở ra cửa phòng, cửa lại là lệ thư kiệt. Đi thôi, đi trước thấy lão sư. Hảo. Lệ thư kiệt mang theo Diệp Nam cùng Bạch Long hai người tới rồi mặt khác một đống lâu, gõ vang lên thứ nhất cái phòng cửa phòng. Môn mở ra mở cửa lại là hồi lâu không thấy Dương Tử Huyên nhìn cửa mấy người Dương Tử Huyên tức khắc ánh mắt sáng lên các ngươi đến làm nhưng chờ các ngươi đã nửa ngày Lệ Thư Kiệt cười tủm tỉm nói tiểu tử Huyên đã lâu không thấy lại xinh đẹp a Dương Tử Huyên đối với Lệ Thư Kiệt nhăn lại cái mũi thư nói miệng trước kia ngọt nhiều a là đi theo Diệp Nam học đi Diệp Nam cười nói này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a Dương Tử Huyên hì hì cười tránh ra lộ bên cạnh người mỹ nữ nhiều a nói đến dễ nghe a Diệp Nam vô ngữ, Dương Tử huyên Nha đầu này miệng khá vậy là nhanh nhẹn thật a. Ba người đi vào nhà ở, liền nhìn đến lão sư Dương Hạo đang ngồi ở phòng khách sofa, trong tay cầm một cái cứng nhắc, đang xem cái gì, nhìn thấy ba người, Dương Hạo buông xuống cứng nhắc, cười nói, tới rồi à, một đường sóc này thảm đi. Lão sư Hạo. Diệp Nam ba người đều quy quy củ củ trước hướng Dương Hạo vấn an lúc sau, Lệ thư kiệt mới cười nói, một đường sóc này cũng khỏe, là gặp được một cái lời nói bánh bao, một đường lô thai không thanh tình quá. Dương Tử Huyên tốt hỏi, lời nói bánh bao, ai a? Diệp Nam cười giải thích nói, là Hà Lan Hà ra một cái đệ tử, Tiêu Khư Nguyên, từ nhỏ bị phụ thân thao luyện tu hành, hướng chúng ta đổ một đường nước đắng, bất quá hắn rất lợi hại, mới 26 tuổi đã chút thành tựu cảnh đỉnh. Dương Tử Huyên mở to hai mắt, lợi hại như vậy, thật sự vẫn là giả. Diệp Nam cười nói, tự nhiên là thật, mấu chốt nhất là hắn tựa hồ còn không biết chính mình rất lợi hại giống nhau, đôi chính mình một chút tin tưởng đều không có, khiến cho chúng ta đặc sở hổ. Dương Hạo cười nói, 26 tuổi có thể tới chút thành tiểu cảnh đỉnh, này xác thật là rất có thiên phú, hơn nữa khẳng định từ nhỏ bắt đầu hạ khổ công, kia hắn lần này khẳng định là hướng về phía tân nhân thăng cấp tái đi đi. Diệp Nam gật đầu, là, hắn nói hắn ba cho hắn hạ tử mệnh lệnh, làm hắn nhất định phải lấy được tân nhân thăng cấp tái tiền tam, nếu không nói sẽ đem hắn chân đánh gãy. Dương Hạo lắc đầu nói, tiền tam, lần này chính là có điểm khó a, lần này tới tham gia tân nhân hắn có không ít thực lực mạnh mẽ tiểu gia hỏa đâu. Bạch Long nhữ mày nói, lão sư, lần này tân nhân thăng cấp tái là áp dụng cái gì hình thức à? Nói như vậy, tái hình thức chỉ có hai loại, lôi đài chiến cùng sinh tồn chiến, lôi đài chiến là rút thăm quyết định tái chính tự, một đường thăng cấp, sinh tồn chiến còn lại là tại giã ngoại xác định trong phạm vi chiến đấu, có thể thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, lần này chọn dùng chính là sinh tồn chiến, rút cuộc sinh tồn chiến nhất khảo nghiệm một người tổng hợp tác chiến năng lực, lôi đài chiến tuy rằng trực tiếp nhất, nhưng là khảo nghiệm cũng không bằng diện. Dương Hạo ánh mắt dừng ở Bạch Long cùng Diệp Nam Thân, mỉm cười nói, các ngươi lần này đều có thể báo danh tham gia thử xem, các ngươi đều là chấp hành quá không ít nhiệm vụ, trải qua quá sinh tử người, như vậy chiến đấu hình thức thực thích hợp các ngươi, có thể cho các ngươi phát huy sở trường. ta cũng không yêu cầu các ngươi nhất định phải được đến cái gì thứ tự, trọng ở tham dự đi, cũng là một lần không tồi rèn luyện cơ hội. Diệp Nam hỏi, Tử Huyên cùng Tử hai người cũng đều sẽ tham gia đi. Dương Tử Huyên cười nói, ta đương nhiên muốn tham gia loại này rèn luyện chính mình cơ hội như thế nào sẽ bỏ qua. Dương Hạo cười cười nói, trừ ra tân nhân thăng cấp tái, còn có mặt khác tái, bất quá thích hợp các ngươi tham gia liền chỉ có này tân nhân thăng cấp tái, nơi này cũng sẽ cử hành chợ, có rất nhiều không tồi đồ vật, các ngươi có thể đi dạo, cảm thấy có thể cũng có thể mua. Diệp Nam hỏi, chính là chúng ta không có bất cứ thứ gì có thể bán A. Các ngươi không đồ vật bán, nhưng là nơi này đồ vật cũng không phải đều phải lấy vật đổi vật, tiền mặt đồng dạng dùng được. Chẳng qua giá có điểm cao mà thôi, bất quá ta tưởng này đối với ngươi mà nói hẳn là không có gì vấn đề đi. Diệp Nam vừa nghe có thể dùng tiền mua sắm, tức khắc kiến lòng. Đối với thân gia mấy trăm trăm triệu hắn tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Trước 1307, thì ra là thế. Diệp Nam đám người đang ngồi, tiếng đập cửa vang lên, dương tử huyên mở cửa, lại là cánh rừng. Cánh rừng vào cửa nhìn đến Diệp Nam, mặt tức khắc lộ ra vui mừng thần sắc, Diệp Nam các ngươi tới rồi à, chúng ta đều đã lâu không thấy à. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, ngươi cũng khỏe đi. Cánh rừng cười nói, ta đi theo lão sư, chuyên tâm tu hành, có thể có cái gì không tốt, nhưng thật ra các ngươi đều ở bên ngoài lang bạn, tao ngộ các loại tình huống, ta rất nguy hiểm nhiều. Diệp Nam cười cười nói, còn hảo đi, đại gia ai cũng cũng chưa thiếu căn ngón tay. Dương tử huyên đông nhiên mở miệng hỏi, Diệp Nam, ta nghe nói phía trước vệ gia vệ tranh đối phó ngươi à. Diệp Nam ừ một tiếng, có lệ sư huynh giúp ta, sự tình đã giải quyết, vệ gia làm lui bước. Diệp Nam nói tới đây, đống nhiên có điều tình ngộ, chuyển qua đôi mắt nhìn về phía Dương Hạo, Lão sư, ta thỉnh sư huynh ra tay giáo huấn vệ tranh một đốn. Tuyên Dương hắn đối phó chuyện của ta, chính là xong việc vệ gia không chỉ có đem vệ tranh đuổi ra đi, lại còn có hướng ta xin lỗi, thỉnh cầu ta buông tha vệ tranh. chuyện này là ngươi ra tay sao? Dương Hạo cười cười nói, ta cũng không có làm cái gì, là đánh một chiếc điện thoại cấp vệ gia một cái lao nhân mà thôi. Diệp Nam tức khắc xấu hổ, phía trước hắn cảm thấy vệ gia lui bước đến có chút không hề có đạo lý, hơn nữa thoái nhượng trình độ cũng hoàn toàn ra ngoài hắn tưởng tượng, lúc ấy nghị sư huynh ở chính mình bên người, hắn cũng không đem việc này cấp lao sư cáo trạng, hẳn là không phải lao sư nguyên nhân, hiện giờ xem ra lại là chính mình thiên chân. Lệ thư kiệt lại tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, cười tủm tìm hỏi, lão sư, ngươi là như thế nào đe dọa vệ người nhà? Dương Hạo cười cười nói, ta nói cho bọn họ, nếu Diệp Nam bị bọn họ vệ người nhà hại chết. Ta muốn bọn họ vệ gia 10 cái vệ gia tinh anh đệ tử đền mạng mà thôi." Diệp Nam tâm dâng lên vài phần ấm áp, "Lão sư đây là không hề cố kỵ thế chính mình xuất đầu đâu, bất quá cũng chỉ có lão sư có thể như vậy khí phách đi, phải biết rằng kia chính là vệ gia, siêu cấp gia tộc đâu, gia tộc năng lượng cường đại vô Cũng chỉ có Dương Hạo này vô địch cường giả có thể như vậy khí phách nói thẳng không cố kỵ nói cho vệ gia, ngươi vệ người nhà quản không hảo người nhà, giết chết ta đệ tử." kia cũng chưa có trách ta đối với các ngươi vệ người nhà ra tay tàn nhẫn dương hạo là ai người tu hành đệ nhất nhân hoa hạ chiến thần vô địch tồn tại đối mặt người như vậy vệ gia năng lượng lại đại ngươi cũng đến đúng bởi vì dương hạo sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý cũng sẽ không cùng ngươi giảng pháp luật hắn trực tiếp động thủ lấy dương hạo thực lực muốn xử lý ai kia quả thực là chớp chớp mắt sự tình hoàn toàn đều lưu không giới bất luận cái gì dấu vết để lại dung lệ thư kiệt đã từng nói tới nói Dương Hạo nếu muốn giết ngươi, xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi đã chết, người như vậy, ngươi có thể nề hà hắn? Gia tộc thế lực. Đối Dương Hạo tới nói, hữu dụng sao? Pháp luật. Pháp luật kia đến giảng chứng cứ, ngươi lấy đến ra chứng cứ sao? Hắn đã chết, bởi vì ở đám người bị nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cảm ơn lão sư. Diệp Nam tự đáy lòng hướng về Dương Hạo nói lời cảm tạ, phía trước tuy rằng cũng đoán được vệ gia có thể là phòng trường chính mình lão sư cùng với chính mình nắm giữ lực lượng. Nhưng là lại không nghĩ rằng là Lão sư trực tiếp ra tay. Dương Hạo lắc đầu nói, nếu các ngươi là ở vì nước chấp hành nhiệm vụ, ở bình thường cùng địch nhân giao phong hạ tử vong, ta đây cũng là không lợi nào để nói, rốt cuộc vì nước hiệu lực đó là muốn trả giá đại giới, nhưng là loại này người một nhà thọc người một nhà giao nhỏ sự tình, thật là ta vô pháp chịu được. Nếu không phải vệ gia lão nhân cùng ta có điểm giao tình, lần nữa bảo đảm nghiêm trị vệ tranh, làm ta cấp vệ gia lưu mặt mũi chỉ sợ việc này cũng sẽ không đơn giản như vậy qua đi. Người khác làm việc yêu cầu chứng cứ, ta chỉ nói cứu sự thật, hay không có chứng cứ cũng không quan trọng. Diệp Nam nghe Dương Hạo nói, tâm tình có chút kích động. Một phương diện cố nhiên là Dương Hạo đối chính mình che chở chi tình, mặt khác một phương diện lại là bởi vì hắn siêu nhiên lực ảnh hưởng. Dương Hạo siêu nhiên lực ảnh hưởng nơi phát ra với nơi nào đâu, không hề nghi ngờ, nơi phát ra với hắn hiện giờ địa vị, nơi phát ra với hắn vì Hoa Hạ đã làm sự tình, mà nhất quan trọng lại là nơi phát ra với hắn kia siêu cường thực lực hắn là hoa hạ người tu hành lưng xem như tại đây khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay hắn như cũ có được không thể thay thế lực ảnh hưởng diệp nam nội tâm bỗng nhiên trào ra một cái mãnh liệt ý niệm đó là chính mình cũng muốn nỗ lực biến cường biến thành giáo sư như vậy lợi hại dương hạo hiển nhiên cũng không cho rằng chuyện này hắn giúp bao lớn nội lại hoặc là hắn cho rằng giúp chính mình đệ tử kia nguyên bản cũng là ứng có chi nghĩa cho nên hắn nhàn nhạt đề ra một câu liền cách ra đề tài không có việc gì nói các ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo Không cần thủ ta cái này lão nhân, đi xem có cái gì hữu dụng đồ vật không. Mọi người gật gật đầu, đang muốn đi ra ngoài, Diệp Nam bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lão sư, ta muốn kết hôn. Dương Hạo hơi hơi sửng sốt, chợt cười nói, đó là chuyện tốt a, khi nào a? Diệp Nam cười nói, băng nhạn hiện tại ở chấp hành nhiệm vụ, ta cùng nàng nói tốt, chờ nàng trở lại sau liền kết hôn, lão sư, ta tưởng mời ngươi cùng vài vị sư mẫu tham gia ta hôn lễ, không biết lão sư hay không có thời gian a? Dương Hạo sảng khoái đáp ứng nói: Hảo, ngươi xác nhận thời gian lúc sau nói cho ta đem, ta nhất định đi. Chỉ là ngươi sư mẫu có đi hay không, ta hỏi hỏi các nàng ý kiến mới biết được. Diệp Nam đại hỉ, cảm ơn sư phó. Dương Tử Huyên ở bên cạnh chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi nói: Ngươi muốn kết hôn, kia nhã tỷ làm sao bây giờ? Còn có kia ai, kia ai, làm sao bây giờ? Diệp Nam bị Dương Tử Huyên dò hỏi đến có chút xấu hổ, cười khổ nói: Tử Huyên, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi thật sự chỉ là bằng hữu sao? Diệp Nam tuy rằng lòng có như vậy một chút trột dạng, nhưng là lại cũng chỉ có không chút do dự gật đầu. Đương nhiên đúng vậy, ngươi này đầu nhỏ suốt ngày đều suy nghĩ cái gì đâu? Dương Tử Huyên cái miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, "Hừ, khẩu thị tâm phi." Lệ Thư Kiệt nhìn Diệp Nam an mệt, ở bên cạnh hắc hắc nở nụ cười, một bộ vui sướng khi người gặp họa tư thế, nhưng thật ra Bạch Long ở bên cạnh tắm một câu, "Cứu Diệp Nam với nước lửa. Ngươi là côn nam người đi, vậy ngươi chuẩn bị ở nơi nào làm hôn lễ?" Diệp Nam cười cười nói, ta thật đúng là không tính toán đâu, còn muốn hỏi một chút băng nhạn ý tứ, hoặc là kinh thành côn nam đều làm một lần đi, Bạch Long, đến lúc đó ngươi cũng đến đây đi. Bạch Long cười cười, hành. Cánh rừng vui vẻ nói, Diệp Nam ngươi muốn kết hôn, đây chính là đại hỷ sự à, thật là hâm mộ, ta liền bạn gái còn không biết ở đâu đâu. Bạch Long quay đầu cười nói, ngươi trầm mê tu luyện, tự nhiên không bạn gái, nếu ngươi đi ra ngoài, tìm Diệp Nam hỗ trợ, còn sợ không có bạn gái. Cánh rừng ánh mắt âm mộ, nhưng là cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu, ở không đạt tới đại thành cảnh phía trước, ta sẽ không từ bỏ gian khổ tu hành, ta biết ý nghĩ của ta khả năng có điểm cực đoan, nhưng là ta nhất định phải không làm thất vọng sư phó của ta kỳ vọng, ta đã là cuối cùng truyền nhân, ta không thể làm môn phái ở tay của ta suy vong. Dương Tử Huyên ở bên cạnh khuyến khích nói, cố lên, tử, ngươi lợi hại như vậy, lần này tham gia tân nhân thăng cấp tái, tranh thủ lấy cái đệ nhất, hù chết bọn họ. chương Tu hành chính là đua tài nguyên. Nơi này thật đúng là náo nhiệt ta. Diệp Nam chờ một đám người đi vào đại môn, liền nhìn đến bên trong rộn ràng nhốn nháo đám người, còn có đủ loại quầy hàng, các loại có kẻ mặc cả thanh âm, náo nhiệt đến phảng phất vào chợ nông sản. Trừ gia lệ thư kiệt, mặt khác tất cả mọi người là lần đầu tiên tới nơi này, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến người tu hành chi gian giao dịch hội, tự nhiên nhìn sở hữu đồ vật đều vô kinh. Đây là một cái thật lớn hội trường, ít nhất có ngàn mét vuông. Cái này hội trường bốn phía dựng một vòng quầy hàng cái giá, mỗi một cái quầy hàng cái giá đều ước trường trường 1m5, mặt bóng loáng săn bằng, nhưng cung sở hưu tham dự người tu hành bày biện chính mình muốn bán đồ vật. Nơi này sở hưu quầy hàng đều là không ràng buộc cung cấp cấp sở hưu muốn bán ra vật phẩm người tu hành, chỉ cần người đồ vật muốn bán, người liền có thể tới nơi này bày quán, nơi này đó là người tu hành liên minh đại hội giao dịch hội. Diệp Nam là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người tu hành, này đó người tu hành có già có trẻ. An mặc cũng là đủ loại kiểu dáng, có ăn mặc đường trang, có ăn mặc tây trang, có ăn mặc hưu nhàn vụ, tóc dài tóc ngắn đầu trọc đều có. Ngẫm lại bọn họ người tu hành thân phận, nhìn nhìn lại hiện tại trường hợp này, Diệp Nam tâm tức khắc dâng lên vài phần quái quái cảm giác. Ai, vài vị xoáy ca mỹ nữ, ta nơi này gì đều có, tăng lên thực lực các loại dược thuốc, còn có tu luyện tâm pháp, chiêu số bí tịch, mua không mua không quan trọng, lại đây nhìn một cái đi. Diệp Nam chờ vài người tuổi nhẹ, hơn nữa đứng ở cửa vẻ mặt kinh bộ dáng. Thực dễ dàng làm người liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới bọn họ là lần đầu tiên tới nơi này tân nhân, ở dựa môn không xa một cái năm người bán hàng dòng phi thường nhiệt tình tiếp đón mọi người. thăng lên thực lực, tu luyện tâm pháp, Diệp Nam đám người nơi nào nghe được này đó chữ, tức khắc không tự chủ được hướng về cái kia sạp đi qua. Lệ Thư Kiệt là đã tới nơi này, cũng tham gia quá giao dịch hội, nghe được tuổi già bán thế to, nhịn không được nhíu môi, nhưng là lại chưa nói cái gì, chỉ là sao xuống tay đi theo mọi người sau lưng đi tới cái này quầy hàng trước mặt nhìn Diệp Nam đám người lại đây kia lão bản tức khắc càng thêm nhiệt tình các vị muốn điểm gì cái gì ta nơi này cái gì đều có Diệp Nam ánh mắt đảo qua này quầy hàng bày biện đồ vật thật đúng là không ít phía trước là chỉnh chỉnh tề tề tắc nút chai tắc bình nhỏ mặt sau là một ít đóng chỉ thư bìa mặt có ghi tự Diệp Nam tùy tay cầm lấy một quyển đóng chỉ thư mặt viết tiêu để nội khí gia tốc vận chuyển tiểu bí quyết Diệp Nam tùy tay mở ra phát hiện phía trước vài tờ là về nội khí khái luận Như nội khí như thế nào hình thành, như thế nào tu hành, mẫu chốt vị trí mặt sau trang sách lại là đính ở bên nhau, vô pháp đọc. Đây là có chuyện gì a? Nam chủ tiệm cười hì hì nói, loại này vận chuyển nội khí tiểu bí quyết, chỉ cần đã hiểu là đã hiểu, không hiểu vĩnh viễn không hiểu, nếu trực tiếp nhìn, ta đây sách này cũng bán không được rồi, ngươi nói đúng không? Diệp Nam Nga một tiếng, đảo cũng không chuẩn bị mua, rốt cuộc hắn thực sự có cái gì vấn đề, đều có thể trực tiếp hướng Lão Sư Thỉnh Giáo. Nhưng là hắn tâm lại rất hảo sách này giá cả, cơ cơ nói, sách này bán thế nào a? Nam chủ tiệm mỉm cười nói, sách này là một ít tiểu bí quyết, không quý, nếu ngươi dùng bổ khí dịch nói, một lọ có thể, nếu là dùng tiền nói, 50 vạn nhất buồn, ơn, không chỉ là ngươi trong tay cái này, này đó đều là 50 vạn nhất buồn. Diệp Nam tâm âm thầm tắp lưỡi này người tu hành đồ vật quả nhiên đang giá a, hơn nữa chủ tiệm đều đang nói mấy thứ này không quý, kia có thể thấy được mặt khác đồ vật càng quý. Diệp Nam tự nhiên sẽ không bỏ tiền mua, liền buông xuống quyển sách này, ánh mắt quét về phía mặt khác đồ vật. Đối đao kiếm như vậy vũ khí, hắn là liếc mắt một cái đảo qua, hắn tin tưởng có thể bãi tại nơi này, bán chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì hảo hóa. Chúng chi hắn lão sư Dương Hạo nơi đó, nhưng có không ít hảo kiếm, thật yêu cầu nói, hoàn toàn có thể đi cầu lão sư. Diệp Nam ánh mắt dừng ở những cái đó chai lọ vại bình, tùy tay cầm lấy một lọ, nhẹ nhàng cướp cờ, bên trong chính là chất lỏng, ở mặt viết ba chữ, bổ khí dịch. Diệp Nam hơi hơi sửng sốt, hắn ở Thần Long mỗi tháng đều có thể lĩnh tam quản bổ khí dịch, áp dụng tiêm vào phương thức trực tiếp rót vào nhân thể, sau đó nhanh hơn nội khí hấp thụ tốc độ, gia tăng đan điển nội khí tồn trữ lượng. Này bổ khí dịch ở chỗ này cũng có bán. Đây là bổ khí dịch. Chủ tiệm vừa muốn đẩy mạnh tiêu thụ, Lệ Thư Kiệt cười cười nói, này xác thật cũng coi như là bổ khí dịch, bất quá chỉ có thể xem như thấp xứng bản, hiệu quả thực rất nhỏ, cùng ngươi hằng ngày sử dụng kém đến hiệu quả không phải một chút. Cái này ngươi không cần mua, không cần thiết. Thấp xứng bản bổ khí dịch. Bạch Long xuất thân siêu cấp gia tộc, đối này đó hiểu biết tự nhiên càng thêm rõ ràng một chút, mỉm cười giải thích nói, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, tuy rằng tu hành huyền bí còn không thể hoàn toàn dùng khoa học giải thích, nhưng là nội khí gia tăng nguyên lý lại là biết rõ ràng, người tu hành chi gian nguyên bản có rất nhiều đủ loại dược, mà chuyên gia nhóm ở đối này đó dược tiến hành phân tích đối sau, cuối cùng mới có bổ khí dịch phối phương, có thể chọn dùng công nghiệp hóa sinh. Sản bổ khí dịch, chẳng qua chịu nguyên vật liệu sản lượng hạn chế, này sản lượng cũng không tính cao. Bổ khí dịch phối phương cũng không tính cái gì bí mật, rất nhiều gia tộc đều có, nhưng là này quan trọng dược liệu mới là mấu chốt, vì thế rất nhiều gia tộc liền nghĩ cách chính mình đào tạo một ít mấu chốt dược liệu, sau đó chính mình luyện chế bổ khí dịch, thật sự khuyết thiếu dược liệu, đó là dùng cùng loại thay thế, như vậy sản phẩm chỉ có thể xem như bổ khí dịch phòng chế phẩm, lại bởi vì công hiệu là cùng loại, chỉ là kém rất nhiều cho nên chúng ta thông thường xưng là bổ khí dịch thấp. Xứng bản. Diệp Nam bừng tỉnh, nguyên lai like là như thế này à, bất quá chúng ta sử dụng bổ khí dịch cũng là có hạn chế, cũng không thể hoàn toàn cung ứng à. Bạch Long cười nói, kia các xem bản lĩnh, bổ khí dịch rất nhiều gia tộc đều có thể sinh sản, có năng lượng gia tộc tự nhiên có thể mua sắm hoặc là trao đổi càng nhiều, kia gia tộc bọn họ người tự nhiên mà vậy có thể hưởng dụng càng nhiều, tu hành tốc độ tự nhiên càng mau, này đó là đại gia tộc cao thủ đúng đúng không dứt mà tiểu gia tộc lại là một thế hệ không bằng một thế hệ nguyên nhân, tu hành cố nhiên đua thiên phú, nhưng là càng nhiều đua chính là tài nguyên. Diệp Nam lý giải gật gật đầu, tu hành nguyên bản là phi thường tiêu hao tài nguyên một việc, tuy rằng còn không có hỏi giá cả, nhưng là Diệp Nam đánh giá này thấp xứng bản bổ khí dịch cũng tuyệt đối không tiện nghi, hắn từ thần lòng lánh bổ khí dịch chỉ sợ càng là giá trị giới. Diệp Nam phía trước chút thành tiểu cảnh phía trước tu hành tốc độ, hắn là rất rõ ràng, sau lại hắn gia nhập thần Long sau. Sử dụng bổ khí dịch sau đan điền nội khí gia tăng tốc độ ít nhất phía trước gia tăng rồi 3-4 lần, sau đó tốc độ sẽ theo bổ khí dịch ở trong cơ thể hiệu quả mất đi mà dần dần rơi chậm lại, chờ đến lần sau tiêm vào khi, tốc độ lại sẽ lại lần nữa tăng lên. Từ cái này bộ số liền có thể đơn giản nhìn ra tới, có bổ khí dịch trợ giúp cùng không có bổ khí dịch tu hành tốc độ đó là cách biệt một trời. Có bổ khí dịch liên tục trợ giúp người tu hành tu hành 5 năm. Liên đủ để để không có bổ khí dịch trợ giúp người tu hành khổ tu 20 năm, nhân sinh có mấy cái 20 năm. Diệp Nam phía trước bổ khí dịch cũng phi thường khẩn, 10 ngày một chi bổ khí dịch, này 10 ngày hậu kỳ tốc độ đã đại biên độ suy giảm, làm tốc độ tu luyện chậm không ít. Diệp Nam quay đầu nhìn Lệ Thư Kiệt đôi mắt tỏa sáng, nơi này có tiêu xứng bản bổ khí dịch bán sao. Lệ Thư Kiệt cười nói, có, chỉ là có điểm quý. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, quý không sợ, chỉ cần có hóa hành, chúng ta quét hóa đi. Chương 1309, ta toàn muốn. Sư huynh, ngươi phía trước đã tới, dẫn dẫn đường đi. Ta muốn mua bổ khí dịch, hẳn là đi nơi nào mua. Lệ Thư Kiệt ánh mắt đảo qua toàn trường, mỉm cười nói, theo ta đi đi. Diệp Nam đám người rời đi cái kia sạp đi theo Lệ Thư Kiệt hướng về bên trong đi đến. Dương Tử Huyên bỗng nhiên mở miệng nói, này đó quầy hàng rất nhiều đều có chiêu bài à? Lệ Thư Kiệt cười nói, đúng vậy, từ xưa đến nay, người tu hành thực lực tăng lên yêu cầu rất nhiều đồ vật như trợ giúp tu luyện nội khí đăng dược, hoàn mỹ vũ khí thậm chí mang phòng hộ lực cao giáp, người tu hành tự thân chưa chắc sẽ chế tác mấy thứ này, nhưng là có nhu cầu có thị trường, có thị trường, có cung cấp giả, có gia tộc khả năng ở tu hành phương diện cũng không có cái gì thiên phú, cũng không có gì kiệt xuất nhân tài, nhưng là ở chế dược hoặc là tinh luyện rèn hoặc là bệnh trở phương. Diện có độc đáo tài năng, dân già, này đó gia tộc cũng có chính mình danh hảo. Lệ thư kiệt chỉ chỉ bên cạnh một nhà bãi đủ loại vũ khí cửa hàng Nhìn đến cái này cửa hàng mặt quải thẻ bài sao, mặc bác tuân ra, đó là một cái tinh với rèn gia tộc, bọn họ nhất am hiểu chính là chế tạo đủ loại vũ khí. Các ngươi cũng không nên xem thường này đó gia tộc, ở khoa học kỹ thuật phát triển hôm nay, bọn họ đồng dạng cũng ở bất kịp thời đại, đem hiện tại rèn khoa học kỹ thuật cùng bọn họ truyền thống rèn lý niệm tưởng kết hợp, chế tạo ra vũ khí tuyệt đối là siêu nhất lưu. Lệ Thư Kiệt tạm dừng một chút, nhìn Diệp Nam Bạch Long đám người nói, đương nhiên, các ngươi là dùng không đến Một phương diện thần long bên trong tài nghệ cũng không thấp hơn này đó gia tộc, nhị phương diện lão sư mấy năm nay chính là góp nhặt không ít thứ tốt, lão sư lại quá hào phóng, chỉ cần các ngươi mở miệng, khẳng định sẽ cho các ngươi hảo kiếm. Lệ Thư Kiệt bước chân không ngừng, tiếp tục giới thiệu nói, muốn nói giỏi về chế dược gia tộc, đương thuộc Kinh Thành Tôn Gia, Thanh Tây Hồ Gia cùng Quảng Nam Vân Gia, gia tộc bọn họ kỳ hạ đều có quốc nội số một mấy nhà đại hình y dược công ty. Cánh rừng kinh ngạc hỏi, bọn họ cũng khai y dược công ty chế tạo người thường sử dụng dược vật sao? lệ thư kiệt cười nói, đương nhiên, ta mới vừa đều nói à, khoa học kỹ thuật phát triển như thế bay nhanh, y lam người tu hành đều khai phá ra cải tạo gen chế tạo siêu cấp chiến sĩ tân phương hướng, làm này đó ở trong ngành ở vào dẫn đầu địa vị gia tộc lại như thế nào sẽ chuẩn chân bỏ gối. giống vừa rồi mạc bát tôn gia, chính là tinh anh sưởng sắt thép, bọn họ đều là đem chính mình am hiểu khuyết đại kinh doanh mà thôi, liền người tu hành sở yêu cầu bọn họ đều có thể thỏa mãn. Người thường nhu cầu bọn họ chẳng lẽ còn thỏa mãn không được sao? Tôn gia, Hồ gia cùng Vân gia đều là nhãn hiệu lâu đời tử chế dược gia tộc, gia tộc có không ít giá trị ngẩng cao phương thuốc cổ truyền, có bọn họ cống hiến ra tới cho quốc gia, nhưng là rất nhiều trung tâm đồ vật còn nắm giữ ở chính bọn họ trong tay, bọn họ kiến sửng dược, sinh sản có hiệu quả dược vật cung cấp cấp người thường, một phương diện vì kiếm tiền, một phương diện cũng là tạo phúc nhân dân. Đương nhiên, này đó gia tộc ở mở rộng kinh doanh đồng thời lại không có quên chính mình dừng chân chi buồn cơ bản mỗi cái gia tộc đều có tối cao đường kỹ thuật viện nghiên cứu không ngừng dùng nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật tới dung nhập cùng thay đổi trước kia thành quả làm chính mình thời khắc ở vào thời đại tuyến đầu lệ thư kiệt quay đầu lại chỉ chỉ cửa vừa rồi diệp nam đám người xem cái kia quầy hàng đương nhiên cũng không phải mỗi cái người tu hành đều có thể tiến vào thần long thưởng thụ thần long đặc công cao quy cách đại ngộ cũng không phải mỗi cái người tu hành đều có thể có chúng ta như vậy lợi hại lão sư cho nên giống rất nhiều tiểu gia tộc, dùng không dậy nổi bổ khí dịch, liền sẽ lui mà cầu tiếp theo sử dụng thấp xứng bản bổ khí dịch. Người tu hành thế giới, cũng đồng dạng tràn ngập cao thấp trình tự, đối với chúng ta khả năng xem không mắt thấp xứng bản bổ khí dịch, ở rất nhiều điều kiện độ trên lệnh người tu hành gia tộc hoặc là đơn độc người tu hành trong mắt, lại cũng là vô chân quý tồn tại. Tiêu xứng bản bổ khí dịch đại khái có thể tăng lên 4 lần tốc độ tu luyện, thấp xứng bản chỉ có thể tăng lên 1.5 lần đến 2 lần tu hành tốc độ, dù vậy Sử dụng thấp xứng bản bổ khí dịch tu hành tốc độ như cũ muốn rõ ràng cường với không để dùng bổ khí dịch một mình khổ tu tốc độ. Lệ Thư Kiệt một bên thuận miệng vì Diệp Nam đám người giải thích, một bên mang theo một đám người đi đến nội sườn một cái quầy hàng trước mặt, cái này quầy hàng dấu hiệu một cái tôn tự, ở cái này tôn tự chung quanh có lan tràn dây đẳng, bao vây lấy cái này tôn tự. Cái này quầy hàng phía sau đứng hai người, đang ở vội vàng tiếp đái quầy hàng trước khách nhân, cái này quầy hàng trước có không ít khách nhân, xem ra sinh ý không tồi. Lệ Thư Kiệt cười nói, Lão sư cùng tôn gia quan hệ thực hảo, chúng ta giống nhau yêu cầu cái gì dược vật linh tinh đổ vật đều là ở tôn gia bên này mua, chúng ta làm lão sư đệ tử cũng là có thể đánh rất lớn chiết khấu. Diệp Nam đối chuyện này đảo cũng là rõ ràng, lão sư nữ nhi gả cho tôn người nhà, đây chính là thân thích quan hệ, hắn cũng nhận thức lão sư cháu ngoại tôn tử chiết, hơn nữa quan hệ còn khá tốt. Kia hai cái bảy quán người hiển nhiên là nhận thức Lệ Thư Kiệt, nhiệt tình chào hỏi, Lệ Thư Kiệt, ngươi cũng tới à? Lệ Thư Kiệt cười đáp lại nói, đúng vậy, mang mấy cái sư đệ lại đây đi dạo, nhìn xem có cái gì thứ tốt không. Bày quán tôn người nhà cười nói, chuẩn bị mua điểm cái gì sao, ấn lão quý cũ cho các ngươi tính. Lệ Thư Kiệt quay đầu chỉ chỉ Diệp Nam cười nói, ta sư đệ tưởng mua một ít bổ khí dịch, ân, còn có mặt khác có thể gia tăng nội khí tăng lên tốc độ dược vận, đều phải, hắn là thổ hảo, không kém tiền. Tôn người nhà cười gật đầu, cầm lấy bên cạnh một trương danh sách, trực tiếp đưa cho Diệp Nam, ngươi nhìn xem đi. Chúng ta hiện tại có hóa đều tại đây mặt, giá cả cũng đều đánh dấu, còn có bao nhiêu lượng cũng viết. Hảo. Diệp Nam tiếp nhận danh sách, cánh rừng đám người cũng đều thấu lại đây. Danh sách bày ra ra tới bán ra hàng hóa chủng loại cũng không nhiều, chỉ là bổ khí dịch có ba loại, phân biệt là áp suất bản, tiêu xứng bản cùng thấp xứng bản ba cái cấp bậc, mà mặt giá cả cũng đánh dấu, phân biệt 1.000 vạn, 300 vạn cùng 70 vạn. Diệp Nam âm thầm tấp lưới, này giá cả quả nhiên thực thổ hảo A. Mặc kệ là áp xúc bản, tiêu xứng bản vẫn là thấp xứng bản đều là dùng một lần tiêm vào dược tê lượng, đều là nhất trí, cũng là nói nhiều nhất có thể quản 10 ngày, 10 ngày lúc sau đều sẽ mất đi dược hiệu. Nếu chọn dùng áp xúc bản nói, một tháng tam chi liền muốn 3.000 vạn, một năm 12 tháng liền muốn 300 triệu 6.000 vạn, chỉ là cái này giá cả đã đủ để cho tuyệt đại đa số người chung bước. Diệp Nam nhìn một chút mặt sau chú thích, tức khắc ánh mắt sáng lên, thấp xứng bản có thể tăng lên gấp 2 bình thường tu hành nội khí gia tăng tốc độ. Tiêu súng bản 4 lần, mà áp súc bản thế nhưng có thể đạt tới kinh người 6 lần. Diệp Nam tâm yên lặng tính một chút, tuy rằng áp súc bản tiêu chuẩn bản chỉ tăng lên gấp 2, nhưng là giá cả lại là phiên gấp 2 nhiều, không có biện pháp, sinh mệnh hữu hạn, mà này bổ khí dịch hoàn toàn là ở cùng sinh mệnh thi chạy. Áp súc bản lượng cũng không phải rất nhiều, tổng cộng chỉ còn lại có 12 chi, bình thường bản bổ khí dịch nhưng thật ra không ít, còn có 72 chi, thấp xứng bản càng nhiều, có ngàn chi. lệ thư kiệt tới gần Diệp Nam. Thấp giọng nói, có thể đánh giảm 30%, giảm 30%, kia cũng muốn tiết kiệm không ít tiền A. Bất quá hiện tại căn bản không phải tiết kiệm tiền thời điểm A. Diệp Nam ngón tay chỉ danh sách, không chút do dự mở miệng nói, cái này áp xúc bản cùng tiêu sướng bản bổ khí dịch, ta toàn muốn. Trước 1310, dùng tiền tạp ra một cái đại thành cảnh. Toàn muốn. Diệp Nam lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có bán hóa tôn người nhà cấp hoàng sợ, quầy hàng phía trước mặt khác khách nhân cũng đều hoàng sợ toàn bộ quay đầu nhìn về phía Diệp Nam. Người này tuổi còn trẻ, vẫn là cái không hơn không kém đại thổ hào A. Người này ai A? Nơi này còn có 12 chi áp súc bản bổ khí dịch, 1.000 vạn nhất chi, kia đến 100 triệu nhị, lại thêm tiêu chuẩn bản bổ khí dịch, cũng đến 2-300 triệu, kia thêm lên tổng cộng đến 3-400 triệu. Tuy rằng nói đầu năm nay thổ hào rất nhiều, nhưng là thanh niên này nhìn lại 30 tuổi đều không đến đi, này há mồm là mấy trăm triệu ném văng ra, này cũng quá khoa trương đi. Quán chủ theo bản năng nhìn thoáng qua lệ thư kiệt, lệ thư kiệt nhún nhún vai, cười nói, ta sư đệ là cái thổ hào, không cần lo lắng hắn không có tiền, mấy trăm triệu mà thôi, đối với hắn tới nói, chỉ là cái số lượng nhỏ. Lời này vừa nói ra, người chung quanh tức khắc ánh mắt đều thay đổi. Mấy trăm triệu, vẫn là số lượng nhỏ. Này cũng quá thổ hào đi. Này rốt cuộc là gia tộc nào công tử ca a? Quán chủ cũng sửng sốt một chút, lệ thư kiệt nếu đều nói như vậy, kia tự nhiên là không thành vấn đề chỉ là quán chủ mặt biểu tình có hai chia làm khó, vị tiên sinh này, tuy rằng chúng ta thương phẩm bày ra tới là bán, nhưng là ngươi một hơi đem áp súc bạn cùng tiêu chuẩn bản bổ khí dịch đều mua xong rồi, chỉ để lại thấp xứng bạn, chúng ta này cũng không tốt làm bán a. Diệp Nam chớp chớp mắt không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lệ Thư Kiệt, Lệ Thư Kiệt mới vừa nói qua chính mình nếu mua nói sẽ đánh giảm 30%, chính mình bỗng nhiên vừa mở miệng toàn bộ muốn, này tam bệ tới, này tôn ra xác thật tổn thất không nhỏ. Lệ Thứ Kiệt cười cười nói: Các ngươi thật đúng là phiền toái đâu, lập tức cho các ngươi mua xong các ngươi còn không chịu, hảo đi, kia giống nhau một nửa như thế nào, lại mua điểm khác. Quán chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Hành, ngươi nhìn nhìn lại khác, kỳ thật vị tiên sinh này, ngươi cũng không cần sốt ruột một hơi mua nhiều như vậy, chẳng sợ ngươi dùng xong rồi, cũng có thể tùy thời tìm chúng ta tôn gia mua sắm, người khác có lẽ sẽ hạn chế mua sắm, nhưng là ngươi là Dương lão gia tử đệ tử, tự nhiên là không thành vấn đề, tiên sinh như thế nào xưng hô?" Diệp Nam cười nói, Diệp Nam, ta cùng tôn gia tôn tử chết là bạn tốt. Quán chủ bừng tỉnh, ánh mắt sáng lên. Nguyên lai like là Diệp tiên Sinh à? Khó trách, ta kêu tôn vệ trạch, về sau còn thỉnh Diệp tiên Sinh nhiều hơn chiếu cố sinh y a. Người chung quanh có tin tức linh thông lập tức cũng đều phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai like là Diệp Nam đi. Hắn chính là thị giá trị mấy trăm trăm triệu khang uy tập đoàn chủ tịch, khó trách ra tay như vậy rộng rãi. Diệp Nam cười cười, ánh mắt lại tiếp tục đi xuống xem, này tôn gia bán còn có mặt khác đổ vào đầu. Thác kinh hoàn, trường kỳ dùng, có thể mở rộng kinh mạch, củng cố này nhận độ, có thể thừa nhận lượng lớn hơn nữa nội khí, củng cố tự thân cơ sở. Lệ Thư Kiệt cười nói, thứ này không tính quá quý, đại thành cảnh trước kia ngươi cũng có thể mua tới vẫn luôn ăn, thuộc về đặt nền móng rượt vợ. Người muốn luyện thể thực dễ dàng, nhưng là ngũ tạng lục phủ, thân thể kinh mạch lại là phi thường khó với luyện đến. Thác kinh hoàn trường kỳ dùng, có thể làm người kinh mạch trở nên càng cứng cỏi. Đối với về sau thực lực đột phá đại thành cảnh về sau sẽ rất có hiệu quả. Diệp Nam có chút hiểu được, này như là đánh nền đúng không, tu 5-6 tầng cao lầu khả năng nhìn không ra sai biệt, nhưng là chờ đến 5-60 tầng lầu cao, sai biệt liền sẽ trở nên rõ ràng, phải không? Lệ Thư Kiệt gật đầu cười nói, là đạo lý này. Diệp Nam nhìn lướt qua giá cả, cái này thắc kinh hoàn là luận bình bán, cùng phía trước bổ khí dịch tương giá cả xác thật không quý, 50 vạn nhất bình, một lọ ước chừng có thể ăn nửa tháng cái này thắc kinh hoàn tới cái mười diệp nam ánh mắt đảo qua bên người mấy người nhìn ánh mắt lượng lượng cánh rừng sửa lời nói ba mươi bình đi bạch long thân nổi danh môn hắn tu luyện tài nguyên tự nhiên là không ít dương tử huyên là lão sư dương hạo thích nhất cháu gái tự nhiên sẽ không thiếu điểm này đồ vỡ lệ thư kiệt đã là đại thành cảnh cao thủ thứ này nói vậy cũng không dùng được kia dư lại chính mình cùng cánh rừng hai người cánh rừng trong nhà điều kiện kém phía trước còn vì 10 vạn khối bán đứng cơm bài cho hắn sư phó chữa bệnh Khẳng định là không có tiền mua này đó dự vật, có lẽ Lão Sư Dương Hạo sẽ trợ giúp một ít, nhưng là nói vậy cũng là hữu hạn, dù sao Diệp Nam cũng không kém chút tiền ấy, nhiều mua một phần. Diệp Nam đem danh sách một đường xem đi xuống, đều là trước cô vẫn một chút lệ thư kiệt, xem hay không hữu dụng, chỉ cần lệ thư kiệt nói có thể trợ giúp tăng lên tu hành thực lực, Diệp Nam bàn tay vung lên. Cái này, mua, mua. Diệp Nam đem danh sách buông khi, chung quanh người nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đều tràn ngập hâm mộ. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm a, đương chính mình còn ở rối rắm thời điểm, nhân gia đã mày cũng chưa chấp một chút vứt ra đi vài trăm triệu. Diệp Nam từ tiếp nhận Khang Uy tập đoàn sau cơ bản không dùng như thế nào trả tiền, hiện giờ vì tu luyện, hắn cũng là bất cứ giá nào. Tiền không có, có thể lại tránh, nhưng là mệnh chỉ có một cái, thực lực mới là nhất đáng tin cậy, có lẽ thực lực cao một phân, ở riêng thời điểm, này một phân thực lực có lẽ có thể cứu chính mình cái mạng. Vệ tranh sự kiện cho Diệp Nam rất lớn kích thích. Hiện giờ phát hiện có như vậy tăng lên thực lực cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Bạch Long nhìn Diệp Nam không hề cố kị mua mua mua, mặt đều toát ra vài phần cười khổ. Hắn tuy rằng là Bạch gia đệ tử, tu hành tài nguyên cũng không thiếu, nhưng là hắn khá vậy không tự tin tới như vậy mua mua mua. gia hòa này, đây là chuẩn bị điên cuồng tập tiền, đem chính mình ngạnh sinh sinh tạp nhập đại thành cảnh sao. Có tiền, sắc thật có thể tùy hứng. Dạ vạ cơ dịp, tu hành nguyên bản là đua tài nguyên. Tài lực đó là rất quan trọng một loại tài nguyên, có lẽ tiền tài không phải văn năng, mua không được bất cứ thứ gì, nhưng là lại có thể đủ mua tuyệt đại đa số đồ vật, tu hành tài nguyên tự nhiên cũng là có thể, nếu không thể, kia chỉ có thể thuyết minh ngươi giới vị chưa cho đủ. Cái này trong đại sảnh, bán đồ vật rất nhiều, thực tạp, nhưng là đối với Diệp Nam tới nói, lớn nhất yêu cầu đó là tăng lên tu hành tốc độ dự vật, đến nỗi tu hành bí quyết, vũ khí chờ đồ vật, có Lão Sư Dương Hạo cùng Thần Long này hai cái bối cảnh hắn cơ bản là không cần phó xong chứng sau tôn gia tự nhiên sẽ có người đem dược vật đưa đến hắn phòng cũng miễn cho diệp nam cầm nhiều như vậy đồ vật không có phương tiện lệ thư kiệt nhìn thoáng qua diệp nam cười nói ngươi không thiếu tu hành công pháp cũng không thiếu vũ khí bất quá ngươi có thể đi công tôn gia quẩy hàng nhìn xem công tôn gia am hiểu chế tác các loại phòng cụ ngươi thường xuyên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thường xuyên tao ngộ nguy hiểm mua một kiện lực phòng ngự cao nhuyễn giáp rất có trợ giúp diệp nam tốt hỏi nhuyễn giáp có thể ngăn trở viên đạn sao? Lệ Thư Kiệt cười hắc hắc, ngươi quá coi thường công tôn gia nhẫn giáp, tuy rằng quý là quý điểm, nhưng là quý tự nhiên, có hắn chỗ tốt, ngươi đi nhìn đã biết. Diệp Nam nghe Lệ Thư Kiệt như vậy vừa nói, tức khắc tới hứng thú, nghe Lệ Thư Kiệt khẩu khí này, tựa hồ liền viên đạn đều có thể chống đỡ được a. Hảo a, đi xem. Lệ Thư Kiệt mang theo Diệp Nam mấy người hướng về mặt khác một phương hướng đi đến, thực mau đến một cái khắc quầy hàng, cái này quầy hàng quán chủ là một cái 40 tới tuổi năm phụ nữ. Ngày hàng bày không ít quần áo, có vô vai áo khoác nhỏ, cũng có nửa tay áo áo thun, còn có quần, bất quá quần rất thiếu, phần lớn đều là y Nam phụ nữ nhìn đến lệ thư kiệt, tức khắc nhiệt tình chào hỏi, tiểu lệ, đã lâu không thấy a, hôm nay chuẩn bị mua điểm gì sao? Lệ thư kiệt cười hì hì nói, ngươi đổ vật quá quý, ta là cái kẻ nghèo hèn, nhưng mua không nổi, bất quá ta cho ngươi mang khách nhân tới. Trước 1311, chân chính áo chống đạn. Ta sư đệ, quân nhân thường xuyên khả năng chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ, có cái gì thứ tốt để cử một chút đi. Lệ Thư Kiệt chỉ chỉ Diệp Nam, cười cười, lại bổ sung nói, tiền không là vấn đề, an toàn đệ nhất. Nam phụ nữ mỉm cười nói, đó là, đây là chúng ta công tôn gia sở hữu sản phẩm nguyên tắc, an toàn đệ nhất. Lệ Thư Kiệt tiếp một câu, là không tiện nghi, ha ha. Nam phụ nữ cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, tiền nào của nơi a ngươi cũng biết chúng ta công tôn gia đồ vật, kia thủ công chính là độc nhất phân. Địa phương khác chính là không được." Lệ Thư Kiệt ha hả cười, chỉ chỉ nàng quay hàng đồ vật, ý bảo nàng để cử đồ vật cấp Diệp Nam. Nam phụ nữ cười cầm lấy một bộ quần áo đặt ở Diệp Nam trước mặt, mỉm cười nói, "Nếu ngươi thường xuyên xuất nhập nguy hiểm, thậm chí cùng người bắn nhau, kia này bộ quần áo có thể đại đại trợ giúp đến ngươi." Diệp Nam cầm lấy quần áo vừa thấy, đây là một kiện nửa tay áo viên lanh áo thun cộng thêm một cái quần lửng, thực khinh bạc, như là mùa hè xuyên y phục giống nhau, nhưng là này tài chất lại phi thường quái. Vừa không là miên, cũng không phải sở ạt gì liệp chờ tài trước, tay vướt ve ở mặt lại phi thường bóng loáng, có một loại băng băng lương lương cảm giác. Đây là cái gì tài liệu, có cái gì đặc thù công dụng sao? Nam phụ nữ nhiệt tình giới thiệu nói, đây là băng tii, này ti là đặc chế, tuy rằng sờ lên mềm mại, nhưng là kỳ thật này là hỗn hợp một loại cực kỳ đặc thù kim loại, nhật độ siêu cường, chúng ta thường thấy dây thép muốn mềm, nhưng là tính dai lại hiếu thắng đến nhiều. Nam phụ nữ cầm lấy quần áo Tùy tay manh lực sẽ rách hai hạ, kia quần áo lại không có bất luận cái gì biến hình. Loại này đặc chế ti, đường kính hai hảo mẽ liền có thể điếu khởi một cái người trưởng thành trọng lượng, món cái phẩm chất nói, có thể nhẹ nhàng điếu khởi một chiếc xe tải, mà hiện tại nhiều như vậy ti bị dùng để bệnh thành quần áo, ngươi có thể cẩn thận xem một chút, này ti cùng ti giao tiếp địa phương cũng không phải xuyên qua, mà là chọn dùng đặc thù châm pháp bệnh kết. Diệp Nam cầm lấy quần áo, phóng tới trước mắt, nhìn kỹ, quả nhiên giống như nam phụ nữ theo như lời. Này quần áo tuyến cùng tuyến đan chéo địa phương đều là một đám nhỏ bé vô thẳng kết, dùng sức lôi kéo một chút, này quần áo thế nhưng không có bất luận cái gì biến hóa. Diệp Nam lòng có chút hoảng sợ, chính mình chính là người tu hành, này lực lượng chính là phi thường cường đại, nhưng là chính mình như vậy xả một chút, này quần áo không có chút nào bị căng ra. Hảo gian chắc, nam phụ nữ nhìn Diệp Nam lôi kéo, mặt lộ ra tươi cười, một cây chỉ một sợi tơ liền đủ để thừa nhận thật lớn lực lượng, hiện giờ toàn bộ kết thành đặc thu kết này thừa nhận lực đạo cũng sẽ bị vô số kết cấu phân giải, ngươi lôi kéo lực lượng là như thế, viên đạn đánh sâu vào ở mặt cũng là giống nhau. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, nói như vậy, này quần áo có thể kháng được viên đạn. Nam phụ nữ mỉm cười cầm quần áo treo ở bên cạnh một cái tấm ván gỗ, sau đó tùy tay từ quầy hàng phía dưới rút ra một tay thương, cũng không nói nhiều, trực tiếp nhắm ngay quần áo khấu động cò súng, bạch bạch bạch, liên tục khấu động mấy phát đạn, nam phụ nữ mới buông xuống súng lục, sau đó lại cầm quần áo cầm lại đây. Diệp Nam nhìn kỹ, bởi vì đầu đạn đánh sâu vào nguyên nhân, Diệp Nam rất dễ dàng thấy được kia mấy cái bị viên đạn đánh điểm, nhưng mà làm Diệp Nam giật mình chính là vị trí kia tuy rằng có rất nhỏ biến hóa, nhưng là viên đạn lại không có mặc qua đi. Trung quanh vây xem đám người cũng đều vô khiếp sợ, thế nhưng thật sự có thể phòng trụ viên đạn. Ta đi, cái này quá ngư bức. Đây mới là chân chính áo chống đạn A. Đúng vậy, cái này đặc cảnh bọn họ xuyên áo chống đạn xa hoa rất nhiều A, cái này như vậy khinh bạc. Như là một kiện quần áo giống nhau, thế nhưng có thể phòng trụ viên đạn, quá lợi hại. Lão bản, cái này quần áo bao nhiêu tiền một kiện A? Nam phụ nữ hơi hơi mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tùy tay cầm lấy một phen sắc bén dao phay, tùy tay bổ vào quần áo, đang đang mấy đau, người xem trong lòng dùn sợ, này tắt phong quá hào phóng. Phách xong lúc sau, nam phụ nữ ném xuống dao phay, mỉm cười nói, bởi vì lẫn vào đặc thù kim loại, cho nên ở khiên phách trảm phương diện cũng phi thường xuất sắc, bất quá đâu chỉ có thể chặn đón người thường lực đạo phách trạng, nếu đối phương là người tu hành, hơn nữa cầm trong tay vũ khí sắc bén, kia này quần áo là ngăn không được. Diệp Nam cầm lấy quần áo nhìn nhìn, phát hiện quần áo thật sự hoàn hảo không tổn hao gì, tâm không khỏi rất là cảm thán, này có thể nói là cổ đại có thể phòng bị đao kiếm khóa tử giác a, bất quá càng kinh bạc, lực phòng ngự cũng càng kinh người. Nam phụ nữ một hơi tiếp tục giải thích, thứ này tuy rằng có thể ngăn trở viên đạn, nhưng là lại ngăn không được viên đạn lực đánh vào Nhưng là ở chỗ này đều là người tu hành, có được nội khí chống đỡ, tự nhiên này lực đánh vào cũng không phải vấn đề. Diệp Nam ngẩng đầu nói, kia này bộ quần áo muốn bao nhiêu tiền đâu. Nam phụ nữ đôi mắt đảo qua chung quanh bị thí nghiệm hấp dẫn lại đây người, mỉm cười nói, chúng ta công tôn ra sản phẩm tiền nào của nấy, không lừa ra dối trẻ. Cái này quần áo chế tác hoàn mỹ, tài liệu cũng là vô khan hiếm sang quý, chúng ta lần này cũng mang đến như vậy một kiện, giá bán 5.000 vạn. Nếu có bao nhiêu danh khách hàng tưởng mua, ai ra giá cao thì được Năm ngàn vạn. Này thật đúng là quá quý. Tuy rằng nói này quần áo thực không tồi, nhưng là này giá cũng không thấp a. Diệp Nam ám tấp lưỡi, này người tu hành giao dịch hội đồ vật không có một cái tiện nghi a. Chỉ là này quần áo đối Diệp Nam lại là phi thường hữu dụng, nếu trọng lên thân, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tính bị viên đạn đánh, không đi đầu lô, đều sẽ không chí mạng a. Diệp Nam cũng không phải tưởng mua đến chính mình dùng, mà là tưởng mua tới đưa cho Tần Băng Nhạn. Tuy rằng Tần Băng Nhạn làm siêu cấp chiến sĩ, Thực lực của nàng Diệp Nam càng cường, nhưng là Diệp Nam làm nàng nam nhân, này yêu quý chi tâm lại là chút nào không ít, nàng năng lực càng cường, tao nộ địch nhân cũng sẽ càng cường. Cái này quần áo tuy rằng là chiếu nam nhân hình thể làm, nhưng là tần băng nhạn dáng người cao gầy, hẳn là cũng có thể xuyên, chẳng sợ có điểm không thích hợp, kia cũng chắc vá, rốt cuộc an toàn đệ nhất. Diệp Nam cười nói, có thể thiếu điểm sao. Nam phụ nữ cười tủm tỉm nói, công tôn gia bán đồ vật đều là một ngục giới, không nói giới. Diệp Nam cười nói, ta cảm giác mua cái này quần áo, ta đem ta mấy đời mua quần áo tiền đều tạm đi vào. Lệ Thư Kiệt cười cười nói, dù sao ngươi vừa rồi mua bổ khí dịch gì đó đều hoa nhiều như vậy tiền, cũng không để bụng lại dùng nhiều một chút, thứ này đối với ngươi vẫn là rất hữu dụng chỗ, thời điểm mấu chốt có lẽ có thể cứu tánh mạng của ngươi. Diệp Nam tự nhiên cũng là như thế này tưởng, nếu không nói dưới, hắn cũng không hề nhiều cọ sát dài dòng, càn tịnh lợi lạc nói, hảo đi, cái này quần áo ta muốn. Diệp Nam vừa dứt lời, bên cạnh đống nhiên có người mở miệng, ta ra 5.100 vạn. Trưng 1.312, ai thắng? Diệp Nam đám người tất cả đều quay đầu, lại nhìn đến một cái ba mươi tới tuổi thanh niên, xuyên làm rất là hưu nhàn, mặt mang tự tin mỉm cười. Nam phụ nữ mặt hiện ra vui vẻ tươi cười, cái này quy củ đâu, ta vừa rồi nói qua, quần áo đâu, chỉ có như vậy một kiện, 5.000 vạn giá quy định, ai ra giá cao thì được, vị tiên sinh này đã ra giá 5.100 vạn. Diệp Nam nhíu nhíu mày, 5.000 lượng trăm vạn. Kia thanh niên hơi hơi mỉm cười, 5.500 vạn. Lệ thư Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên này người bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Là Côn Tây Đoạn gia người." Côn Tây Đoạn gia? Diệp Nam xuất thân Côn Nam Diệp gia, này Côn Tây Đoạn gia cùng Diệp gia cách xa nhau không phải rất xa, hai cái gia tộc chi gian tự nhiên sẽ có một ít giao thoa, chỉ là cái này giao thoa lại không tính thân mật, ngược lại có không ít mâu thuẫn. Kia thanh niên hiển nhiên là nhận thức Diệp Nam, mỉm cười nói, "Diệp Nam?" Cái này quần áo phòng ngự công năng thực hảo, đáng tiếc chỉ có một kiện, nếu không nói, ta không cần cùng người tranh." Diệp Nam cười cười, "Đúng vậy, đáng tiếc chỉ có một kiện. Ngươi nhận thức ta." Ta kêu Đoạn Khải, đến từ Côn Tây Đoạn gia, ngươi chính là các ngươi Diệp gia này một thế hệ xuất sắc nhất người, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta lại là bên ngươi." Diệp Nam nga một tiếng, cười nói, "Quá khen, chỉ là cái này quần áo ta cũng nhìn, sợ là không thể nhường cho Đoạn tiên sinh." Đoạn Khải mỉm cười nói, ân không quan hệ, chúng ta đây ấn bán ra quy củ đến đây đi. Diệp Nam gật đầu nói, Hảo, ta ra 5.600 vạn. Đoạn khải hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt tự tin, 6.000 vạn. Diệp Nam mặt không đổi sắc, 6.100 vạn. Đoạn khải biểu tình tựa hồ có chút không kiên nhẫn, đột nhiên để dưới, 100 triệu. Người chung quanh tức khắc ồ lên. Giá quy định 5.000 vạn, hiện tại đều gọi vào 100 triệu, đây là đã phiên gấp đôi A. thủ hào quả nhiên đều là không kém tiền. Này quần áo xác thật là hảo hóa, nhưng mà 100 triệu này cũng quá khoa trương đi. Hắc, này quần áo chính là nhưng phòng đau thương, thời điểm mấu chốt chính là có thể cứu mạng, tiền cố nhiên là thứ tốt, nhưng là nếu mệnh đã không có, cái gì đều không có à. Ân, nói được có đạo lý, không biết này giá muốn gọi vào rất cao. Này côn tây đoạn gia khá vậy là thổ hào gia tộc, có rất nhiều tiền, bất quá này Diệp Nam chính là tòa ủng Khang Uy tập đoàn, thân gia mấy trăm, trăm triệu, đồng dạng không kém tiền a. Các ngươi không biết đi. Này côn nam Diệp gia cùng côn Tây đoạn gia quan hệ nhưng không tốt, lần này nhưng liên lụy tới gia tộc mặt mũi, chỉ sợ là có tranh. Cũng không biết cuối cùng rốt cuộc muốn kêu giới đến nhiều ít trăm triệu, ta phỏng trường này tư thế ít nhất đến ba năm trăm triệu đi. Trung quanh nghị luận Diệp Nam tự nhiên nghe thấy được, Diệp Nam đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần, gia hỏa này là cùng chính mình rằng sao. Một trăm triệu một trăm vạn. Đoạn khải hơi hơi mỉm cười, Diệp Nam, ngươi chính là thân gia mấy trăm trăm triệu thổ hào. Chúng ta nếu là như vậy một chút một chút thêm, không biết muốn thêm tới khi nào đi, mọi người đều sảng khoái một chút đi. Diệp Nam bình tĩnh nói, ta không sảng khoái không quan hệ, ngươi sảng khoái hành a chỉ cần ngươi một ngụm giới kêu đến cũng đủ cao, ta có lẽ từ bỏ đâu Đoạn khải cười cười, 100 triệu 5 ngàn vạn. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, 100 triệu 5 nghìn 100 vạn. 200 triệu. 200 triệu linh 100 vạn. Đoạn khải mỗi lần nhảy giới rất cao, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Nhưng là Diệp Nam lại không vội không táo, luôn là hắn nhiều một trăm vạn. Giá cả như vậy vẫn luôn hương trướng, thực mau tới rồi bốn trăm triệu. Lệ thư kiệt nhữ nhữ mày, tới gần Diệp Nam, thấp giọng nói, nếu không làm hắn được, dù sao này quần áo công tôn Gia tuy rằng chỉ dẫn theo một kiện lại đây, nhưng là không có khả năng mới một kiện, nhiều nhất nhiều chờ một ít thời gian mà thôi, quay đầu lại trực tiếp tìm công tôn Gia mua, lão sư mặt mũi bọn họ sẽ không không cho, nơi nào dùng hoa nhiều như vậy tiền tiêu bổng phí. Diệp Nam ừ một tiếng. Lại không có dừng lại kêu giới, mà là đôi mắt nhìn chằm chằm đối diện đoạn khải đôi mắt, trầm giọng kêu lên, 400 triệu linh 100 vạn. Đoạn khải đôi mắt có như vậy một kia rất khó phát hiện khẩn trường, nhưng là ở Diệp Nam kêu ra giá về sau, đoạn khải thân thể đột nhiên có như vậy trong nháy mắt thả lỏng. Đoạn khải lúc này đây tựa hồ cũng ở do dự hay không tiếp tục cùng Diệp Nam như vậy liều chết cạnh giới đi xuống, châm trước vài giây sau, đoạn khải sái nhiên cười nói, xem ra Diệp Nam ngươi đối cái này quần áo là nhất định phải được a. Chúng ta như vậy vẫn luôn chém giết, chẳng phải là tiện nghi bọn họ công tuôn ra, như vậy đi, ta cuối cùng ra một lần dưới, nếu ngươi tiếp tục tăng giá, ta đây từ bỏ hảo, ngươi chính là thân gia mấy trăm trăm triệu thổ hảo, cùng ngươi đua rơi qua thương. Diệp Nam mỉm cười, thần sắc như cũ thực bình tĩnh, hành, ta cũng cảm thấy như vậy khá tốt, nếu không quá quý, tính mua được đồ vật cũng không vui. Đoan Khải cười vươn bốn cái ngón tay, tới cái hảo nhớ giá cả đi, bốn trăm triệu bốn nghìn bốn trăm vạn tăng giá còn không đến 5.000 vạn A, còn không bằng phía trước đâu. Ta còn tưởng rằng hắn muốn trực tiếp kêu 500 triệu đâu. Đúng vậy, ta cũng cho rằng hắn muốn kêu cái số nguyên, lúc này mới thêm nhiều ít A, Diệp Nam khẳng định sẽ bắt lấy A. Xem ra vẫn là Diệp Nam càng có tiền một ít. Đây là đương nhiên A, Côn Tây đoạn gia sắc thật siêu cấp có tiền, nhưng là đoạn khải chỉ là gia tộc một cái đệ tử, hắn có thể điều phối tiền mức khẳng định không Diệp Nam A, Diệp Nam chính mình trưởng quản khang uy tập đoàn, kia chính là hắn một người công ty Cùng gia tộc không có gì quan hệ, này có thể sao? ân là này lý. Đoạn khải này rõ ràng là muốn đánh Diệp Nam, đánh tần ra mặt, nhưng là lại không nghĩ rằng Diệp Nam quyết tâm như thế to lớn, 5.000 vạn đồ vật gọi vào 400 triệu nhiều cũng không chịu buông tay, không có biện pháp, mới kêu như vậy một số tự, tương đương biến tướng nhận thua đi. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, sau đó toàn bộ đem ánh mắt dừng ở Diệp Nam thân, chờ Diệp Nam kêu ra 400 triệu 4.500 vạn giá cả. Rốt cuộc phía trước mỗi một lần mặc kệ đoạn khải kêu nhiều ít dưới, Diệp Nam đều là không vội không táo thêm 100 vạn. Diệp Nam không có vội vã mở miệng, chỉ là nhìn chầm chầm đoạn khải, khỏe miệng hơi hơi nhít lên, mang theo hai phân tươi cười. Đoạn khải nhìn Diệp Nam tươi cười, biểu tình tựa hồ có chút thấp hỏng, như thế nào, Diệp Nam, ngươi còn muốn tăng giá không? Diệp Nam cười cười, ta không tăng giá, chúc mừng ngươi, đấu giá thành công, cái này quần áo thuộc về ngươi. Diệp Nam lời vừa ra khỏi miệng. Người chung quanh tức khắc đều ngây ngẩn cả người. "A, như thế nào từ bỏ? Lại thêm 100 vạn bắt lấy a. Sao lại thế này a? Diệp Nam vừa rồi đều cấp đến 400 triệu, như thế nào hiện tại bỗng nhiên không cho? Đoạn Khải không phải nói, chỉ cần hắn tăng giá, tính hắn thắng sao?" Diệp Nam bên người người lại là thần sắc bất động, Lệ Thư Kiệt mặt hiện ra hai phần tươi cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt lộ ra vài phần xem kịch vui thần sắc. Bạch Long bế lên cánh tay, nhìn thoáng qua đối diện Đoạn Khải khe miệng hơi hơi nếp lên vài phần, dương tử huyên cùng cánh rừng tác biểu tình có chút buồn bực, nhìn nhìn diệp nam, nhưng là lại không nói chuyện. ánh mắt mọi người đều tập ở đối diện đoạn khải thân, nhưng mà mọi người lại ngoài ý muốn phát hiện, đoạn khải mặt lại tựa hồ cũng không có cảnh giới thắng lợi vui sướng, ngược lại có chút kinh hoàng bộ dáng. chương 1313 hồ sát, đoạn khải bị chung quanh mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm, nay đó ánh mắt tràn ngập đủ loại thần sắc, làm hắn có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Diệp Nam, như thế nào từ bỏ đâu, ngươi không phải vẫn luôn đều phải thêm 100 vạn sao. Này cũng không phải là ngươi phong cách đa. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, thần sắc chấn định, thêm này 100 vạn, nhưng là lại muốn trả giá 400 triệu nhiều a? ta bỗng nhiên nhớ tới, ta công ty vốn lưu động cũng không nhiều lắm, ta vừa rồi mua bổ khí dịch thắc kinh hoàn gì đó hoa vài trăm triệu, này nếu là lập tức hoa quá nhiều, làm cho công ty vốn lưu động khẩn trương, kia nhưng phiền toái, Hơi chút dừng một chút. Diệp Nam khoẹt miệng hơi hơi nét lên hai phần, ngươi biết đến, một cái công ty tài sản lại nhiều, nếu vốn lưu động liên đoan rớt, kia sẽ khiến cho toàn bộ công ty đều băng bản, cho nên ta chỉ có nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Đoạn Khải ấn đường nhè nhè, đống nhiên ha ha cười, cũng đúng vậy, lại nói tiếp ngươi trưởng quản mấy chục tỷ công ty, nhưng là thực lực cũng bất quá như thế, liền như vậy điểm tiền đều lấy không ra, thật là làm người giật mình, ta chính là xem trọng ngươi. Diệp Nam núm núm bay, mở ra tay, đúng vậy, người nghèo nói chuyện không kiên cường, ngươi đã thắng, đưa tiền đi, này bộ quần áo thuộc về của ngươi. Đoan Khải sắc mặt có chút cứng đờ, khớp hàm cũng cắn chặt, ánh mắt để lộ ra vài phần khẩn trương cùng bất an. Diệp Nam nhìn trầm mặc không nói Đoan Khải, đột nhiên nở nụ cười, "Làm sao vậy, Đoan công tử, bất quá 500 triệu không đến mà thôi, đối với côn tây Đoan gia tính cái gì, chín châu mất sợi lông đều tính không, ngươi nên sẽ không lấy không ra đi." Đoan Khải sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hừ lạnh nói, "Ngươi nói bừa gì đâu?" Bất quá 400 triệu nhiều mà thôi, này tính cái gì? Diệp Nam gật đầu, nghiêm trang nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy đối côn Tây đoạn gia khẳng định không tính gì đi. Vậy ngươi đưa tiền à? Ai? Này bộ quần áo đao thương bất nhập, chính là cứu mạng thứ tốt. Đáng tiếc nơi này chỉ có một kiện, quay đầu lại còn phải cấp công tôn gia lại định chế một kiện đi. Tuy rằng thời gian hoa đến trường một chút, nhưng là 5.000 vạn đã đủ rồi đi, cũng hảo. Tiết kiệm mấy cái trăm triệu, có thể ở thương nghiệp khu mua đống lâu. Người chung quanh nhìn đoạn khải sắc mặt. Lại nghe một chút Diệp Nam nói, đồng nhiên lập tức toàn bộ đều phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, tính cái này quần áo mua không được, kia có thể hướng công tôn gia định chế a, chẳng sợ thời gian trường một chút, nhưng là khẳng định hoa không được như vậy nhiều tiền a. Người khác định chế có lẽ công tôn gia chưa chắc tiếp đơn, nhưng là Diệp Nam chính là chiến thần đệ tử, chiến thần mặt mũi bay ở kia, ai không biết xấu hổ không cho mặt mũi. Hơn nữa người khác lại không ít người một phân tiền, vàng thật bạc trắng định chế, này không tiếp đơn không thể nào nói nổi. vạn. 400 triệu 4.400 vạn Này 2 cái giá cả kém tiếp cận gấp 10 lần Diệp Nam thực sản khoái nhận thua Còn chính mình nói cái gì không có tiền Nói chuyện không kiên cường Nhưng là Diệp Nam thật sự không có tiền sao Người khác nói chính mình không có tiền Khả năng đại gia còn sẽ tin tưởng một chút Khang uy tập đoàn chính là quốc nội Nổi danh đại tập đoàn Thị giá trị mấy trăm trăm triệu Diệp Nam nói không có tiền Ai tin Mọi người nghe Diệp Nam kia hơi mang khiêu khích Cùng trào phúng lời nói Nhìn nhìn lại sắc mặt có chút bất an cùng kinh hoàng Đoạn Khải, càng thêm tựa hồ minh bạch cái gì, sau đó ánh mắt cũng đều trở nên vi diệu lên. Nam phụ nữ quan chủ cười tủm tỉm nhìn Đoạn Khải, "Đoạn tiên sinh, nếu Diệp tiên sinh rời khỏi bán đấu giá, vậy ngươi liền cạnh giới thắng lợi, 400 triệu 4400 vạn, thành giao, thỉnh giao tiền đi." Nam phụ nữ hơi chút tạm dừng một chút, nhìn Đoạn Khải không nói chuyện, cũng không giao tiền bộ dáng, mỉm cười nói, "Côn tây Đoạn gia nhiều thế hệ hào môn, môn đệ tử nói là làm." Ta tưởng đoạn tiên sinh sẽ không nói vừa rồi kêu giới chỉ là chỉ đùa một chút đi. Đoạn khải vừa mới hé miệng chuẩn bị nói điểm gì, chính là một câu còn không có xuất khẩu, liền bị năm phụ nữ quán chủ nói cấp độ đã trở lại. Hắn có tiền, nhưng là lại thật lập tức lấy không ra 400 triệu 4.400 vạn. Đoạn khải tuy rằng ở đoạn gia cũng là bị chịu coi trọng đệ tử, nhưng là lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền lại vẫn là thực khó khăn, hoặc là nói, dựa chính hắn căn bản lấy không ra nhiều như vậy tiền. Chính là hắn vì sao vẫn luôn muốn ra giá đâu. Đoạn khải sắc thật tưởng mua này bộ băng ti làm người tu hành, ai không hy vọng được đến này bộ quần áo đâu. Thời điểm mấu chốt chính là có thể cứu một mạng, nhưng là hắn tâm lý mong muốn là ở 100 triệu năm bắt lấy quần áo, nhiều nhất nhiều nhất không vượt qua 200 triệu. Đoạn khải sở dĩ phía trước đề giới kêu đến lợi hại như vậy, là hy vọng cho thấy chính mình quyết tâm, nhất định sẽ bắt lấy cái này quần áo, muốn cho Diệp Nam biết khó mà lui. Nhưng mà Diệp Nam lại không lùi. 200 triệu qua đi, Đoạn Khải liền chuẩn bị từ bỏ, nhưng là đoạn gia cùng Diệp gia ân đoán làm hắn có chút không cam lòng như vậy nhận thua, rốt cuộc chung quanh có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đâu, hơn nữa hắn vừa rồi vì đã kích Diệp Nam tính tích cực biểu hiện chính mình quyết tâm nói đến quá vội toàn. Đoạn Khải tức khắc động tâm nhãn, hắn tuy rằng không đủ tiền mua, nhưng là lại tưởng hố Diệp Nam suất huyết nhiều một phen, cho nên hắn một đường tiêu giới, kéo cao cảnh giới. Nguyên bản hắn là tưởng đem giá cả gọi vào 500 triệu, rốt cuộc Diệp Nam như vậy có tiền. 500 triệu với hắn mà nói tính không được cái gì, nhưng là đương Diệp Nam kêu 400 triệu 100 vạn thời điểm, Diệp Nam đều rõ ràng từng có do dự. Nếu lúc này đoạn Khải quyết đoán thu tay lại, Diệp Nam như cũ bị hố, nhưng là lòng người không đủ rắn nuốt voi, hắn còn tưởng lại nhiều hố Diệp Nam một chút, nhưng là hắn lại sợ chính mình kêu giới tàn nhẫn, Diệp Nam trực tiếp từ bỏ, cho nên hắn mới làm bộ làm tịch nói nhiều như vậy. Cái gì cuối cùng một lần kêu giới a, ngụ ý là nói cho Diệp Nam, biết ngươi thích thêm 100 vạn, ngươi lại thêm a. Ngươi chỉ cần thêm một lần, là của ngươi. Đoạn Khải nghĩ đến rất tốt đẹp, phía trước hắn 5.000 vạn kêu giới, Diệp Nam đều không chút do dự tăng giá, hiện giờ chỉ kêu 4.440 vạn, hơn nữa chỉ cần lại thêm một lần thắng, mặc kệ từ gia tộc mặt mũi vẫn là từ cái này quần áo, đều ứng, hắn không có khả năng không thêm. Đáng tiếc, Đoạn Khải hoàn toàn không tính đến, Diệp Nam thế nhưng tại đây mấu chốt một khắc không chút do dự lùi bước. Từ Diệp Nam nói, hắn rõ ràng nghe ra một ít mặt khác hương vị. Đó là Diệp Nam sớm xem thấu hắn là tưởng kéo giá cao cách hố chính mình, cho nên mới phối hợp chính mình diễn như vậy một vợ diễn, đem chính mình hố ở bên trong, mấu chốt nhất chính là cái này hố vẫn là đoạn khải chính mình đảo. Nam phụ nữ quan chủ nói phá hỏng hắn đường lui, nếu hắn dám mở miệng nói chính mình chỉ là nói dân nói, kia chính hắn mất mặt đều bị nói, liền côn tây đoạn da mặt đều sẽ bị hắn ném đến sạch sẽ. Đoạn khải khẽ cắn môi nói, này quần áo ta muốn, nhưng là ta thân trong lúc nhất thời lấy không ra nhiều như vậy tiền. Ta vạn chút tới trả tiền. Nam phụ nữ tức khắc thay đổi sắc mặt, không mặn không nhạt nói: Đoạn tiên sinh, này giao dịch hội quy củ ta tưởng ngươi hẳn là cũng là biết đến. Tiền mặt giao dịch, nếu không có tiền thỉnh không cần kêu như vậy cao giới. Song việc ngươi không nhận chứng, ta cũng bắt ngươi không có cách nào không phải. Rốt cuộc ngươi côn tây đoạn gia khá vậy xem như hào môn, ta công tôn gia bất quá là làm điểm mua bán nhỏ, chính là treo chọc không dậy nổi. Nam phụ nữ lời này vừa ra, chung quanh quần chúng nghị luận sôi nổi, ánh mắt khác nhau. Một bộ vui sướng khi người gặp họa tư thế. Mặc kệ là ai hiện tại đều nhìn ra tới đoạn khải là tưởng hố Diệp Nam, nhưng là cuối cùng lại hố người thất bại, ngược lại đảo hố đem chính mình trôn, ân, còn muốn chính mình điển thổ cái loại này. Nhân gia Diệp Nam 5.000 vạn rõ ràng có thể mua được, ngươi ngạnh sinh sinh muốn tiêu cự, lần này tạm trong tay đi. Lấy không ra tiền, mất mặt đi. Đỡ S, mong ước đại gia 2018 năm thân thể khỏe mạnh, bình bình an an, sự nghiệp, gia đình, tình yêu toàn hài lòng. Bởi vì phía trước siêu phàm bị che chắn cho rằng ra không được, cho nên khai sách mới trí tôn đặc công, kết quả siêu phàm lại ra tới, hiện tại hai buồn cùng nhau viết, tinh lực hữu hạn, siêu phàm kết thúc viết đến so chậm, đại gia cảm thấy chậm có thể tồn một tồn, đến lúc đó cùng nhau xem, cũng có thể trước nhìn xem trí tôn đặc công, đã hơn 30 vạn tự. Trước 1314, mua một tặng một. Đoạn khải sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn tưởng bốc hỏa, nhưng là nơi này cũng không phải là hắn đoạn ra địa bàn vị này năm bác gái trong miệng tuy rằng nói được cái gì công tôn gia gia đình bình dân kia bất quá là vì chèn ép hắn mà thôi nếu đoạn khải thật sự ở chỗ này sung đại phòng chừng năm bác gái nước miếng mã sẽ phun hắn vẻ mặt công tôn gia tộc người tu hành có lẽ lợi hại đích xác thật không nhiều lắm nhưng là bởi vì này độc đáo chế giáp kỹ thuật ở tu hành giới từ cổ chí kim đều là có độc đáo địa vị chúng chi hiện tại là đem luật pháp khoa học kỹ thuật niên đại ngươi lại lợi hại ngươi chẳng lẽ vì cái này băng ti y còn dám giết người đoạt hóa không thành Nơi này là địa phương nào? Đây là người tu hành Liên Minh Đại hội. Mặc kệ là ai, ở chỗ này chơi bát chơi hoành, đều là cho chính mình tự tìm phiền phức. Năm bác gái lại không chuẩn bị như vậy buông tha hắn, Đoạn tiên sinh, các ngươi Đoạn gia người ta cũng nhận thức mấy cái, này giao dịch hội khá vậy có các ngươi Đoạn gia quầy hàng, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi tìm một chút Đoạn sinh, đem việc này cấp giải quyết, nếu không việc này truyền ra đi, chỉ sợ sẽ thực tổn thương các ngươi Đoạn gia thể diện a. Vào lúc này Một cái dáng người cường tráng năm nam nhân bước nhanh xâm nhập đám người, hung hăng trừng mắt nhìn đoạn khải liếc mắt một cái, hướng về phía 5 bác gái chắp tay nói, tiểu bối vô tri còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi, nếu hắn đã cạnh giới thành công, kia này số tiền ta đoạn ra nhất định sẽ cho, chỉ là còn thỉnh cho ta một chút thời gian, giao dịch hội sau ta nhất định đem 400 triệu 4.400 vạn nhất phân không ít đưa đến. 5 bác gái cười nói, hảo thuyết, người khác nói chuyện ta có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng là ngươi đoạn sinh nói chuyện, ta tin. Nam Nam nhân đoạn sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói: Đã tạ. Đoạn sinh buông tay, lần thứ hai hung hăng nhìn chằm chằm Đoạn Khải liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Theo ta đi. Đoạn Khải khẽ cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt đi theo Đoạn sinh hướng ra phía ngoài đi đến, hắn không dám cãi lời Đoạn sinh, cũng biết chính mình chỉ sợ sẽ bởi vì chuyện này mà đã chịu sự phạt. Đoạn Khải quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Nam, cắn chặt răng, xoay người mà đi. Hắn chưa nói một câu, nhưng là tâm cũng đã ghi hận Diệp Nam. Tuy rằng chuyện này là hắn tưởng đào hố cấp Diệp Nam nhảy, hắn lọt vào như vậy kết quả cũng hoàn toàn là gieo gió gật bão. chính là thế giới này có rất nhiều người, chưa bao giờ sẽ đi nghĩ lại chính mình sai lầm, chỉ biết đem trách nhiệm đẩy đến người khác thân. Lệ Thư Kiệt cười tủm tỉm tiến đến 5 bác gái trước mặt, mỉm cười thấp giọng nói, 400 triệu 4.400 vạn, này giá cả cũng thật thực không tồi nha. Lệ Thư Kiệt ngừng hạ, duỗi tay chỉ chỉ Diệp Nam nói, nếu không có ta sư đệ, chỉ sợ ngươi này quần áo nhiều nhất cũng bán cái giá quy định đi ân, càng chết 100 triệu." Nam bác gái mỉm cười nói, "Đó là đó là, còn phải đa tạ Diệp tiên sinh đâu." Lệ thư Kiệt xua xua tay, một bộ bất mãn bộ dáng, "Công tôn đại tỷ, ngươi này tiền nhưng thật ra kiếm lời mấy trăm triệu, ta sư đệ tưởng mua quần áo chính là liền cái góc áo đều không coi à, chỉ là một câu miệng cảm ơn chỉ sợ không đủ đi." Nam bác gái tự nhiên minh bạch Lệ thư Kiệt ý tứ, quay đầu nhìn Diệp Nam vẻ mặt hòa thuận nói, "Diệp tiên sinh ngươi là sảng khoái người, như vậy đi, cái này băng ti y đâu?" ở chỗ này xác thật chỉ có như vậy một kiện, ta đã bán cho đoạn già, không có biện pháp lại bán cho ngươi. Nếu ngươi thời gian không phải thực sốt rồi nói, ta thông chi người trong nhà, một lần nữa cho ngươi định chế một kiện. Diệp Nam dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay, nếu là định chế, ta muốn hai kiện. Nam Bắc gái hơi có hai phần chân chờ, còn chưa nói lời nói, lệ thư kiệt đã ở bên cạnh cười nói, ngươi cũng không thể kiếm tiền trở mặt không biết người a, một kiện là định chế, hai kiện không phải định chế. Nam bác gái nghe lệ thư kiệt như vậy vừa nói, khẽ cắn môi nói, hảo đi, hai kiện, Diệp tiên sinh, này băng tia y cũng không phải là bình thường quần áo, chế tác lên phi thường phức tạp, tài liệu cũng phi thường hữu hạn, chúng ta công tôn ra một năm cũng bất quá có thể chế tạo ra hai ba kiện mà thôi. Bất quá Diệp tiên sinh là dương lão gia tử đệ tử, vừa rồi lại giúp chúng ta làm một bút đại sinh ý, hai kiện ta đáp ứng ngươi, này giá cả sao? Nam bác gái lời nói còn chưa nói xong, lệ thư kiệt lại lần nữa sen mù nói cũng không cần ngươi toàn tặng, mua một tặng một hảo, năm ngàn vạn hai kiện. Năm bắc gái tức khắc mở to hai mắt, mặt thịt đều khiêu hai hạ, tiểu lệ, ngươi này chém giới cũng quá độc các đi, này ta nhưng không có biện pháp làm chủ. Lệ thư kiệt bĩu môi nói, công tôn đại tỷ, ai không biết ngươi ở công tôn gia địa vị A, ngươi lời này đi hống hống đoạn khải như vậy tân nhân hảo, đừng nói đánh gãy, ngươi xem như đưa hai kiện, công tôn gia cũng không ai dám nói ngươi không phải A. Nếu là không ta sư đệ, Ngươi này một kiện có thể bán ra 10 kiện giá cả a, rốt cuộc đầu năm nay tiền nhiều người ngốc tốc tới sự tình cũng không phải là ai đều có thể chạm vào, chẳng qua làm ngươi đánh cái giảm 50% mà thôi. Năm bác gái tức khắc một trận thì đau, giảm 30%, hai kiện đánh giảm 30%, được rồi đi, 3500 vạn nhất kiện, hai kiện 7000 vạn, này đã là lô vốn giới. Lệ thư kiệt bĩu môi nói, mấy trăm triệu đều tới tay, còn để ý như vậy một chút vụ vật, công tôn đại tỷ, ngươi đại khí một chút đi ta này sư đệ chính là nhất triệu ta lão sư thích đệ tử về sau giao tiếp không thiếu được lại là cái thổ hảo về sau còn sợ không sinh ý a nam bác gái cười khổ lắc đầu hảo đi hảo đi mua một tặng một được rồi đi thật là phục ngươi miệng ngươi không nên đi tu kiếm mà hẳn là đi chạy tiêu thụ lệ thư kiệt quay đầu lại hướng về phía diệp nam chớp chớp mắt mặt lộ ra vài phần đắc ý tươi cười diệp nam cười cười nói hảo công tôn đại tỷ việc này như vậy định rồi a hảo Vãn chút ta sẽ làm người liên hệ ngươi, xử lý chuyện này. Diệp Nam sảng khoái gật đầu, hành. Nguyên bản 5.000 vạn một kiện, kết quả không mua được, hiện giờ ngược lại 5.000 vạn thu phục hai kiện, tiết kiệm 5.000 vạn là một chuyện, nhìn ra được tới, nếu không phải Diệp Nam giúp đỡ công tôn gia hố đoạn khải 400 triệu nhiều, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng bán ra hai kiện bằng ti y cấp Diệp Nam. Người chung quanh cũng không có nghe rõ công tôn bác gái cùng lệ thư kiệt Diệp Nam chi gian giao dịch, Nhưng là nhìn Lệ Thư Kiệt cùng Diệp Nam vẻ mặt vừa lòng biểu tình, xem như dùng ngón chân đầu tưởng, cũng có thể nghĩ đến bọn họ khẳng định là có chỗ lợi. Này Diệp Nam chính là nhờ họa được phúc đâu, chỉ là đáng thương đoạt khải, hoa gấp 10 lần giá mới mua một kiện băng ti y đi Quần áo là hảo quần áo, là giá quý điểm. Nay quay hàng còn có mặt khác thứ tốt, nhưng là đối với Diệp Nam tới nói, tác dụng không lớn, cho nên hắn cũng không lại dừng lại, cùng Lệ Thư Kiệt đám người quay đầu rời đi. Giao dịch hội cũng không có mặt khác làm Diệp Nam cảm thấy hứng thú đồ vật, mọi người chuyển động một vòng sau liền rời đi giao dịch hội, sau đó tới rồi một cái khác báo danh điểm, trừ ra lệ thư kiệt ngoại, mặt khác tất cả mọi người báo danh tham gia lần này tân nhân thăng cấp tái. Lần này thăng cấp tái sẽ vào ngày mai bắt đầu cử hành, thỉnh sở hưu báo danh tuyển thủ chú ý thời gian, không cần đến chế, nếu không nói, sẽ bị hủy bỏ tái tư cách. Cụ thể tái phần thưởng cùng với tái chế nội dung, toàn bộ đều ở trong tay các ngươi thăng cấp tái quyển sách. Mọi người đều có thể nhìn một cái, không cần vi phạm tương quan quy định, nếu không cũng sẽ bị hủy bỏ tái tư cách. Diệp Nam đám người bị nhân viên công tác dặn dò một phen sau, từng người lĩnh một phần thăng cấp tái sổ tay. Diệp Nam tùy tay lật vài tờ, nghiêng đầu nhìn Lệ Thư Kiệt nói: "Sư Minh, ngươi phía trước tham gia qua cái này thăng cấp tái đi, thành tích như thế nào?" Lệ Thư Kiệt cười hì hì nói: "Ta lúc ấy thực lực còn chưa tới chút thành tựu cảnh đỉnh, hơn nữa một lần là lôi đại tái, có thể mưu lợi địa phương không nhiều lắm." Ta miễn cưỡng đánh vào tiền tâm giáp, nhưng là lại bởi vậy trên giường nằm một tháng mới có thể xuống đất. Diệp Nam hoảng sợ, cạnh tranh như vậy kịch liệt sao? Lệ thư kiệt cười hắc hắc, cá nhảy long môn đan, kia chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, đương nhiên ai đều phải liều mạng tranh đoạt. dù sao là trọng thương mà thôi, lại không chết được người, sợ gì, đua bái. Trước 1315, ta có thể cùng các ngươi tổ đội sao? Diệp Nam đám người tụ tập ở quảng trường, hình thành một cái thật lớn phương trận. Cái này phương trận ít nhất có 300 người, những người này toàn bộ đều là các gia tộc mang đến tham gia 5 năm một lần đại hội tân nhân, bọn họ hiện giờ sắp tham gia lần này tân nhân thăng cấp tái. Phần thưởng phi thường mê người, đệ nhất danh, trừ ra mọi người đều biết đến cá nhảy long môn đan, còn có 20 bình tiêu chuẩn bản bổ khí dịch, vũ khí một phen cùng với tiền mặt khen thưởng 2.000 vạn, đệ nhị danh tiêu chuẩn bản bổ khí dịch 10 bình, vũ khí một phen cùng với tiền mặt khen thưởng 1.000 vạn, đệ tam danh còn lại là tiêu chuẩn bổ khí dịch 5 bình. Vũ khí một phen cùng với tiền mặt khen thưởng 500 vạn. Tuy rằng đệ tứ danh đến đệ thập danh cũng đều có an ủi thưởng, tiêu chuẩn bổ khí dịch tam bình, nhưng là càng nhiều người đều là hướng về phía kia viên cá nhảy long môn đan mà đến, có thể bắt được đệ nhất người, thông thường thực lực đều đã đạt tới đỉnh bình cảnh hoặc là kém không xa, mà lại bắt được này phân khen thưởng, kia trăm phần trăm liền có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nhảy vào đại thành cảnh. Diệp Nam bối con hắn kia đem màu đen trường kiếm, đuôi tả hữu hai sườn từng người cắm một tay thương. Này súng lục là đặc chế, viên đạn cũng là đặc chế, như là màu đạn thương giống nhau, viên đạn chỉ cần đánh người, liền sẽ lưu lại vô pháp tiêu trừ ân ký, nếu có người bị đánh yếu hại vị trí, liền sẽ bị phán định đào thải bị loại trừ. Tại đây khoảng 300 người tân nhân đội ngũ, đại bộ phận đều là cong đao kiếm, rất ít có sử dụng thương, rốt cuộc đối với giống nhau người tu hành tới nói, bọn họ ngày thường căn bản tiếp xúc không đến thương, tự nhiên cũng không cần thiết trở thành thương tu giả. Nói như vậy cũng chỉ có giống Diệp Nam Bạch Long như vậy nguyên bản ở vào quân đội hoặc là đặc thù bộ môn thường xuyên tiếp xúc đến thương hơn nữa khả năng chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ đối mặt các loại dùng thương hoàn cảnh người mới có thể lựa chọn thương tu rốt cuộc đối với bọn họ tới nói thương tu càng áp dụng điểm này Diệp Nam ở rất nhiều chiến đấu đã hoàn mỹ chứng minh điểm này Bạch Long cánh rừng Dương Tử Huyên cùng Diệp Nam chạm thành một loạt cái kia tiểu mập mạp khương nguyên tử nhìn đến Diệp Nam sau liền nhanh chóng nhích lại gần sau đó liền không đi rồi Chẳng sợ hiện tại đứng thành hàng, hắn đều là đứng ở diệp nam bên người. Quy tắc gì đó, sổ tay đã viết hảo, ở nhất định trong phạm vi hoạt động, sống sót, cuối cùng xuất sắc giả cần thiết mỗi người có được 10 cái hào bài. Đến nỗi này hào bài ngươi là đi trộm, vẫn là đi đoạt lấy, kia đều là ngươi tự do. Các ngươi phải nhớ đến tùy thời quan khán các ngươi thủ đoạn ký lục nghi, tái bản đồ phạm vi là tùy thời ở sửa đổi. Hơn nữa tái bản đồ cũng không chỉ cần là đơn giản ý nghĩa thu nhỏ lại phạm vi. Cho nên các ngươi rất nhiều tâm tư thu một chút đi. Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, 10 phút sau, chuẩn bị tiến vào chiến đấu khu vực, bất qua ở ngõ trước 12 giờ, các ngươi không thể đối bất luận kẻ nào khởi sướng công kích. 12 giờ sau, các ngươi liền có thể bắt đầu làm các ngươi muốn làm sự tình. Diệp Nam mới vừa ngồi xuống, Khương Nguyên liền thấu lại đây, Diệp Nam, ta có thể cùng các ngươi tổ đội sao? Diệp Nam cười cười nói, ngươi thực lực như vậy cường, có rất nhiều người sẽ tưởng kéo ngươi nhập đội đi, vì sao tìm ta a? Khương Nguyên vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng, bởi vì ta cùng ngươi thuộc a, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Diệp Nam nhìn chằm chằm Khương Nguyên, cười như không cười bộ dáng, chúng ta mấy cái khẳng định là muốn cùng nhau tổ đội, ngươi cùng các ngươi cùng nhau, ngươi không sợ chúng ta mấy cái cùng nhau đối với ngươi xuống tay, trước tiên đem ngươi xử lý a, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng là chúng ta mấy cái liên thủ, khẳng định có khả năng dẫn ngươi. Khương Nguyên khẳng định lắc đầu, các ngươi đều là chiến thần hắn lão nhân ra đệ tử, sao có thể làm chuyện như vậy? Ngươi là ở làm ta sợ. Diệp Nam tức khắc bất đắc dĩ, hảo đi, lão sư tên tuổi sắc thật dùng tốt, liền đệ tử nhân phẩm cũng đều là bị không hề hoài nghi tin tưởng. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, nếu ngươi cùng chúng ta tổ đội, nếu chúng ta tiểu đội đi tới cuối cùng, thật tới rồi muốn phân ra cao thấp thời điểm, chúng ta mấy cái quan hệ khẳng định càng thêm thân mật, đến lúc đó nói không chừng sẽ liên thủ đem ngươi trước đào thải rớt, nói như vậy lên, ngươi chính là phi thường có hại, ngươi vẫn là muốn kiên trì cùng chúng ta cùng nhau sao? Khương Nguyên chớp chớp đôi mắt, kia ở sắp kết thúc phía trước, ta rời đi các ngươi, lại các bằng bản lĩnh hảo. Diệp Nam nhìn đầu góc vô đơn thuần, đối chính mình vô tín nhiệm đầu nguồn, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hành, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau tổ đội, ngươi cũng có thể tùy thời rời đi. Tính chúng ta thật vận khí tốt đi đến mặt sau, ta cũng sẽ làm ngươi an toàn rời đi. Nhưng là ta chỉ có một yêu cầu, đó là ngươi muốn nghe ta chỉ huy như thế nào. Đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ nghe người chỉ huy. Diệp Nam quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Long, phát hiện Bạch Long cũng đang dùng một loại vô ngữ đến cơ hồ quái ánh mắt nhìn Khương Nguyên. Hiện nhiên đối với Khương Nguyên loại này tùy tiện thái độ rất là vô ngữ. Gia hỏa này nếu là một người ra cửa, có thể hay không bị người bán còn ở bang nhân kiếm tiền A. Khương Nguyên tuy rằng béo điểm, nhưng là thực lực của hắn là tiếp cận chút thành tựu cảnh đỉnh. Hắn muốn gia nhập chính mình đám người tổ đội, kia tự nhiên có thể đại đại tăng lên chính mình vài người tiểu đội sức chiến đấu. Hơn nữa cùng hắn nói chuyện với nhau một đường. Người này cũng không tồi, Diệp Nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn. Trận này tái cùng dĩ vãng tái có điểm bất đồng, kia đó là tiến vào rừng cây cũng không sẽ bị tùy cơ quấy dày. Ai ngờ cùng ai tổ đội đều có thể, dù sao mặc kệ các ngươi như thế nào tổ đội, cuối cùng đệ nhất danh đến đệ thập danh đều chỉ có một, cuối cùng các ngươi trung quy vẫn là muốn phân ra cao thấp. Diệp Nam quay đầu nhìn lại, quả nhiên, quảng trường rất nhiều người đều ở châu đầu ghé thai, tam chín phần mười đều là đang thương lượng tổ đội sự tình. Rốt cuộc lúc ban đầu tất cả mọi người cho rằng sẽ giống như giống nhau tái giống nhau tùy cơ quấy rời hoặc là cấm đại gia tổ đội đâu. Ở như vậy mở màn hạ, khẳng định rất nhiều người bắt đầu đều sẽ kéo bè kéo cánh, thậm chí khả năng đại tiểu tổ 230 cá nhân đều là có khả năng, rốt cuộc lúc đầu người càng nhiều, tồn tại xuống dưới không bị đào thải tỷ lệ cũng càng cao. Diệp Nam đám người chỉ có 4 người, thêm khương nguyên, tổng cộng 5 người, nhân số cũng không nhiều, tuy rằng như thế, Diệp Nam lại cũng như cũ không chuẩn bị lại thêm người. Nhiều người nhiều ý, lục đục với nhau, chưa chắc như chính mình năm người hảo sự. Người nhiều có người nhiều ưu thế, ít người đồng dạng cũng có ít người ưu thế. 10 phút thực mau đi qua, tổ chức giả thổi lên huyết xáo, ngón tay chỉ phía đông bắc hướng tưởng vây đại môn, từ nơi đó đi ra ngoài, 12 điểm đi tới nhập tái trong phạm vi, 12 giờ bắt đầu tái, xuất phát. Diệp Nam từ chính mình dưới chân nhắc tới ba lô, hướng đối một ném, quay đầu quát, đi thôi. Tất cả mọi người có chính mình tuyển định trang bị. Nhanh chóng hướng về đại môn chạy đi, xuyên qua kia nói đại môn, đó là rộng lớn rừng rậm. Tại đây phiến rộng lớn rừng rậm, bọn họ sẽ tiến hành một hồi không có kỳ hạn hạn chế sinh tồn tái, bọn họ sẽ cho nhau chém giết lấy cuộc đua cuối cùng vương giả. Diệp Nam một bên chạy vội, một bên quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên, này 300 cái tham gia tái người tu hành nháy mắt biến thành một cái lại một cái tiểu đội, đương nhiên, cũng có một ít linh tinh người tu hành vẫn chưa tổ đội, mà là một người buồn phía trước hành. Một người nam nhân từ phía sau đổi tới, vượt qua Diệp Nam hai bước, quay đầu lại lạnh lùng nói, Diệp Nam, hảo hảo tồn tại, chờ ta, ta phải thân thủ đào thải ngươi. Đoạn khải. Diệp Nam nhết miệng cười, cũng thế cũng thế. Trước 1316, các ngươi như vậy, ta một cái có thể đánh tám. Đoạn khải ánh mắt âm lánh mà phẫn nộ, không chút nào che giấu hắn đối Diệp Nam hận ý. Trước công chúng, Diệp Nam hại hắn ném lớn như vậy mặt, hắn đương nhiên muốn báo thù rửa mối nhục xưa. Đoạn khải nơi đội ngũ không sai biệt lắm có 11 hai cá nhân, phần lớn là đoạn gia người, còn có một ít là mặt khác một cái gia tộc đệ tử, hai cái gia tộc trải qua hiệp thương lúc sau, quyết định liên hợp ở bên nhau. Đoạn khải uy hiếp, Diệp Nam cũng không có đặt ở tâm. Trước bất luận 300 cá nhân, không biết nhiều ít cái đội ngũ, đoạn khải hay không có thể ngộ chính mình, tính hắn có thể ngộ chính mình, người thắng cũng chưa chắc là đoạn khải. Lại nói, tính đoạn khải thật sự rất lợi hại, dựa vào bọn họ tiểu đội lực lượng đào thải chính mình, thì tính sao Chính mình lại không phải một người, hắn còn có thể tập hợp bọn họ tiểu đội người đem chính mình diệt không thành. Hơn nữa mỗi người bả vai đều có một cái dụng cụ, cái này dụng cụ là một cái đồng bộ gửi đi số liệu camera mê ra cũng bởi vì thứ này, trận này tại giám thị giả nhóm mới có thể càng chuẩn xác chấp hành giám thị. Nếu không có như thế, vạn nhất có người rõ ràng bị thua, lại cự không thừa nhận, kia như thế nào làm. Bạch Long nhìn thoáng qua đoạn khải bóng dáng, ánh mắt có hai phần kinh thường, heo còn buồn ra hỏa. Cũng chỉ xứng đào hố trôn chính mình, người như vậy, tính thực lực lại cường, chiến trường, đều là tử lộ một cái. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm đoạn khải rốt cuộc cái gì thực lực, nhưng là ở Bạch Long xem ra, mặc kệ hắn cái gì thực lực, đều là cha. Diệp Nam cùng Bạch Long kỳ thật có cùng loại cái nhìn, chỉ là hắn cũng không có nói ra tới, mà là vùi đầu lên đường. Sở hữu đội viên tiến vào sơn trang phía sau kia phiến khu rừng rậm rạp, sau đó theo núi rừng bên trong nhanh chóng lao tới chỉ định phạm vi. liên miên núi rừng Vừa đi ít nhất mấy trăm dặm, hoang tàn vắng vẻ, nếu là người thường tiến vào như vậy núi rừng, tính nguy hiểm là phi thường đại, rốt cuộc này núi rừng chính là có manh thu lui tới, nhưng là lần này tham gia tái đều là người tu hành, tự nhiên sẽ không đem này đó để vào mắt. Sở hưu tiểu đội tiến vào rừng cây sau theo bản năng từng người kéo ra khoảng cách, rốt cuộc ai cũng không nghĩ ngay từ đầu lâm vào hôn chiến, mới xuất phát bị đào thải, kia cũng thật sự tính không ra, nhưng là lại cũng có người không như vậy tưởng. Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau đi theo một chi ước chừng hơn 10 người đội ngũ, cười lạnh nói, xem ra có người nhìn chằm chằm chúng ta, tưởng đem chúng ta làm như con mồi đâu. Bạch Long hiển nhiên sớm cũng phát hiện cái này tình huống, lại không có chút nào khẩn trương, cười tủm tỉm nói, ở núi rừng, ai là thợ săn, ai là con mồi, ai lại nói được rõ ràng đâu. Cánh rừng mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại biểu lộ cường đại chiến ý, ánh mắt nóng lòng muốn thử, hiển nhiên, hắn vẫn luôn đi theo dương hạo khổ tu. Thực lực tự nhiên là tiến bộ nhanh nhất, hiện giờ hắn chính là nghẹn đủ kính, muốn tại đây chẳng tái bộc lộ tài năng. Dương tử huyên trước nay đều là e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, đồng dạng cũng là nóng lòng muốn thử, không ngừng nhìn về phía phía sau, một bộ hận không thể xoay người tiến lên, đem này nhóm người toàn bộ xử lý tư thế. Đội ngũ thực lực mạnh nhất Hương Nguyên, lúc này lại có vẻ rất là khẩn trương, liên thanh hỏi, bọn họ có mười mấy người đâu, chúng ta chỉ có năm cái, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Nam cười cười. Nắm thật chặt thân bao vây, ta muốn nhanh hơn tốc độ, đại gia cùng. Tuy rằng Bạch Long cũng là thực lực cường hãn, nhưng là luận ở núi rừng tác chiến, hắn Diệp Nam vẫn là kém không ít, cho nên chẳng sợ hắn thực lực Diệp Nam muốn cao một ít, nhưng là hắn cũng không tranh đoạt quyền chỉ huy, mà là nhận đồng Diệp Nam chỉ huy địa vị. Diệp Nam mấy người đột nhiên nhanh hơn tốc độ, giống như từng đạo gió mạnh, ở trong rừng cây báo táp mà qua, nhanh chóng hướng về rừng cây càng sâu chô mà đi. Bọn họ ra tốc. Ở Diệp Nam đám người phía sau đi theo trong đội ngũ, một cái 31 nhị tuổi thanh niên như mày, đuổi theo, bọn họ chỉ có 5 người, bọn họ năm cái có 3 cái là chiến thần đệ tử, một cái là chiến thần cháu gái, đào thải rất bọn họ, liền có thể trước tiên đi trừ đối thủ, nếu không bằng chiến thần thanh danh, bọn họ thực dễ dàng tụ tập càng nhiều người. Mười mấy cá nhân đồng dạng tăng tốc, hướng về Diệp Nam đám người đuổi theo qua đi. 12 điểm thời điểm, Diệp Nam đám người đã tiến vào giao chiến phạm vi. Phía sau đội ngũ Như Cũ rất xa treo ở mặt sau, rốt cuộc đại gia vẫn luôn đều ở chạy như điên, thực lực cũng kém không lớn, muốn ném rất đối phương cũng không dễ dàng, nhưng là bởi vì vẫn luôn chạy như điên nguyên nhân, bọn họ hai chỉ đội ngũ đều đã rời xa mặt khác đội ngũ, ở vào giao chiến khu vực trước nhất liệt. Diệp Nam quay đầu nhìn nhìn, cười nói, bọn họ thật đúng là chết truy không bỏ a, xem ra cần thiết đến xử lý bọn họ. Bạch Long nhíu nhíu mày, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đánh vừa không thể được, bọn họ nếu dám truy chúng ta Thực lực hẳn là không kém, hơn nữa nhân số cũng không ít Diệp Nam cười nói, đương nhiên không thể đánh bừa, Như vậy treo bọn họ đi, không thể làm cho bọn họ dừng lại Chờ tới rồi vãn, chúng ta lại cùng bọn họ chậm rãi chơi Bạch Long khỏe miệng nít lên hai phần, ngươi chuẩn bị cùng bọn họ sức chịu được Diệp Nam cười cười nói, đúng vậy, những người này tuy rằng thực lực chưa chắc ngươi ta kém Nhưng là ta dám đánh đố, ở sức chịu đựng phương diện bọn họ là tuyệt đối không bằng chúng ta Hơn nữa bọn họ nội khí tiêu hao cũng tuyệt đối sẽ chúng ta lớn hơn rất nhiều. Bạch Long gật đầu, hắn tự nhiên là tin tưởng, hắn cùng Diệp Nam đều là chịu quá đặc thù huấn luyện. Này đặc thù huấn luyện nhưng không đơn giản là tăng lên thực lực, càng có rất nhiều huấn luyện bọn họ sức chịu đựng, tăng lên bọn họ liên tục tác chiến năng lực. Này đó người tu hành gia tộc gia tới người tu hành, nếu đứng ở lôi đài đối chiến, có lẽ Diệp Nam Bạch Long chưa chắc có thể thắng bọn họ, nhưng là nếu muốn đua tiêu hao, bọn họ lại là có tuyệt đối tự tin hành làm cho bọn họ chạy đứng lên đi. Diệp Nam cười hắc hắc, diễn cần phải diễn đến giống một chút nga. Kế tiếp trong rừng liền xuất hiện đặc một màn, Diệp Nam đám người một trận chạy như điên sau liền tụội hồ không sức lực, dừng lại nghỉ tạm, phía sau đuổi theo đội ngũ ánh mắt sáng lên, tức khắc cuồng tới rồi, ở bọn họ sắp đuổi tới Diệp Nam đám người khi, Diệp Nam đám người lại như là bị chó săn đuổi đi con thỏ, một trận bao tác. Như thế lặp lại, có rất nhiều lần mặt sau đuổi theo cái kia đội ngũ đều thiếu chút nữa truy Diệp Nam đám người nhưng là lại trùng quy không truy, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, phía sau đội ngũ thành viên bị tức giận đến không được, nghẹn đủ kính một trận cùng đuổi đi. Tường đào thải chúng ta, trước đuổi tới chúng ta lại nói a Diệp Nam xoay eo, một bộ mệnh đến chết khiếp bộ dáng đứng ở sân bối, đối bỏ đến sần núi truy binh lớn tiếng chào phung nói, đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều ghê gớm, giống các ngươi như vậy, ta một cái có thể đánh tám. Diệp Nam giống như câu cá giống nhau dẫn mặt sau đội ngũ ở trong rừng cây vòng quẩn quẩn Diệp Nam là vô quen thuộc rừng tây, xuyên qua lên cũng không cố hết sức, nhưng là phía sau người tu hành nhóm lại không có gì kinh nghiệm, kết quả là, bọn họ đem đại lượng thể lực lãng phí ở bổ ra chặn đường bụi gai, đường vòng từ từ vô vị sự kiện, dần dần trở nên mệt nhọc bất ham. Diệp Nam nhìn mặt sau một đám mệt đến ngồi ở mà thở dốc truy bình, nhìn nhìn thời gian, quay đầu nói, nhìn dáng vẻ ta đánh giá cao bọn họ, căn bản không cần phải chờ đến trời tối, đi, chúng ta đánh bọn họ một cái phục kích. Vui quá hóa buồn. Này mấy cái gia hỏa như thế nào như vậy có thể chạy, như là con thỏ giống nhau. Chúng ta này không phải vẫn luôn ở truy bọn họ sao, nếu là không chạy mau một chút, chẳng phải bị chúng ta đuổi tới, chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ bị đuổi tới chú định bị đào thải. Là, bất quá kia mấy cái gia hỏa cũng quá nhảy nhót. Một đám truy binh một bên tiếp tục đuổi theo, vừa nói lời nói, chỉ là khi nói chuyện đều có chút thở hứng hộp, không có biện pháp. Phía trước Diệp Nam đám người như là câu cá giống nhau luôn là treo bọn họ, không cho bọn họ có chân chính thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thật này cũng trách không được Diệp Nam bọn họ, chủ yếu là bọn họ lòng có trách nhiệm, một lòng tưởng đem này chi chiến thần đệ tử tiểu đội cấp đào thải, nếu không, bọn họ trực tiếp không đuổi theo, thậm chí quay đầu đi trước khác phương hướng, căn bản sẽ không giống như bây giờ mệt thành cầu. Xem này tiết đấu, chúng ta như thế nào cũng truy à không, bằng không từ bỏ đi. Đội viên cũng có người đưa ra nghi vấn. Nhưng là mới nhắc tới ra, gặp càng nhiều người phản bác. Từ bỏ, sao có thể? Thiếu chút nữa, này nguyên bản là một hồi sức chịu đựng chiến. ngươi không gặp bọn họ cũng đều không được sao. Vừa rồi có hai lần đều bị chúng ta thiếu chút nữa cuốn lấy. Bọn họ ít người, chỉ cần chúng ta cuốn lấy bọn họ, bọn họ thua định rồi. Đối phương chính là chiến thần đệ tử tiểu đội A. Chẳng sợ bọn họ ít người một chút, chính là đều là chiến thần đệ tử A. Nếu là đào thải bọn họ, đây chính là một phần ghê gớm thành tích A. Đúng vậy. Chẳng sợ mặt sau bị đào thải, việc này ta khoác lác đều có thể thổi ba năm. Ta đi, ngươi không gặp bọn họ kiêu ngạo bộ dáng sao, này tư thế, khẩu khí này ta nhận không đi xuống, tính không vì khoác lác, ta cũng muốn đào thải bọn họ, làm cho bọn họ biết nổi nhi là làm bằng sắt. Đưa ra nghi vấn người, xem nhiều người như vậy phản bác cũng liền từ bỏ, cầm đầu người đứng ra hòa giải nói, cái này tái nguyên bản là một hồi đua kiên nhẫn cùng nghị lực sự tình, chúng ta ở chiếm cư ưu thế thời điểm nhiều đào thải một chi đội ngũ. Chúng ta đây khoảng cách thắng lợi tiến thêm một bước, đối phương ít người, chúng ta tuy rằng ít người, nhưng là cũng là lần đầu tiên kết minh, cũng yêu cầu ma hợp, nương cùng bọn họ chiến đấu cơ hội ma hợp chúng ta đội ngũ, ở về sau chiến đấu mới. Có thể phát huy ra lớn hơn nữa sức chiến đấu, mới càng có hy vọng đi đến cuối cùng. Hơi chút tạm dừng một chút, cầm đầu nam nhân lần thứ hai cười nói, tuy rằng chúng ta thắng lợi hy vọng cũng không lớn, nhưng là vạn nhất chúng ta thật sự có thể đi đến cuối cùng đâu, xem như an ủi thưởng tam bình bổ khí dịch. Chính mình không cần bán đi cũng có thể tiếp cận ngàn vạn, tính không vất vả tu hành giao tranh, bán đi nó chúng ta đời này sinh hoạt cũng có thể có rất lớn cải thiện A. Những lời này nhưng thật ra nói đến trong lòng mọi người, đúng vậy, rốt cuộc không phải mỗi cái gia tộc đều là giống những cái đó hào môn, muốn tiền có tiền, tu luyện tài nguyên có tu luyện tài nguyên, càng nhiều gia tộc đều là rất là khốn cùng rốt cuộc tu hành tài nguyên là phi thường quý, giống Diệp Nam phía trước mua một đám dược, liền hoa mấy trăm triệu, Lại có bao nhiêu gia tộc có thể tùy tiện lấy ra mấy trăm triệu. Thế giới này, mặc kệ cái nào ngành sản xuất tài nguyên, càng nhiều đều là tập ở số ít người trong tay. Đi thôi, lại không đi, chỉ sợ làm cho bọn họ đi xa. Cầm đầu nam nhân xem chính mình ủng hộ sĩ khí đã đạt tới mục đích, liền đứng lên lên, cầm lấy chính mình kiếm, cười thét to nói. Những người này đều không có nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng là cũng đều đứng lên, lần thứ hai theo tung tích hướng về diệp nam đám người đuổi theo qua đi. Khi bọn hắn truy quá một đạo sơn lĩnh thời điểm, liền nhìn đến Dương Tử Huyền cùng cánh rừng đang ngồi ở mà nghỉ ngơi, nhìn đến một đám người đuổi theo lại đây, vội vàng đứng lên, hướng về rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Cầm đầu nam tử ánh mắt sáng lên, truy lần này tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy. Một đám người tu hành sôi nổi nhanh hơn tốc độ, bay nhanh ở dày đặc rừng cây đi vội, gặp được chặn đường bụi gai gì đó hết thể nhất kiếm triển khai, cực nhanh đi vội một dặm tà hữu. Phía trước cánh rừng cùng Dương Tử Huyền đống nhiên ngừng lại. Phía trước là một mặt trên vinh huyền ai, không lộ. Cầm đầu nam tử vừa thấy, cười ha ha, các huynh đệ, nỗ lực hơn. Tại đây một đám người tu hành từng người dơ lên chính mình vũ khí hướng về cánh rừng cùng dương tử huyên phóng đi thời điểm. Ở bọn họ phía sau cách đó không xa một cái bụi cỏ đống nhiên tách ra, đầu mang theo bụi cỏ che giấu diệp nam chạy trốn ra tới. Tay song thương nhắm ngay này nhóm người bóng dáng không chút do dự khấu động có súng. Bạch bạch bạch bạch. Này nhóm người thực lực tuy rằng đều không yếu. Nhưng là trung quy không có đại thành cảnh cao thủ, Diệp Nam lại là đánh lén, bọn họ nơi nào liêu được đến này thế nhưng là một cái bẫy Viên đạn nháy mắt đánh một cái lại một cái người tu hành ngược trái tim vị trí chỗ, Diệp Nam chính là tu hành quá thương tu, ở như vậy khoảng cách, lấy như vậy phương thức, đối một đám mệt nhọc người tu hành khởi sướng đánh bất ngờ, kết quả thực không cần quá sảng. 25 hảo, bị loại trừ. 27 hảo, bị loại trừ. 32 hảo, bị loại trừ. Theo những người này yếu hại vị trí bị mệnh, viên đạn tăng nước, giống như ánh huỳnh quang phân giống nhau đổ vật tức khắc sái lạc bọn họ thân, cơ hồ đồng thời, bọn họ thủ đoạn dụng cụ đột nhiên vang lên lệnh như băng máy móc thanh âm, trải qua máy tính phán đoán, bọn họ yếu hại vị trí thương đã tử vong, cho nên bọn họ bị phán bị loại trừ. Mọi người mặt hưng phấn thần sắc nháy mắt đọc lại, thay thế chính là vô hoàng sợ, như vậy vài người, thế nhưng đối chính mình chờ một đám người khởi sướng phục kích, này nhóm người ở bỏ mình bốn người sau. Mới sôi nổi phản ứng lại đây, sôi nổi xoay người né tránh Diệp Nam viên đạn. Nhưng mà vào lúc này, Bạch Long cùng tiểu mập mạp Khương Nguyên cũng từ dạng từ ẩn nấp địa phương vào ra, không chút do dự phát động đánh lén. Những người này nguyên bản thực mệt mỏi, phản ứng cũng chậm rất nhiều, hơn nữa lại ở trốn tránh Diệp Nam đấu súng, nơi nào dự đoán được bên cạnh còn có người phục kích. 26 hảo, bị loại trừ. 56 hảo, bị loại trừ. 73 hảo, bị loại trừ. Nguyên bản nhìn như không đường nhưng trốn Dương Tử huyên cùng cánh rừng cũng ha ha cười, rút ra chính mình vũ khí, giết trở về. Diệp Nam cả người ở trong rừng cây chạy như bay du tẩu, không cho đối phương gần người khoảng cách, tay song thương lại không ngừng toát ra ánh lửa, từng viên viên đạn bay ra, áp chế toàn trường. Diệp Nam viên đạn, tiểu mập mạp đám người đánh lén thêm cánh rừng đám người hồi phát, này nhóm người tức khắc đổ đại mốc. đánh lén dưới, liền ngã xuống ít nhất một nửa, mà chờ bọn họ rốt cuộc thích tướng mọi người đánh lén khi, đã chỉ còn lại có bốn người. Nhìn vây tới năm người, dư lại bốn người sắc mặt sầu thảm, bọn họ tới rồi hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương vẫn luôn như vậy treo chính mình, chẳng sợ chính mình muốn từ bỏ thời điểm, bọn họ còn tới chào phúng chính mình một trận, làm chính mình tiếp tục truy. Chính mình này nhóm người đem bọn họ làm như là con mồi, bọn họ lại làm sao không đem chính mình đám người làm như con mồi? Thực rõ ràng, đối phương chính mình đám người càng thêm cáo giả xảo quyệt, càng thêm cô tâm kế, càng thêm có phối hợp cùng kế hoạch. thua Toàn quân bị diệt. Dương Bạch Long trường kiếm cuối cùng đặt tại cái kia cầm đầu nam tử cổ, toàn trường yên tĩnh. Trước 1318, Hoan Giang ngó hẹp. Thật lớn trong phòng, treo đầy đủ loại màn hình, này đó màn hình có đủ loại hình ảnh, mà ở phòng chính phía trước, còn có một phiến thật lớn màn hình, mặt vừa lúc biểu hiện Diệp Nam đám người kịch liệt chiến đấu Sơn Quốc vị trí. Ở cái này rộng lớn trong đại sảnh, có rất nhiều nhân viên công tác, cũng có ở chỗ này vây xem các đại gia tộc người. Bọn họ cũng đều quan tâm gia tộc của chính mình đệ tử tại đây chẳng tái biểu hiện hay không ưu tú. Nhìn màn hình, Diệp Nam chờ 5 người một cái cản tịnh lợi lạc phúc kích, xóa sạch nhân số ưu thế gấp 2 lấy đối thủ tiểu đội, bên ta lại không hề tổn thương, trong đại sảnh tức khắc vang lên một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. Không hổ là chiến thần đệ tử, nay một bộ phối hợp là lô hỏa thuần thành đem từng người ưu thế phát huy tới rồi cực hạn A. Đúng vậy, cái kia thương tu giả che giấu đến thật tốt quá Nhiều như vậy người tu hành từ hắn bên người đi qua Thế nhưng không ai phát hiện hắn Người này đó là Diệp Nam Đi Kha Huy tập đoàn chủ tịch Tuổi còn trẻ Tác dụng mấy trăm trăm triệu gia sản Lại còn có thể có được như thế thực lực Thật là làm người giật mình kia phía sau một đám người hiển nhiên chọn sai rồi mục tiêu A Thực rõ ràng Từ lúc bắt đầu đến cuối cùng Chiến thần đệ tử tiểu đội căn bản là ở lưu bọn họ Tiêu hao bọn họ thể lực Làm cho bọn họ mệt mỏi Lại đối bọn họ tiến hành phục kích Một cách mà Dương Hạo cũng ở đám người, lần này hắn thương yêu nhất cháu gái, hắn ba cái tân đệ tử toàn bộ đều tham gia lần này tân nhân thăng cấp tái, hắn tự nhiên cũng đến chú ý một chút, Huống chi, hắn vẫn là người tu hành liên minh đại hội danh dự chủ tịch, cũng nên ở đây. Dương Tiên Sinh, ngươi này mấy cái đệ tử, biểu hiện đến phi thường ưu tú A. Tuy rằng thực lực còn chưa tới chút thành tiểu cảnh đỉnh, nhưng là này phân thực tế năng lực chiến đấu xác thật rất mạnh, giống bọn họ người như vậy, thật tới rồi sinh tử hầu đả thường thường đều có thể chiến thắng thực lực của chính mình càng cường đối thủ dương hạo bên người cũng là mấy cái lao nhân nhưng là bọn họ đối dương hạo nói chuyện đều phi thường khách khí toàn bộ đều là sưng hô dương hạo vì dương tiên sinh này đại biểu đối dương hạo tôn kính dương hạo thực tiêu sái cười cười nói mặt sau kia giúp tiểu tử đại ý đâu ta này hai cái đệ tử chính là trải qua không ít thực chiến trải qua không biết nhiều ít đầu đả, hơn nữa diệp nam trước kia là quân nhân am hiểu rừng cây tác chiến cùng hắn ở rừng cây chiến đấu Nếu không chú ý, sẽ chết thực thảm đâu. Một cái lao nhân cười nói, Dương Tiên Sinh, ngươi cảm thấy này mấy tiểu tử kia cuối cùng có thể đi đến cuối cùng không? Dương Hạo Sái Nhiên cười nói, rất khó, bọn họ thực lực khoảng cách chút thành tiểu cảnh đỉnh đều còn kém không ít đâu. Lần này dự thi các tân nhân thực lực đều thực không tồi, ta làm cho bọn họ tham gia, càng nhiều cũng là vì nhiều vài phần rèn luyện. Bọn họ tuy rằng từng có không ít thực chiến trải qua, nhưng là cùng người tu hành hoặc là khắc cường giả chiến đấu kinh nghiệm còn tương đối ít. Mặc kệ hay không có thể đi đến cuối cùng, Dương Tiên sinh đệ tử, cũng thật đều là phi thường ưu tú. Dương Hạo cười cười, bọn họ đều còn trẻ, muốn học tập địa phương còn nhiều đâu. Diệp Nam đám người cũng không biết chính mình đám người một trận chiến bị bao nhiêu người chú ý, bọn họ ở cản tịnh lợi lạc xử lý kia chỉ tiểu đội thu bọn họ hào bài sau, liền đã cản tịnh lợi lạc rút lui. Đến nỗi đảo thải giả, kia không phải bọn họ yêu cầu quan tâm đối tượng. Chạy vội một ngày, đại gia cũng đều có chút mệt mỏi. Ở Diệp Nam dẫn dắt hạ tìm một cái an toàn ẩn nấp địa phương, qua một đêm. Có Diệp Nam cái này dừng cây tài xế giả dẫn đường, mọi người đều rất là yên tâm, chỉ là ngày hôm sau sắc trời mới tờ mờ sáng, Diệp Nam liền đem mọi người đánh thức. Sớm như vậy, Bạch Long xoa xoa đôi mắt, hắn phía trước luôn Nhất Ban đứng gác, mới ngủ đi xuống không bao lâu, bị đánh thức, tức khắc có vài phần khó chịu. Diệp Nam cơ cơ tay đồng hồ, cái này giao chiến khu vực là đang không ngừng biến hóa, chúng ta cũng cần thiết đi theo di động. Nếu không nói, chúng ta sẽ bị ném đến khu vực ở ngoài, kia chính là sẽ bị trực tiếp phán xử đào thải. Bạch Long vừa nghe, nhìn lướt qua đồng hồ, lập tức xoay người bỏ lên, dựa, còn nửa đêm di động phạm vi, này nếu là ngủ ngủ kiên định, chẳng phải trực tiếp còn ở ngủ mơ bị đào thải. Những người khác cũng đều xoay người dựng lên, đi theo sớm đã phân biệt phương hướng Diệp Nam nhanh chóng di động, chờ đến sắc trời đại lượng thời điểm, bọn họ đã lần thứ hai từ bên cạnh vị trí về tới tương đối dựa tâm khu vực. Đồng thời bọn họ cũng gặp mặt khác một tổ tuyển thủ. Diệp Nam đang nhìn xa kính nhìn đối diện rừng cây nghỉ ngơi một chi tiểu đội, đương nhìn bọn họ thân thống nhất trang phục khi, Diệp Nam biểu tình hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Các ngươi đoán, chúng ta gặp được ai? Bạch Long theo Diệp Nam xem phương hướng nhìn lướt qua, chúng ta ở chỗ này, giống như không có gì người qua đi, muốn nói đối đầu, nhưng thật ra có một cái, ngươi sẽ không nhìn đến đoạn khải đi. Diệp Nam khẽ miệng nết lên vài phần, đúng vậy, bọn họ đoạn ra đệ tử trang phục thống nhất. Rất là phong cách, thực hảo phân biệt ta. Bạch Long hắc hắc cười nói, kia không phải khá tốt sao, bọn họ không phải muốn tìm ngươi báo thù sao, kia cùng bọn họ chơi chơi a. Diệp Nam ừ một tiếng, bọn họ hẳn là còn không có phát hiện chúng ta, chúng ta xa như vậy xa đi theo, vãn cho bọn hắn tới một phát đánh lén. Diệp Nam quân nhân tác chiến kinh nghiệm phong phú, này đó người tu hành nhóm thực lực tuy rằng không kém, nhưng là rất nhiều lại chỉ biết chứng minh cùng đối thủ giao thủ, lại căn bản không bằng Diệp Nam bọn họ quỷ kế đa đoan, vì thắng lợi. Diệp Nam bọn họ có thể chọn dùng bất luận cái gì thủ đoạn. Như Diệp Nam đám người trang phục, toàn bộ đều là xuyên mê màu trang, ở rừng cây phi thường giỏi về che giấu, nhưng là đoạn gia đệ tử lại là xuyên màu xanh lá đường trang, tuy rằng nhìn lại phi thường có phạm nhi, nhưng là ở ẩn nấp thân hình phương hướng kém quá nhiều. Cái này tái cũng không có hạn định thời gian, đại gia cũng không nóng nảy, xa như vậy xa đi theo đoàn á hệ tiểu đội, có Diệp Nam cái này rừng cây chuyên gia ở, căn bản không cần lo lắng sẽ theo dõi tụt lại phía sau. Một ngày thời gian tại đây không nhanh không chậm theo dõi vượt qua, đương đoạn ra tiểu đội hạ trại khi, Diệp Nam đã mang theo mọi người sờ đến bọn họ hai ba trăm mét ngoại, lặng lặng chờ. Nửa đêm thời gian, sớm nghỉ ngơi dưỡng sức Diệp Nam đánh thức mọi người, sau đó bắt đầu rồi đánh lén kế hoạch. Diệp Nam là thương tu giả, ở đêm tối hoàn cảnh càng là chiếm tiện nghi, cho nên đánh lén nhiệm vụ giao cho Diệp Nam đắng người, mặt khác bốn người tác tập mai phục, chuẩn bị tiếp ứng cùng phục kích. Diệp Nam lặng yên không một tiếng động sờ hướng về phía đoạn gia tiểu đội doanh địa, có lẽ là bọn họ tiểu đội nhân số không ít, bọn họ rất có tự tin, thế nhưng còn thực tìm đường chết sinh một đống lửa trại. Diệp Nam từ hắc ám ẩn nốt mà đến, nhìn kia đoàn doanh địa hương lửa trại, khẽ miệng nhịn không được toát ra vài phần cười lạnh. Này đàn gia hỏa, tưởng tới dạo chơi ngoại thành sao? Như vậy thu tâm đại ý, nếu thật sự chiến trường, đừng nói người tu hành, xem như bình thường quân nhân tạo thành tiểu đội đều có thể dễ dàng diệt bọn hắn đi chương 1319, chiếm hết ưu thế. Lửa trại thiêu đốt đến cũng không tính vượng, nhưng là ở hắc ám lại là như thế bắt mắt, không tính mánh liệt ánh lửa mơ hồ chiếu sáng chung quanh một vòng, tức khắc bại lộ ra không ít người. Nếu là ở thực tế chiến đấu, như vậy cắm trại phương thức cùng tự sát không có gì khác biệt, cũng không cần cái gì đến gần rồi, sờ đến mấy chục mét ngoại, mấy cái liều đạn ném qua đi, cơ bản thu phục, tính còn có tồn tại, kinh hoàng thất thô dưới một đốn loạn thương cũng có thể toàn bộ đánh chết. Cái này tiểu đội tự nhiên an bài gác đêm người, lại còn có có ba cái, chia làm ba phương hướng, tuy rằng bọn họ cũng không phải quân nhân, nhưng là gác đêm phòng bị đánh bất ngờ ý thức vẫn phải có. Diệp Nam sở gần phương hướng có một cái lính gác, Diệp Nam một đường sở gần, ở khoảng cách hắn còn có một chút khoảng cách thời điểm ngừng lại. Người tu hành cảm giác đều là phi thường cường đại, những người này thực lực đều không thấp, Diệp Nam chẳng sợ giẫm lên lá khô thanh ấm cũng đồng dạng có thể bị đối phương rõ ràng cảm giác cho nên Diệp Nam không có khả năng như là đối phó người thường như vậy sở trạm canh gác. Diệp Nam quan sát rõ ràng mọi người phương vị sau, đột nhiên hai chân phát lực, cả người giống như đêm tối lời báo, song thương đã nơi tay, trực tiếp xông ra ngoài. Tiên kêu người tu hành vẫn là thực cảnh giác, nghe được rừng cây tiếng vang, trước tiên liền chuyển qua thân mình, tay đã cầm chính mình kiếm, đồng thời cao giọng quát, cẩn thận, có người tập kích. Nhưng mà hắn thanh âm mới kêu lên một nửa, Diệp Nam thương đã văng lên. Ở như thế gần khoảng cách Cái này người tu hành tuy rằng phát hiện Diệp Nam, nhưng là lại căn bản không có phát hiện Diệp Nam là thương tu giả, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ngực trực tiếp đạn, viên đạn bạo liệt, giống như ánh huỳnh quang phân giống nhau sái lạc một thân. 159 hảo, bị loại trừ. Diệp Nam một thương xử lý thủ vệ, thân mình giống như gió mạnh giống nhau một hướng mà qua, song thương ở hắc ám không ngừng phun thương hỏa. Ngủ ở lửa trại biên mấy cái nam tử nghe được cảnh báo, phản ứng cũng thực mau, xoay người bỏ lên, từng người bắt lấy chính mình vũ khí chuẩn bị phản kích, nhưng mà chính ngủ đến mơ hồ, phản ứng luôn là muốn chậm một chút, mà Diệp Nam còn lại là vận sức chờ phát động, sớm tính toán hảo hết vậy. Bạch bạch bạch bạch. Theo tiếng súng vang lên, không ngừng có lẫnh khốc điện tử âm hưởng khởi. 152 hảo, bị loại trừ. 154 hảo, bị loại trừ. Đoạn Khải một cái nhanh nhẹn xoay người, trốn vào một cây đại thụ lúc sau, tâm vừa kinh vừa giận, bởi vì ở ngắn ngủn vài giây nội ít nhất có 5 người bị tập yếu hại mà đào thải. Càng làm cho Đoạn Khải kinh giận chính là người đánh lén ở công kích lúc sau thế nhưng còn thét to một câu. Đoạn Khải, người còn sống sao? Đoạn Khải vừa nghe cái này quen thuộc thanh âm tức khắc tạc. Diệp Nam Vừa rồi nghe được nổ súng thanh âm, Đoạn Khải trước tiên nghĩ đến đó là Diệp Nam. Chẳng qua tổng cộng 300 nhiều người tu hành, thương tu giả cũng không ngừng Diệp Nam một cái. Hắn cảm thấy sẽ không như vậy xảo, nhưng mà Diệp Nam thanh âm lại làm hắn lập tức xác nhận Diệp Nam thân phận. Ai làm Diệp Nam thật mạnh đánh hắn mặt? cho hắn đại đại nhục nhã đâu. Hắn đối Diệp Nam thanh âm chính là khắc cốt mình tâm a. Diệp Nam một người đơn thương độc mã đánh bất ngờ, tự nhiên không có khả năng đánh sập toàn bộ đội ngũ, hắn cũng bất quá là đánh đút, lợi dụng thương tu gần gây chiến đấu ưu thế, tới cái đột nhiên tập kích mà thôi. Bạch bạch. Đoạn ra tiểu đội bên này cũng có thương tu giả, trước tránh né ở an toàn vị trí sau, liền bắt đầu rồi đánh trả, nhưng mà Diệp Nam tốc độ quá nhanh, hơn nữa mượn dùng cây tối hiểm hộ, làm đối phương đánh trả hoàn toàn thất bại. Vừa thấy đối phương thương tu giả cũng đánh trả, Diệp Nam cũng không đi quan tâm rốt cuộc xử lý mấy cái, hắn quay đầu chạy, không chút do dự. Hắn cũng không lo lắng mặt sau người đuổi giết lại đây, ở rừng cây, có thể truy người của hắn không nhiều lắm, hơn nữa hắn là thương tu giả, ở như vậy hoàn cảnh hạ, có thể nói là chiếm cứ ưu thế. Thương tu giả nguyên bản ở đại thành cảnh phía trước kiếm tu giả càng chiếm tiện nghi, bởi vì đại thành cảnh phía trước người tu hành, phản ứng tốc độ cảm quan trợt đều còn chưa tới nhất định nông nổi, rất khó thoát được quá viên đạn. Mà tới rồi đại thành cảnh về sau, hết thảy lại đều sẽ có bất đồng. Tân nhân thăng cấp tái nguyên bản toàn bộ là đại thành cảnh dưới tân nhân chiến đấu. Ở cái này trong phạm vi, Diệp Nam cái này thương tu giả có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Tuy rằng đối phương trận doanh cũng có thương tu giả, nhưng là Diệp Nam càng tin tưởng thực lực của chính mình cùng kinh nghiệm. Diệp Nam Đoạn khải gầm lên giận dữ, hướng về Diệp Nam đuổi theo qua đi. Đoạn khải, trở về. Đội ngũ dẫn đầu, lớn tiếng kêu lên, ở ban đêm. Hắn là thương tu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đoạn khải bước chân đột nhiên tạm dừng, hắn tuy rằng bị Diệp Nam kích thích huyết hứng dũng, nhưng là rốt cuộc không phải đồ ngốc, ở như vậy không rõ nguyên do dưới tình huống truy đi xuống, đối phương có lẽ chỉ cần tránh ở nơi nào, sau đó nhắm chuẩn chính mình khấu động có súng, chính mình là rất khó tránh thoát đi. Húng chi đến bây giờ mới thôi, Diệp Nam tiểu đội xuất hiện hắn một người, như vậy những người khác ở nơi nào? Vấn đề này xem như dùng ngón chân đầu tưởng, cũng nên có thể nghĩ đến đáp án. Đây là một cái đánh bất ngờ cộng thêm phục kích bấy dập kế hoạch, Diệp Nam đó là kia đem đao nhọn, đồng thời hắn cũng là mồi. Tiểu đội dẫn đầu cũng là đoạn ra người, tiêu Đoàn phòng, là đoạn khải đường ca, xuyên thấu qua lúc này đây bị tập kích, hắn cũng ý thức được chính mình đem trận này tái nghị đến quá đơn giản. Này không phải lôi đài tái, đây là sinh tồn tái. Dừng cây chiến đấu, không có quy tắc, chỉ có thăng cấp cùng bị đào thải. Nếu không có kia đôi hỏa, bọn họ toàn bộ đều ẩn thân hắc ám, tính Diệp Nam đánh bất ngờ cũng không có khả năng bị hắn xử lý nhiều người như vậy, này hoàn toàn đều là hắn tự phụ tạo thành. tiêu diệt đống lửa, tìm địa phương ẩn nấp lên, chờ hừng đông. Đoạn Khải đi đến Đoạn Phong bên cạnh, phẫn nộ nói, là Diệp Nam. Đoạn Phong bộ mặt biểu tình nói, đối phương nếu kêu ra tên của ngươi, hiển nhiên là sớm nhìn chằm chằm chúng ta thật lâu, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Nam phía trước là quân nhân, am hiểu rừng cây chiến, lại là thương tu giả, chỉ cần bọn họ áp dụng loại này du kích chiến thuật, chúng ta sẽ có hại. Đoàn Khải căm giận nói, thương tu giả quá chiếm tiện nghi, này hoàn toàn là khai quải. Đoạn Phong nhíu nhíu mày, quy tắc đều là giống nhau, hơn nữa chúng ta cũng có thương tu giả, lúc trước ngươi cũng có thể tuyển thương. Đoàn Khải há miệng thở dốc, lại phát hiện tựa hồ sát thật tìm không thấy cái gì phản bác. Đúng vậy, quy củ đều là giống nhau, vũ khí cũng đều là tùy tiện đại gia chọn lựa, nhưng là thương thứ này, đối với không quen thuộc người, thật đúng là không có gì trọng dụng. Giống vừa rồi Diệp Nam khởi sướng đánh bất ngờ. Kỳ thật tất cả mọi người ở trước tiên làm ra phản ứng cùng tranh né, tốc độ cũng thực mau, này nếu là không trải qua đặc huấn kiếm tu, đừng nói cho ngươi một tay thương, phỏng trừng xem như cho ngươi một phen súng tự động, ngươi cũng đừng nghĩ bắn một thương. Diệp Nam sở dĩ có thể một kích hiệu quả, đó là bởi vì hắn chịu quá đặc huấn, hơn nữa ở chiến trường trải qua không biết bao nhiêu lần rèn luyện, sớm đã thói quen ở nổ súng phía trước dự phán hảo mục tiêu vận động quỹ đạo, tốc độ, thời gian chờ, người thường ngày thường căn bản không có khả năng sở được đến thương. Nói gì đặc hấn, nói gì chính xác. Đoạn khải hung hăng một quyền nện ở thụ, rất là không phục hỏi. Đoạn hải tên kia, tuy rằng cũng là thương tu, nhưng là nhìn lại không phải Diệp Nam đối thủ à. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, chẳng lẽ như vậy nhìn bọn họ nhảy nhót, như là đầu con khỉ giống nhau trêu đùa chúng ta, thỉnh thoảng tới đánh lén chúng ta một phen lại nên ngang mà đi. Đoạn phong nhíu nhíu mày, làm ta nghĩ lại. Trước 1320, bao kẹp. Cư nhiên không có đuổi theo, thật là ngoài ý muốn. Diệp Nam quay đầu lại nhìn nhìn phía sau, dừng bước chân, cẩn thận quan sát một trận, thần sắc hơi có hai phân thất vọng. Diệp Nam từ đoạn khải thanh âm xác nhận đoạn khải còn không có bị đào thải, nguyên bản cho rằng hắn đối chính mình hận đến khắc cốt minh tâm, nhất định sẽ không màng tất cả đuổi theo, nhưng là hắn lại cư nhiên có thể bình tĩnh lại đình chỉ truy kích, gia hỏa này còn không tính quá buồn sao? Lửa trại đã bị nhanh chóng dập tắt, toàn bộ rừng cây đều lâm vào hắt cám chi, Diệp Nam cũng không lại có cái gì ý tưởng, dù sao xử lý bọn họ vài người đã xem như không tuổi chiến quả. Diệp Nam trở lại Bạch Long đám người bên người, Bạch Long xem xét Diệp Nam phía sau, biểu môi nói, này đàn người nhát gan, nhiều người như vậy bị một người đánh lén, cư nhiên không ai dám đuổi theo. Diệp Nam cười nói, phỏng chừng ở Hát Cám Kiếm Tu quá có hại đi. Bạch Long quay đầu lại, như thế, nếu ta và ngươi ở Hát Cám động thủ, ta hơn phân nửa cũng sẽ bị ngươi trộm xử lý. Diệp Nam thấp giọng cười cười nói, trở lại phía trước gần thân chỗ đi. Chờ hừng Đông lại nói, một đêm không có việc gì. Sắc trời mới vừa lượng, đang ở phụ trách đứng gác cánh rừng đống nhiên thấp rộng cảnh báo, đều tỉnh tỉnh, có người tới. Tất cả mọi người xoay người bò lên, nhanh chóng ghé vào mà hoặc là dựa vào thân cây sau lưng, Diệp Nam bay nhanh hỏi, bao nhiêu người? Mười mấy người, phía trước hai người dò đường, mặt khác đi theo phía sau, là đoạn khải nơi tiểu đội. Diệp Nam nhanh chóng về phía trước bò một khoảng cách, sau đó từ một bụi cỏ dại sau lột ra một cái khe hở hướng ra phía ngoài quan sát. Quả nhiên, ở rừng cuối. Một đám người đang ở tiểu tâm để phòng di động, bọn họ thân mình đều phi thường cảnh giác tùy thời dấu ở thụ sau, chớp động thời điểm cũng là động tác nhanh chóng, giống như mị ảnh, tại đây nhóm người phía trước nhất, có hai người, bọn họ đang ở cẩn thận dò đường. Diệp Nam mày hơi hơi nhíu lại, bọn họ là theo ta di động dấu vết đi tìm tới. Cánh rừng hứng thú bừng bừng hỏi, nếu không, chúng ta đánh bọn họ một cái phục kích, giống phía trước lần đó như vậy. Diệp Nam còn chưa nói lời nói, Bạch Long đã lắc đầu, không được. Lúc trước chúng ta phục kích người là trước đem người điếu đến kiệt sức, lại sấn này chưa chuẩn bị, nhiều mặt phục kích, này nhóm người chính là đoạn gia đệ tử, này còn có thương tu giả, tinh lực dư thừa, hơn nữa tiểu tâm cẩn thận, thận trọng từng bước, chúng ta không có khả năng phục kích đến bọn họ, nếu bị bọn họ chiền, chúng ta chỉ có thể quyết đấu, cơ bản thẳng đến một phương bị đào thải, hiện nhiên, chúng ta bị đào thải xác, Xuất nguồn lớn hơn nhiều. Diệp Nam Tán Đồng Bổ sung nói, tính chúng ta thật sự đua rất bọn họ. Chúng ta chỉ sợ cũng thửa không dưới người nào, chết đi, không cần cùng bọn họ dây dưa, trận này tái không có thời hạn, sinh tồn đi xuống, mới là quan trọng nhất. Tiểu mập mạp Khương Nguyên cười bổ sung nói, đúng vậy, làm cho bọn họ cùng người khác khiến đi, dù sao Diệp Nam nháo như vậy một hồi, đã đủ bọn họ khí. Mọi người đạt thành chung nhận thức lúc sau, liền lặng yên lui ra phía sau, tuyển một phương hướng, nhanh chóng rút lui. Phía sau. Đoạn gia tiểu đội theo phía trước Diệp Nam đám người dừng cây lưu lại dấu vết một đường tra được Diệp Nam đám người ẩn thân hoa điểm. Đoạn phong cẩn thận xem xét một vòng, sau đó gật đầu nói, bọn họ đêm qua đó là ở chỗ này qua đến đêm, xem này đó bị áp đào thảo, bọn họ hẳn là vừa ly khai trong chốc lát, phỏng chừng là phát hiện tới gần chúng ta. Một cái đoạn gia đệ tử bỗng nhiên kinh hô, đội trưởng, bên kia. Đoạn phong đột nhiên quay đầu, lại vừa lúc nhìn đến vài bóng người ở mặt khác một bên khe núi. Diệp Nam đám người chỉnh quay đầu lại hướng về bên này trông lại, nhìn bọn họ, đại gia còn thực hữu hảo phất phất tay. Rốt cuộc này chỉ là một hồi tái, không phải Diệp Nam trước kia trải qua sinh tử rừng Tây chiến, tuy rằng có thương tu giả, nhưng là lại cũng không có ngắm bắn xuống trường, cho nên bọn họ cũng không ngại buôn phong tiêu ngạo một chút, có thể đại thứ thứ đứng ở kia cùng người chào hỏi. Đoạn khải nhìn Diệp Nam đoàn người, cái mũi đều mau khí vai. Em đi, đây là trần trùi khiêu khích ta. Đáng tiếc lúc này hai bên người đã cách xa nhau hảo xa, muốn đuổi theo, trừ phi Diệp Nam đám người không chạy, nếu không nói, tuyệt đối là không có khả năng. Nhìn Diệp Nam đám người biến mất ở khe núi cuối, đoạn phong vô vô đoạn khải bả vai, không cần quá để ý cá nhân gân đoán, thu hoạch cuối cùng thắng lợi mới là quan trọng nhất. Di động, tiếp tục di động. năm người tiểu đội, nhân số cũng không nhiều, hành động cũng không dễ dàng khiến cho người chú ý, mà có Diệp Nam cái này dừng cây tài xế già dẫn đường ở trước tiên chinh chắc cùng lẩn tránh địch nhân vương diện hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì này đó người tu hành tuy rằng thực lực rất mạnh nhưng là luận khởi rừng cây tác chiến rất nhiều tiểu đội người phòng trưởng tính thêm ở bên nhau cũng không bằng Diệp Nam một người kinh nghiệm phong phú thực lực cường hãn tiểu đội đấu đá lung tung tùy ý đánh sâu vào bất luận cái gì chính mình gặp được bất luận cái gì mặt khác tiểu đội thực lực nhỏ yếu tiểu đội tắt giống như mà chuột giống nhau trốn đông trốn tây loại tình huống này hiển nhiên sớm tại liên minh đại hội đoán trước đường Cho nên giao chiến khu vực biến hóa càng thêm quỷ bí lên. Giao chiến khu vực hình dạng đang không ngừng biến hóa, trong chốc lát là cái hình tròn, trong chốc lát là cái hình tam giác, trong chốc lát lại là cái phiếu hình, theo giao chiến khu vực không ngừng biến hóa cùng với tốc độ bất biến biến mau, giao chiến khu vực đội ngũ cơ hồ không chiếm được hoàn toàn dừng lại thời gian, bọn họ cần thiết không ngừng di động, mới có thể cùng giao chiến khu vực biến hóa, nếu không sẽ bị ném tới khu vực ở ngoài vô tình đào thải. Không có đủ thời gian tiêm ẩn. Không có đủ thời gian đi nghỉ ngơi, tham gia tái các tuyển thủ bắt đầu trở nên mệt mỏi, hơn nữa trở nên càng ngày càng dễ dàng gặp được, lần lượt và chẳng hạn, không ngừng có người bị đào thải đi ra ngoài, như cũ tồn tại tiểu đội càng ngày càng ít. Chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Diệp Nam nhìn nhìn tay đồng hồ, lại nhìn nhìn phía sau, một chi hơn 10 người tiểu đội đang ở nhanh chóng tới gần. Bạch Long sắc mặt cũng có hai phần khẩn trương, bởi vì lúc này giao chiến khu vực đã trở nên vô hẹp hỏi, rất nhỏ rất dài. Căn bản không có nằm ngang tránh né khả năng, chỉ có thẳng tắp theo khu vực chạy vội, đồng dạng, bọn họ cũng không có biện pháp thoát khỏi phía sau truy binh. Trước chạy đi, Diệp Nam cũng không có biện pháp khác, ở cái này bị hạn chế giao chiến khu vực địa phương, hắn chẳng sợ lại tinh thông rừng cây chiến cũng không có cách nào. Mọi người nhanh chóng chạy vội, mà phía sau người cũng đều nhanh hơn tốc độ, hiển nhiên đã đưa bọn họ cái này tiểu đội làm săn giết đối tượng. Mọi người đi trước tốc độ thực mau, thực mau liền chạy vội qua hai dặm mà Phía sau đội ngũ chỉnh thể thực lực rất mạnh, đi vội tốc độ thế nhưng Diệp Nam đám người còn nhanh, mắt thấy muốn đuổi tới. Tiểu mập mạp Khương Nguyên Kinh Hoàng kêu lên, làm sao bây giờ, bọn họ muốn đuổi tới. Diệp Nam ánh mắt đảo qua, nhìn đến phía trước có một cái bốn lượn chạy qua sông lớn, ánh mắt chật lóe đi, đến kia bờ sông đi. Mọi người mới chạy vội một hai trăm mét, Diệp Nam đông nhiên lòng có sở giác, nghiêng đầu vừa thấy, lại ở chính mình phía trước trong rừng cây. Đồng dạng cũng có một chi tiểu đội đang ở nhanh chóng hướng về bên này đi tới, chỉ là xem bọn họ tư thế, tựa hồ cũng không có phát hiện Diệp Nam đắng người. Diệp Nam tâm vừa động, thấp giọng nói, đi theo ta, im tiếng. Chương 1321, mặt sau còn có một đội ác hơn. Tuy rằng bọn họ lộng không rõ Diệp Nam vì cái gì làm như vậy, nhưng là căn cứ vào đối Diệp Nam tín nhiệm, bọn họ đều không có bất luận cái gì chần chờ, Tất cả mọi người theo bản năng đi theo Diệp Nam, không lưng, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Chạy mấy chục mét, mọi người nhanh chóng đi tới bờ sông, sông nước này có chút vần đủ, căn bản nhìn không tới có bao nhiêu sâu. Diệp Nam ánh mắt đảo qua bên cạnh, phát hiện ở bờ biển có một bụi cỏ lau, chạy trốn qua đi, trùy thủ sẽ qua, một phen cỏ lau côn tức khắc rơi vào rồi Diệp Nam trong tay, Diệp Nam bắt lấy cỏ lau côn lại một đao, đem đoan bộ toàn bộ xóa. Một người một cây cỏ lau, hàm ở trong miệng, dùng miệng hô hấp, tuyệt đối không thể lộ ra mặt nước, đi theo ta, đường vòng kia đoàn phù thảo phủ đi. Diệp Nam dẫn đầu không chút do dự lưu hạ thủy, lúc này đã bất chấp mặt khác, những người khác cũng chạy nhanh đi theo hắn phía sau hạ thủy. Cũng may sông nước này thoạt nhìn thực vận đủ, hoàn toàn nhìn không tới đế, nhưng là thực tế lại không phải đặc biệt thâm, đương thủy mạn quá mọi người ngực thời điểm. Diệp Nam đám người liền đã dấm lên dưới chân nước bùn, đến kia một đoàn phù thảo phía sau, cũng rời xa bọn họ xuống nước vị trí mấy chục mét. Diệp Nam véo rớt một đoạn cỏ lau côn, sau đó hàm chứa cỏ lau côn bóp Những người khác cũng đều học theo toàn bộ chìm vào vẩn đục nước sông, đem sở hữu cỏ lau côn đỉnh cắm vào kia đoàn phù thảo đường. Như vậy từ nơi xa nhìn lại, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì khác thường. Mọi người mười dâu kín hảo, phía trước đám kia người liền chạy vội tới, bọn họ chạy trốn cũng thực mau, tựa hồ cũng ở bị ai đuổi theo giống nhau. Hoàng không cho lộ, căn bản không kịp xem xét phía trước hay không có người trải qua tung tích. Này nhóm người ước chừng 8-9 người, bọn họ một đường chạy như điên mà qua, nhưng mà đồng thời. Truy kích Diệp Nam đám kia người cũng vọt tới, hai người tốc độ đều thực mau, thế cho nên hai nhóm người trực tiếp ở rừng cây đụng phải. Hai cái tiểu đội cách xa nhau tuy rằng còn có 7-8 chục mễ, nhưng là hai bên đều thấy được lẫn nhau tiểu đội, hai bên đều là sửng sốt. Truy kích Diệp Nam đám người tiểu đội, vừa thấy đối diện tiểu đội tức khắc có chút một bước, ta đi, người đâu, biến thân à. Vừa rồi không phải chỉ có 5 người sao, như thế nào đông nhiên biến thành 8-9 người, hơn nữa liền trang phục đều thay đổi. Này hiển nhiên là mặt khác một chi tiểu đội, chính là vừa rồi kia chi tiểu đội đi nơi nào đâu. Chẳng lẽ bị xử lý? Không có khả năng A, không nghe được bất luận cái gì tiếng đánh nhau A. Nhìn kỹ, đối diện tuy rằng người nhiều điểm, nhưng là chỉ có 89, vẫn là người một nhà thiếu A. Mặc kệ, làm lại nói. Truy kích Diệp Nam đám người tiểu đội không chút do dự khởi sướng tiến công. Mặt khác một chi 9 người tiểu đội vừa thấy, tức khắc cũng thực một bước, em đi, mặt sau bị người truy, phía trước lại bị người chặn đường. Cố tình cái này địa hình lại vô hẹp hỏi, căn bản không có biện pháp nằm ngang trốn chạy. Mắt thấy phía trước người vọt lại đây, chín người tiểu đội đội trưởng quát lớn, đừng đánh, các ngươi tính đào thải rất chúng ta, các ngươi chính mình cũng khẳng định sẽ tổn thương người, chúng ta mặt sau còn có đội ác hơn, mà đến, đến lúc đó các ngươi cũng chạy không được. Cái gì, mặt sau còn có đội ác hơn? 14 cá nhân tiểu đội đội trưởng phất tay ngừng đội ngũ, trầm giọng nói, ngươi như thế nào chứng minh ngươi lời nói? Chín người tiểu đội đội trưởng quay đầu lại một lòng tay, ta không cần chứng minh, bọn họ nhiều nhất còn có vài phần chung chạy tới, bọn họ nhân số ít nhất có hơn 20 người, hoàn toàn là nghiền áp hoành đẩy, chúng ta đâm bọn họ, vẫn luôn bị bọn họ truy, chúng ta liên thủ đi. 14 người tiểu đội đội trưởng không chút do dự trả lời nói, nếu ngươi nói chính là thật sự, chúng ta đây trước liên thủ, đánh xong trận này lại nói lời phía sau. Chín người tiểu đội vui mừng khôn xiết, rốt cuộc bọn họ tiểu đội nhân số ít nhất là yếu nhất. Hơn nữa vị trí lại xuất phát từ trước sau hai cái đội ngũ gian, nếu đối phương không cho lộ, không đáp ứng kết minh, kia bọn họ tất nhiên là bị trước hết đào thải một đội. 14 người tiểu đội đội trưởng hỏi: "Các ngươi có hay không gặp được một chi năm người tiểu đội? Chúng ta là truy bọn họ lại đây, đuổi tới nơi này nhìn đến các ngươi, bọn họ lại không thấy." 9 người tiểu đội đội trưởng vẻ mặt ngắc bức: "Chúng ta là từ bên kia một đường tránh được tới, chưa thấy được bất luận kẻ nào a." 14 người tiểu đội người tức khắc vẻ mặt quái: "Này năm người chạy chạy đi đâu?" Chẳng lẽ dấu ở này trong rừng? Chính là phạm vi này như vậy hẹp, bọn họ lại như thế nào tăng được? Bọn họ muốn đi truy tra tung tích, rốt cuộc năm người một đường chạy như điên mà đến, cũng không có thời gian đi che dấu hành tung, không có khả năng không lưu lại tung tích, chính là hiện tại thế cục cũng căn bản không cho phép bọn họ đuổi theo cha diệp nam đám người dấu kín chỗ. Dây đắc tiếng bước chân vang lên, một đám người ở rừng cây phía sau xuất hiện, hướng về phía bên này mà đến. 14 người tiểu đội đội trưởng vừa thấy, ta đi. Thật sự có nhiều người như vậy truy lại đây à? Kết minh. Hắn không nói hai lời làm ra quyết định, đều vãn khởi tay phải tay áo làm dấu hiệu, trước kết minh, nhất trí đối ngoại, đánh xong này trượng lại nói. Vãn gia ngõ hẹp dũng giả thắng, dưới tình huống như thế gặp, hai bên đều không thể lùi bước, rốt cuộc ở như vậy cơ hội hạ đều không thể đánh bại đối phương, kia chỉ sợ về sau càng không cơ hội. Truy kích lại đây đội ngũ hiển nhiên cũng là đồng dạng đánh gây. Bọn họ nhân số này hai cái đội ngũ thêm lên ít nhất đều còn nhiều 3-4 người. Cái này đội ngũ liên minh nhân số cũng là cho tới nay tới nhiều nhất. Tiếp cận 30 người, khó trách có thể không kiêng nghệ gì một đường hoành đầy. Hai bên nhân mã trực tiếp ở rừng cây va chạm ở bên nhau. Đao kiếm va chạm thanh âm, tiếng súng, tiếng kêu, tiếng kêu thẳng thiết, liền thành một mảnh. Nước sông, Diệp Nam lặng yên không một tiếng động đem đôi mắt lộ ra mặt nước, giấu ở kia đoàn phù thảo lúc sau, hướng về rừng cây nhìn lại. Nhìn rừng cây ít nhất 4-50 cá nhân ở hôn chiến chém giết, Diệp Nam tâm cũng là âm thầm kinh hãi, may mắn chính mình phản ứng mò, nếu là chậm một chút, chỉ sợ hỗn loạn ở nhất gian trở thành pháo hôi. Tính cùng mỗ một phương liên thủ, một khi chiến đấu xong, chỉ có vài người chính mình đám người tuyệt đối cũng là trước tiên bị trở tay đào thải rớt. Hy vọng hai bên lưỡng bại câu thương đi. Diệp Nam vô vụ dưới nước những người khác, bọn họ cũng theo sát chậm rãi đem đôi mắt lộ ra mặt nước, Diệp Nam đánh hai cái thủ thế, nhẹ giọng nói, đi theo ta thông thả di động. Diệp Nam không dám lưu lại, tuy rằng trong lúc nhất thời tránh thoát đối phương, nhưng là chính mình đám người rốt cuộc vừa rồi để lại tung tích, một khi chiến đấu ngừng lại, chỉ sợ liền sẽ có người căn cứ tung tích tra được chính mình đám người tiến vào hà, mà nơi này mấy đoàn phụ thảo tự nhiên sẽ trở thành bọn họ dẫn đầu xem xét mục tiêu, khi đó thế tất lại khó giấu người, cần thiết thừa dịp bọn họ thời điểm chiến đấu rời đi. Ngạn chiến đấu ở tiếp tục, phi thường tích lũy, mà Diệp Nam đám người tắc lặng yên không một tiếng động ở nước sông chậm rãi di động. Một cái lôi kéo một cái, không có kinh động bất luận kẻ nào. Ngạn chiến đấu dần dần bình ổn, mà Diệp Nam đám người cũng đã vòng qua một cái ngoặc sông, rời xa chiến trường, sau đó ở một cái bờ sông hốc cây lại lần nữa dấu kín lên. Trước 1322, người thật tâm hiểm. Truy kích 9 người tiểu đội đội ngũ rất mạnh, chẳng sợ 2 chỉ tiểu đội lâm thời liên thủ, lại như cũ không có ngăn trở bọn họ đánh sâu vào. Liên tục bị đào thải rất hơn 10 người sau, kết minh đội ngũ liền băng tan, giữ lại người xoay người chạy. Người thắng tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, nhanh chóng bỏ đi đào thải giả nhóm hào bài sau, liền một tổ hông đuổi theo, chỉ còn lại có đầy đất bị đào thải hoặc là bị thương người tu hành. Này đàn đào thải người tu hành, ba cái đội ngũ người đều có, đại gia tụ ở bên nhau, thấp giọng thảo luận vừa rồi chiến đấu. Các ngươi cũng là vận khí tốt, nếu không phải gặp được một chi tiểu đội lâm thời kết minh, chúng ta lớn như vậy ưu thế, căn bản sẽ không tổn thương như thế trọng. Gặp quỷ, các ngươi là gia tộc nào a? như thế nào nhiều người như vậy? Ai, các ngươi có hay không nhìn đến một cái năm người tiểu đội A? Không thấy được A, làm sao vậy? Chúng ta là truy một cái năm người tiểu đội lại đây, sau đó đụng tới bọn họ, lại đụng vào đến các ngươi. quái, bọn họ đi nơi nào đâu. Một đám đảo thải người tu hành, ngó trái ngó phải, đồng nhiên có người thấp giọng kinh hô, xem bên kia. Tất cả mọi người theo cái kia người tu hành ngón tay phương hướng nhìn lại, lại nhìn đến ở cách đó không xa sông lớn, vài người đầu chính toát ra mặt nước, trong sông. Bọn họ thế nhưng tiềm tàng ở trong sông. Khó trách tìm không thấy bọn họ, bọn họ giấu ở trong nước, sông lớn che giấu bọn họ hành tung, cũng che giấu ở bọn họ động tĩnh, lại thêm chúng ta không có thời gian đi điều tra bọn họ bằng dáng thật là quá rào hoạt. Bọn họ vị trí hiện tại đã lệch khỏi quỹ đạo hào xa, hiện nhiên bọn họ hẳn là ở phụ cận không xa xuống nước, sau đó vẫn luôn từ trong nước di động đến bên kia, rời xa chúng ta giao chiến khu vực. Cư nhiên bị bọn họ ngư ông đắc lợi. Nơi xa, Diệp Nam chờ năm người ướt đẫm từ trong nước chui ra tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên này, phát hiện bên này không ít người chính nhìn chằm chằm chính mình đám người. Bạch Long rất là đắc ý hướng về phía bên này phất phất tay. Đừng khoa khoang, đi mau. Nếu là bọn họ có người thông chi phía trước người, rất quá mức truy chúng ta, kia xong đời. Diệp Nam nhìn thoáng qua tay đồng hồ, sau đó cất bước nhanh chóng chạy vội lên. Bọn họ mới từ bên kia nghiền áp lại đây, này một mảnh mảnh đất hẳn là an toàn. Quả nhiên mãi cho đến Diệp Nam đám người chạy đến hai ba trong ngoài một cái yên lặng an toàn địa phương đều không có gặp được bất luận cái gì một chi tiểu đội này đó dụng cụ thật đúng là rất lợi hại, cư nhiên tất cả đều là không thấm nước, ở dưới nước phao lâu như vậy, thế nhưng cũng chưa hư. Tiểu mập mạp khẻ chính mình tay đồng hồ, cảm thán một câu sau lại quay đầu lại hướng về phía Diệp Nam giơ ngón tay cái lên. Diệp Nam, ngươi thật ngu bức, như vậy đều bị chúng ta bình yên vô sự chạy ra, thật là hổ khẩu thoát hiểm à? Diệp Nam cười nói, nguyễn thủy bỏ chạy. Kia chính là bộ đội đặc chủng môn bắt buộc, tại đây phương diện, huấn luyện có tố người thường đều khả năng một cái người tu hành càng thêm lợi hại. Dương Tử huyên vẻ mặt đau khổ, có thể nhóm lửa nướng làm quần áo không, này cả người ướt đẫm thực không thoải mái a. Diệp Nam lắc đầu, đương nhiên không thể nhóm lửa, một khi có yên, thực dễ dàng bị những người khác phát hiện. Ngừng đầu nhìn nhìn thiền, Diệp Nam phân phó nói, đại gia đem áo ngoài cởi vắt khô, sau đó lượt lên, có thái dương, cũng có phòng, tuy rằng khả năng phơi không làm. Nhưng là chung quy an mặc thí quần áo hảo. Tử huyên, hoàng cảnh ác liệt, đem một chút, dùng chúng ta quần áo cho ngươi làm cái đơn giản ngăn cách đi, ngươi cũng cởi quần áo ra đem thân thủy lau khô, sau đó phơi một chút. Dương tử huyên tuy rằng có hai phân ngượng ngùng nhưng là nhưng cũng biết nói không biện pháp khác, sảng khoái gật đầu đáp ứng xuống dưới. Diệp Nam đám người trước cởi y y vắt khô thủy dùng một cây dây đằng lượng lên, dương tử huyên tắc tránh ở quần áo mặt sau xử lý. Nghỉ ngơi ước chừng bốn Bản đồ lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, Diệp Nam hồ, đại gia chuẩn bị lộ, bản đồ lại bắt đầu biến hóa. Vài người một lần nữa mặc tốt quần áo, tuy rằng còn không có làm, có điểm nhuận, nhưng là tóm lại trước thủy lâm lâm thoải mái nhiều, mọi người một bên điều tra một bên đi trước. Cẩn thận, nơi này có người vừa rồi mới trải qua. Diệp Nam nhìn một cây bị phách đoạn cánh tay phẩm chất nhánh cây mặt vỡ, ngồi sổm xuống đầu, tìm chấm đất dấu chân, sau một lúc lâu ánh mắt sáng lên. Cái này đội ngũ nhân số không nhiều lắm. Chỉ có 6 cái đến 7 người, đi theo, nhìn xem có hay không tiện nghi nhưng chiếm. Tuy rằng Diệp Nam đám người lấy sinh tồn vì mục đích, nhưng là chung quy yêu cầu đi chiến đấu. Mỗi người thân hào bài cần thiết đạt tới 10 cái, bọn họ 5 người, muốn tiến vào trước 10, ít nhất yêu cầu 50 cái, mà hiện tại bọn họ mới chỉ có mười mấy, đoạn ra tiểu đội kia mấy cái. Tuy rằng là Diệp Nam đào thải rớt, nhưng là cái loại này dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng được đến hào bài. Ở Diệp Nam tiểu tâm cẩn thận theo dõi hạng. Ở trạng vạng thời điểm, bọn họ cuối cùng đuổi theo phía trước tiểu đội. Bạch Long nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi có chút khắc thường, gì, cư nhiên là người quen. Diệp Nam nghiêng đầu, thấp giọng hỏi nói, ai, người nhận thứ. Bạch Long ngử một tiếng, điền bác, những người này hẳn là điền gia người, điền bác thực lực rất mạnh, chút thành tiểu cảnh đỉnh, mặt khác mấy cái ta tưởng hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Diệp Nam thấp giọng cười nói, cũng may người không nhiều lắm, tựa hồ không có thương tu giả, chúng ta đây vẫn là muốn chiếm tiện nghi à. Bạch Long nhìn Diệp Nam tươi cười, liền biết Diệp Nam ở sinh ý nghĩ bậy bạ, vẫn là ngươi đi sấn đêm đánh lén. Diệp Nam cười nói, nếu bọn họ cùng đoạn gia đám kia ra hỏa giống nhau kêu ngạo, còn dám đốt lửa đôi nói, liền ta đi, nếu bọn họ không đốt lửa đôi nói, từ ngươi cùng tiểu mập mạp đi. Bạch Long chớp chớp mắt, thực mau liền minh bạch lại đây, trái lại, chúng ta đánh lén, ngươi mai phủ, chúng ta dẫn bọn họ lại đây. Là, ta nếu tới gần, một khi bị bọn họ phát hiện, hắc ám, chẳng sợ ta là thương tu giả. Đối phương thực lực đủ cường, ta cũng chưa chắc có thể đánh lén thành công, nhưng là nếu hắn truy các ngươi tới gần ta, ta gia này chưa chuẩn bị, ta tưởng đại thành cảnh dưới không ai trốn đến rớt đi. Bạch Long cười hắc hắc, ngươi thật tâm hiểm. Diệp Nam phản bác nói, cái này kêu mưu trí hảo không. Bạch Long sảng khói nói, hành, ấn ngươi nói làm, hiện tại rất xa đi theo đi, phòng trường bọn họ cũng nên muốn hạ trại nghỉ ngơi. Bóng đêm buông xuống, phía trước điền ra đội ngũ, ngừng lại, có ở chắc cây, có dựa vào thổ khảm từng người ôm chính mình vũ khí, bắt đầu rồi nghỉ ngơi. Bạch Long cùng Khương Nguyên hai người từ ẩn thân chỗ đi ra, chậm rãi hướng về bên kia đi qua, một đường còn ở nhỏ rộng nói chuyện với nhau, cái này làm cho bọn họ nhìn lại càng như là sấn đêm lên đường. Hai người như vậy đại thứ thứ quá khứ, tự nhiên đem ở nghỉ ngơi điền ra đội ngũ sáu cá nhân toàn bộ cấp bình tĩnh kia sáu cá nhân đều cầm chính mình vũ khí, lặng lặng chờ đợi Bạch Long cùng Khương Nguyên hai cái xuôi sẹo quỷ tới gần. Mắt thấy hai người muốn lâm vào bọn họ công kích phạm vì khi, Bạch Long lại đông nhiên dừng bước chân, thấp giọng nói, dừng bước, giống như có điểm không thích hợp. Bạch Long dừng lại 2-3 giây sau, đông nhiên giống như chấn kinh con thỏ giống nhau quay đầu chạy, trốn. Phía trước có người. Tuy rằng biết là diễn kịch, nhưng là biết chính mình tùy thời ở vào bị sao cá nhân vây công khương nguyên sớm khẩn trương đến không được. Hiện giờ nghe được Bạch Long như vậy vừa nói, tức khắc cũng giống bị chó rượt giống nhau quay đầu cùng chạy. Điên Bát sớm đã giữ lực mà chờ Mắt thấy tới tay con mồi thế nhưng chạy, tức khắc hử lạnh một tiếng, truy. Trưng 1323, ta chỉ cần đệ tam danh. Bạch Long cùng Khương Nguyên hai người ở rừng cây chạy trốn bay nhanh, hơn nữa là không hề kiêng kỵ chạy vội, như là bị chó săn đuổi dết con thỏ. Hai người như thế điên cuồng chạy trốn, ngược lại kích phát rồi mặt sau điền Bắc đám người quyết tâm, một đám người đi theo phần phật một chút đuổi theo qua đi. Điền Bắc đám người thực lực sát thật rất mạnh, khoảng cách ở nhanh chóng kéo gần, nhìn hai người bóng dáng. Điền bắt mặt lộ ra cười lạnh. Ung chi ba ba, trốn không thể trốn. Nhưng mà hắn tươi cười, lại đột nhiên đọc lại, bởi vì không khí đột nhiên vang lên tiếng súng. Cùng với tiếng súng, hắn bên người hai cái đồng bạn ngược trái tim vị trí đột nhiên bị đánh, viên đạn bạo liệt, giống như ánh huỳnh quang phân giống nhau rõ ràng không có lầm. 78 hảo, bị loại trừ. 74 hảo, bị loại trừ. Kia hai cái bị đánh lén xử lý người tu hành ngạc nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía chính mình bả vai mặt sau. Quả nhiên nhìn đến sâu kín một mảnh ánh huỳnh quang. Mặt khác mấy cái người tu hành chấn động, thân mình đồng thời xoay người một bên, liền hướng về gần nhất thân cây hoặc là mặt đất quay cuồng mà đi, nhưng là nghề Hà Diệp Nam lúc này khoảng cách bọn họ khoảng cách thật sự là thân cận quá, hơn nữa sớm dự đánh giá hảo bọn họ khả năng lộ tuyến. Họng súng hơi hơi thay đổi, tiếng súng liên tục động tĩnh, trong chớp mắt lại là một người người tu hành ngự đạn. 79 hảo, bị loại trừ. Sáu cá nhân đội ngũ, trong chớp mắt chỉ còn lại có 3 người. Điền Bắc trong ánh mắt phảng phất đều phải phun ra hỏa tới, tới rồi này một bước, hắn nơi nào còn không biết chính mình đương. Chẹt! Điền Bắc nhanh chóng quyết định, không chút do dự hạ đạt lui lại mệnh lệnh, nhưng mà hắn thanh âm mới xuất khẩu, ha cám đã chạy ra khỏi lưỡng đạo thân ảnh, kiếm quang như tuyết, trực tiếp công hướng về phía hắn dư lại hai gã đồng bạn. Điền Bắc cái chán mồ hôi lạnh lập tức xuống dưới, lao tới hai cái đều là kiếm tu, kia cũng là nói cái kia đảo mắt đánh chết chính mình ba đồng bạn thương tu giả còn ở trong tối chôn tránh. Chính mình tuy rằng từ tiếng súng đã đại khái phán đoán ra đối phương vị trí, nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì nắm chắc có thể né tránh đối phương viên đạn vọt tới đối phương trước mặt. Điên bác, tưởng đào thải ta, lần sau đi. Bạch Long cùng tiểu mập mạp khương nguyên hai người đã quay đầu xung phong liều chết trở về, Bạch Long còn không quên đả kích một chút điên bác. Điên bác khẽ cắn môi, trở tay gỡ xuống thân ba lô, đông nhiên hướng về bên phải ném đi ra ngoài, thân mình lại theo sát hướng về tả phương một lần, sau đó lại bắn lên. Hướng về trong rừng cây phóng đi, hắn biết lưu lại, chính mình chỉ có đường chết một cái, chỉ có một bác. Nếu là bình thường thương tu giả, ở như vậy ban đêm, khẳng định sẽ bị hắn lần này sở hoặc, đáng tiếc hắn gặp được chính là Diệp Nam. Diệp Nam không chỉ có là cái kinh nghiệm xa trường thương tu giả, như vậy dụ địch chi thuật hắn sớm đều thấy quá nhiều, đều chơi lạ, hơn nữa Diệp Nam trong tay còn không ngừng một khẩu súng. Hắn có hai thanh. Diệp Nam song thương phân biệt hai bên tập trung vào Điện bác ba lô vừa xuất hiện. Diệp Nam bên tay trái khấu động có súng, nhưng mà này cũng không gây trở ngại hắn tay phải ngay sau đó khấu động có súng, công kích Điền Bác. Điền Bác mới từ mà bắn lên, người còn ở không, hai viên viên đạn liền đã đánh còn ở chống không hắn. 77 hảo, bị loại trừ. Lệnh băng điện tử âm ở không khí vang lên, làm hắn cả người máu phảng phất đều ở kia trong nháy mắt đọc lại. Điền Bác rơi xuống đất, đứng vững thân mình, nhìn nhìn chính mình phía sau lưng một mảnh ánh hình quang, tâm tràn ngập tuyệt vọng. Dư lại hai cái người tu hành thấy thế, muốn chạy trốn, nhưng là cũng đã chạy trốn không kịp, bị Khương Nguyên cùng Bạch Long gia nhập chiến Long, hai cái đối một cái, trong chớp mắt liền toàn bộ phong thiên. Toàn quân bị diệt. Điên Bắc nhìn dưới ánh trăng Bạch Long, cuối cùng là nhận ra tới, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bạch Long, là ngươi?" Bạch Long cười tủm tỉm nói, "Đúng vậy, là ta a, vui vẻ không, bất ngờ không?" Diệp Nam từ hắc cám đi ra, tức giận nhìn Bạch Long liếc mắt một cái, "Gia hỏa này ngày thường như vậy ngạo khí?" Nguyên lai like cũng có như vậy đầu bước một mặt. Điền bác ánh mắt dừng ở Diệp Nam thân, ánh mắt một ngừng, Diệp Nam. Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi nhận thức ta. Điền bác hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, trực tiếp chuyển qua đầu. Được làm vua thua làm giặc, không có gì hảo thuyết. Diệp Nam thấy Điền bác không nói lời nào, cũng lười đến phản ứng hắn, trực tiếp đi lên lấy đi rồi bọn họ hào bài, xoay người nói, chúng ta đi. Bạch Long hướng về phía Điền bác phất phất tay, đi làm, không cần tưởng ta. Điên Bắc hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh thắng tái lại đến cười nhạo ta đi. Nếu không, đều là giống nhau. Bạch Long cười nói, như thế nào có thể giống nhau đâu? Chẳng sợ chúng ta đều là bị đào thải giả, chính là đào thải ta chính là người khác, đào thải ngươi lại là chúng ta à? Điên Bắc tức khắc trở nên rất là khó coi, gắt gao cắn răng, lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Long liếc mắt một cái, chuyển qua đầu, hiện nhiên là không chuẩn bị lại quản lý tài sản khoe khoang Bạch Long. Diệp Nam mấy người nhanh chóng rời đi sau. Diệp Nam hỏi. Ngươi Hòa Điền Bắc có thủ hán A, thắng đều thắng còn muốn như vậy trào phung hán. Bạch Long ha hả cười nói, thù nhưng thật ra không có gì, bất quá chúng ta bốn gia hậu đại sao, tóm lại đều là người cạnh tranh, này cạnh tranh tới cạnh tranh đi, tự nhiên mà vậy này quan hệ sẽ không hòa thuận đi nơi nào, có cơ hội chế nhạo đối phương, chuyện như vậy, lại như thế nào sẽ bỏ qua. Diệp Nam Nga một tiếng, không lại truy vấn, chỉ là cẩn thận nhìn tay đồng hồ, tìm phương vị. Cánh rừng ở bên cạnh vẻ mặt hương phân nói. Điền Bắc bọn họ phía trước cũng xử lý không ít người đâu, bọn họ thân hào bài cư nhiên không ít. Bạch Long đem sở hữu hào bài đặt ở cùng nhau đếm đếm, cười nói, xác thật không ít, bọn họ 6 cá nhân, thế nhưng có 28 cái hào bài, bọn họ thắng không ít người đâu. Dương Tử Huyên cẩn thận tính toán, chính chúng ta mỗi người có một cái, phía trước nhóm đầu tiên thêm này một đám, đã không sai biệt lắm đủ 50 cái, chúng ta mỗi người cơ bản đều đủ 10 cái, đã đủ cuối cùng trước 10 tên thấp nhất yêu cầu. Diệp Nam xem xét xong lộ tuyến, mỉm cười nói, có thể sống đến cuối cùng người, lại như thế nào sẽ kém hào bài đâu, trừ phi là cái loại này độc hành hiệp, một người nơi nơi trốn, vẫn luôn trốn đến cuối cùng mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Khương Nguyên Hưng phân nói, cũng không biết hiện tại rốt cuộc còn dư lại bao nhiêu người, ta cảm thấy đi theo các ngươi thật là sáng suốt nhất lựa chọn, nếu là ta một người, chỉ sợ sớm bị xử lý. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn nhìn nơi xa ngọn núi, bản đồ phạm vi tuy rằng như cũ đang không ngừng biến hóa, Nhưng là chi phía trước cũng đã nhỏ rất nhiều, ta tưởng còn tồn tại tuyển thủ hẳn là sẽ không quá nhiều. Khương Nguyên mở to hai mắt, kia chẳng phải là thuyết minh chúng ta muốn tiếp cận thắng lợi. Diệp Nam cười cổ vũ nói, chúng ta hiện tại chỉ cần nhiều tồn tại một phút đồng hồ, liền càng thêm tiếp cận thắng lợi một bước, đại gia tiếp tục nỗ lực lên. Khương Nguyên nhìn nhìn Diệp Nam, do dự một chút, đống nhiên nói, nếu chúng ta tiểu tổ thật sự đi đến cuối cùng, có thể hay không không cần nội đấu à, ơn, nếu các ngươi nguyện ý làm ta phải đến để tâm danh. Ta có thể chỉ cần tam bình bổ khí dịch, mặt khác toàn bộ cho các ngươi. Ta chỉ cần đệ tam danh, như vậy ta ba sẽ không đánh gãy ta chân. Trước 1324, oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Mọi người đều là sửng sốt, chợt hiểu được. Nay tiểu mập mạp khương nguyên xem ra phi thường sợ phụ thân hắn đâu. Phụ thân hắn đã từng nói qua nếu lấy không được tiền tam, trở về liền đánh gãy hắn chân. Hắn trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Diệp Nam nhìn thoáng qua những người khác, cười nói. Kỳ thật đệ nhất đệ nhị đệ tam kém vài thứ kia, mọi người đều không có xem ở trong mắt, có lẽ duy nhất để ý đó là đệ nhất kia viên cá nhảy long môn đàn. Chỉ cần ngươi bất hòa chúng ta tranh đoạt kia viên cá nhảy long môn đàn, nếu chúng ta có cơ hội đoàn đội sống đến cuối cùng, làm ngươi đến đệ nhất cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, ngươi muốn tranh cũng không thành vấn đề, chúng ta công bằng cạnh tranh là. Dương Tử Huyên là chiến thần cháu gái, Bạch Long là siêu cấp gia tộc Bạch Gia Hoạch Tâm Đệ Tử, Cánh Rừng cũng là chiến thần đệ tử Mặt khác tài nguyên Diệp Nam đều có thể dùng tiền thu phục như bổ khí dịch, hắn phía trước chính là mua không ít, duy độc kia viên cá nhảy long môn đan lại là không phải dùng tiền có thể mua được, ai cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Không không không. Tiểu mập mạp khương nguyên lắc lắc tay, không cần đệ nhất, không có các ngươi ta một người khả năng sớm bị đào thải, liền hiện tại đều kiên trì không xuống dưới, chỉ cần cho ta một cái đệ tam tên tuổi hảo, ta giống như ta phụ thân báo cáo kết quả công tác. Diệp Nam cười nói kia đến lúc đó lại thương nghị đi, nếu thật có thể đi đến cuối cùng, tuyệt đối không cho người thất vọng là... Quét mắt thấy một vòng những người khác, đại gia không có gì ý kiến đi. Mọi người tất cả đều lắc đầu, tiểu mập mạp Khương Nguyên là chút thành tiểu cảnh đỉnh thực lực, muốn nói đơn đả độc đấu, chỉ sợ hắn là lợi hại nhất, gia nhập đội ngũ cũng là cho đội ngũ gia tăng rồi rất lớn sức chiến đấu, hắn muốn cái đệ tam, còn chỉ cần tên tuổi, này tự nhiên ai đều sẽ không có ý kiến. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, Ngày hôm sau lần thứ hai đi theo biến ảo địa hình di động, lúc này, đã cố không ở nơi nào tiềm ẩn bất động, đi theo bản đồ chạy mới là quan trọng nhất, nếu không chỉ sợ nếu không chiến mà đào thải. Tình huống như vậy không đơn giản là diệp nam bọn họ cái này đội ngũ, mặt khác đội ngũ cũng là không sai biệt lắm tình huống, dưới tình huống như thế, đội ngũ đánh vào cùng nhau cũng là thực bình thường kết quả. Đại tái phòng điều khiển, một đám người tụ tập ở màn hình trước, quan khán tái. Hiện tại tổng cộng còn có 42 danh tuyển thủ dự thi tồn tại. Nhanh hơn bản đồ biến ảo di động, thu nhỏ lại phạm vi, tranh thủ ở trong vòng một ngày kết thúc chiến đấu. Là, Dương Hạo nhàn nhã ngồi ở một cái ghế, nhìn phía trước màn hình, ánh mắt vui mừng. Diệp Nam đám người phía trước biểu hiện, hắn toàn bộ đều là xem ở trong mắt, đối với hắn này mấy cái tân thu đệ tử biểu hiện, hắn là phi thường vừa lòng. Giống như Dương Hạo phía trước theo như lời, sinh tồn chiến, đối với Diệp Nam tới nói, hoàn toàn là phát huy hắn ưu thế, muốn đoạt giải nhất, vẫn là có hy vọng, nếu là lôi đài tái. Phòng chừng Diệp Nam sẽ sớm bị đào thải. Diệp Nam thực chiến kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là rừng cây chiến, càng là tinh thông, lại thêm hắn tinh thông thương tu. Phương diện này tuyển thủ lại không có đại thành cảnh cao thủ, càng là có thể cho thực lực của hắn triển lộ không bỏ sót. Một hồi điếu địch phản sát, một hồi đánh bất ngờ đoạn ra, một hồi sông lớn bỏ chạy kẽ hở cầu sinh, một hồi tẩy sông vào trận địa điển ra đội ngũ, Diệp Nam đám người tiểu đội một viên chưa thiếu, nhẹ nhàng thắng lợi. Chú ý Diệp Nam đám người đội ngũ tự nhiên không ngừng Dương Hảo một người, bởi vì bọn họ đỉnh chiến thần đệ tử tên tuổi, tự nhiên rất nhiều người cũng đều nhìn, mặt ngoài là nhiệt tình chú ý, đến nỗi trong nội tâm có phải hay không hy vọng sớm một chút bị đào thải, kia không được biết rồi. Dương Tiên Sinh, ngươi mấy cái đệ tử biểu hiện quá xuất sắc, phía trước kia một đợt, bị tam đội người giáp công, ta đều cho rằng khẳng định sẽ bị đào thải, kết quả thế nhưng lông tóc vô thương toàn thân mà lui, hiện giờ dư lại đội ngũ đều đã không tồn tại quá nhiều người đội ngũ nhìn dáng vẻ có hy vọng đoạt giải nhất à Dương Hạo cười nói biểu hiện sắc thật không tồi sinh tồn chiến đối bọn họ có ưu thế à ta tên đệ tử kia chính là rừng cây chiến cao thủ lại là thương tu muốn ở rừng cây bắt được hắn nếu không có đủ người hoặc là cũng đủ lợi hại thân thủ kia nhưng không dễ dàng Dương Hạo bên người một cái lão giả thở dài trận này tái biểu hiện ra rất nhiều vấn đề à rất nhiều người dự thi thực lực là đủ cường nhưng là lại không có chiến đấu chân chính ý thức khuyết thiếu nỗ lực hoành hướng lô mãng này nếu là thật sự đối địch nhân chỉ sợ tử thương thảm trọng a Dương Hạo gật đầu nói là cho nên trận này tái tổ chức là rất có ý nghĩa làm cho bọn họ thanh tỉnh thanh tỉnh làm cho bọn họ minh bạch thực lực cố nhiên quan trọng nhưng là trí tuệ cùng tiểu tâm cẩn thận lại cũng là sinh tồn cùng thắng lợi lớn lao nhân tố nếu có thể minh bạch điểm này đối với bọn họ về sau tóm lại đều là có chỗ lợi lệ thư kiệt cũng đứng ở Dương Hạo bên người cười tủm tỉm nói đem sư đệ ném ở như vậy hoàn cảnh quả thực là long nhập biển rộng không hề áp lực à Dương Hạo cười cười trước mắt xem ra sắt thật có điểm hy vọng bất quá không đến cuối cùng cũng không biết kết quả rốt cuộc tôi luyện đến bây giờ dư lại đều là cao thủ hơn nữa đều là nguyện ý động não cao thủ nhưng không phía trước đơn giản như vậy lệ thư kiệt nhưng thật ra tự tin tràn đầy trước hết luận chiến càng thêm dễ dàng đào thải người hiện giờ đại đội ngũ cơ bản đều sống mái với nhau đến cấp có tổ thương sợ thừa không nhiều lắm tinh anh đối chiến ta thầy tướng đệ bọn họ nhất định sẽ buộc lộ tài năng Dương Hạo cười cười, chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Từ sư đồ hai người đối thoại, liền có thể nhìn ra hai người bất đồng tính cách. Dương Hạo chính kiếm tốn, lệ Thư Kiệt buộc lộ mũi nhọn, tràn ngập người trẻ tuổi nhuệ khí. Dương Hạo nhìn vài lần, nghiêng đầu hỏi, Thư Kiệt, ngươi trong khoảng thời gian này chỉ điểm Diệp Nam kiếm tu, kết quả như thế nào? Lệ Thư Kiệt hơi hơi mỉm cười, tiến triển nhanh chóng, khả tạo chi tài, sư phò ánh mắt tự nhiên là không thể chê. Ta tưởng về sau hắn thành không ở ta dưới. Dương Hạo cười cười. Hành, vậy ngươi tiếp tục chỉ điểm hắn đi, nếu hắn có chuyện gì, ngươi cũng giúp đỡ một phen. ngươi có chuyện gì, làm hắn giúp ngươi thu phục. sư huynh đệ sao, muốn lẫn nhau giúp đỡ. Lệ thư kiệt ha hả cười nói, sư đệ chính là cái thủ hào, Lão sư an bài nhiệm vụ này thực thích hợp ta, ha ha. Sân thi đấu, Diệp Nam đám người một đường chạy như điên, sau đó đón đầu đụng phải mặt khác một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này nhân số cũng không nhiều lắm, chỉ có 7 người hai chỉ đội ngũ lẫn nhau đều phát hiện đối phương, sau đó không hẹn mà cùng phát tốc chạy như điên. Hai cái đội ngũ mục đích địa đều là giống nhau, đó là một chỗ khe núi. Dựa theo hiện tại bản đồ biến ảo tốc độ, thực mau mọi người nơi vị trí liền ở vào phi chiến khu, mà muốn bảo trì ở chiến khu, kia cần thiết lướt qua cái kia sơn khẩu. Cái kia sơn khẩu hai bên đều là tranh vinh huyền nhai, chỉ có gian có cái hẹp hỏi dốc thoải sơn khẩu, hoặc là thông qua cái kia sơn khẩu tiến vào phía sau khu vực, hoặc là chỉ có văng hành. Chính là hai tòa ngọn núi liên miên quá dài, này một vòng hành, tất nhiên sẽ chậm trễ quá nhiều thời giờ, tuyệt đối sẽ bị đào thải. Hai cái đội ngũ hiển nhiên đều phát hiện điểm này, bọn họ cũng đều đồng dạng rất rõ ràng, ai trước chiếm cứ cái kia rốc thoải, liền có thể dựa vào thương tu giả tầm bắn ưu thế, hoàn toàn đem đối phương ngăn cản ở dưới chân núi, sau đó đem đối phương đào thải. Diệp Nam quay đầu thấp giọng quát, oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Tốc độ cao nhất, cho ta hướng. chương 1325 Thắng lợi bên cạnh, tuy rằng là ở rừng cây, nhưng là hai cái đội ngũ tốc độ lại như cũ thực mau, như là hai rời ra huyền mũi tên. Phẩm thứ võng, không ngừng tới gần cái kia hẹp hỏi sơn cửa ải thời điểm, Diệp Nam sườn mặt quan sát đối diện đội ngũ, hai bên đội ngũ tốc độ tựa hồ không sai biệt lắm, thậm chí đối phương tựa hồ đều còn muốn mau một chút. Diệp Nam nhíu nhíu mày, xoay người quát, Bạch Long, ngươi dẫn bọn hắn tiếp tục đi tới, ta đi bám trụ bọn họ. Bạch Long cũng không vô nghĩa. Hắn cũng đã nhìn ra trước mắt thế cục cũng không lợi cho bọn họ tiểu đội, không chút do dự gật đầu, hảo. Tiểu tổ, chỉ có Diệp Nam là thương tu giả, có thể ở khoảng cách tiến hành áp chế cùng liên lụy, những người khác đều là kiếm tu, muốn bám trụ đối phương, kia chỉ có cận chiến đấu. Đối phương nhân số không ít, nếu một cái tiến lên gần người vật lộn, kia chẳng phải là chịu chết. Diệp Nam thay đổi chính mình chạy vội phương hướng, như là một cây mở rộng chi nhánh mũi tên, trực tiếp kéo dài hướng về phía bên cạnh kia chi đội ngũ mà Bạch Long đám người tất tiếp tục hướng về phía trước đột tiến. Diệp Nam ở chú ý kia chỉ đội ngũ, kia chỉ đội ngũ tự nhiên cũng ở chú ý Diệp Nam, đương nhìn đến Diệp Nam lao ra đội ngũ khi, bọn họ liền minh bạch Diệp Nam tính toán, đội ngũ phân ra một người, đứng ở nhất bên cạnh vị trí, một bên chạy như điên, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Nam trong mắt hơi hơi co rút lại, đây cũng là cái thương tu giả, hiển nhiên đối phương cũng không chuẩn bị làm chính mình dự sát, chuẩn bị làm thương tu giả cùng chính mình đối chiến. Đem chính mình cự chi ngoài cửa. Diệp Nam song thương đã nơi tay, đường hai bên còn có 40 mệ tả hữu, Diệp Nam đã dẫn đầu khấu động có súng. 40 mệ khoảng cách, đối với súng lục tới nói đã rất xa, húng chi là ở chạy vội quá trình, người thường là cơ bản không thể nào đánh mục tiêu. Bất quá đối với thương tu giả tới nói, chạy vội nổ súng xạ kích, kia chỉ là đơn giản nhất yêu cầu. Đối phương cũng thực cẩn thận, thân mình một thoáng, tránh ở một thân cây làm mặt sau, né tránh Diệp Nam công kích, trở tay một thường. Cơ hồ đều không có nhắm chuẩn, đồng dạng phi thường chuẩn. Diệp Nam mục tiêu lại không phải đào thải hắn, mà là kéo dài những người này nải bước, hắn tay trái họng súng nhắm chuẩn cái kia thương tu giả vị trí, khấu động cò súng, mà tay phải họng súng lại nhắm ngay kia đội cách xa nhau khá xa đang ở chạy vội đội ngũ. Viên đạn đánh song xuôi một người bên cạnh thân cây, tuy rằng không có đánh hắn, nhưng là lại khiếp sợ, thân mình một thoáng đình chỉ chạy vội, tránh ở thụ sau. Diệp Nam liên tục mấy thương, tức khắc đem tất cả mọi người cấp giữ lại. Không dám đỉnh viên đạn chạy như bay, tuy rằng Diệp Nam cách khoảng cách có điểm xa, nhưng là hắn dù sao cũng là thương tu giả, hắn trong tay rốt cuộc cầm chính là thương a. Diệp Nam ngăn chặn hai bên sau, một cái xoay người liền nhanh chóng hướng về chi đội ngũ này nghiêng phía trước chạy trốn, hắn muốn ngăn trở chi đội ngũ này đường đi, kéo dài bọn họ bước chân. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện hắn ý đồ, có người lớn tiếng hô, "Cắt phong, xử lý hắn." Cắt phong hiển nhiên là tên kia thương tu giả, hắn nhìn đến đội ngũ bị ngăn trở, tâm cũng là nôn nóng. Từ ẩn thân địa phương vận ra, tới gần Diệp Nam, muốn đột phá Diệp Nam phong tỏa. Nhưng mà Diệp Nam lại căn bản không cùng hắn chiến đấu, trở tay hai thương sau, thân mình liền giống như liệp báo giống nhau ở rừng cây nhanh chóng bổ đầu. mỗi một lần di động chi gian, đều sẽ có cây cối vì hắn che đậy thân thể. Ở bọn họ chi gian luôn có cây cối ngăn đón đấu súng lộ tuyến, làm Cắt Phong hoàn toàn tìm không thấy một cái thoải mái xạ kích góc độ. Cái này Cắt Phong cũng là một người quân nhân, cũng am hiểu rừng cây chiến, nhưng là mỗi người đến chết, hoa hoa đến ném cùng những người khác, hắn cái này rừng cây thương tu giả tự nhiên là chiếm hết tiện nghi, nhưng mỗi người đến chết, hoa hoa đến ném, ở cung Diệp Nam rừng cây bắn nhau, hắn lại phát hiện chính mình nơi trốn bị quản chế, hoàn toàn phát huy không ra chính mình nhưng có thực lực. Diệp Nam một bên nổ súng, một bên nhanh chóng di động, tuy rằng cũng không có đánh cùng đảo thải bất luận cái gì một cái, nhưng là đối phương lại cũng bị Diệp Nam áp chế đến vô pháp nhanh chóng đi tới, rốt cuộc bị Diệp Nam sao tới rồi bọn họ phía trước. Diệp Nam cũng không có cùng bọn họ tử chiến tính toán, vừa đánh vừa lui, mà nguyên bản hơi chút lạc hậu một chút bạch lòng đám người cũng đã thừa dịp cơ hội này nhanh chóng song song đuổi kịp và vượt qua, hướng về cái kia khe núi khẩu vọt qua đi. Bị Diệp Nam ngăn trở đội ngũ vừa thấy tức khắc nóng nảy, vài người thét to, đồng thời phân tán mở ra, hướng về Diệp Nam vọt lại đây, muốn trước hợp lực đem Diệp Nam bắt lấy, nhưng mà Diệp Nam lại là lão luyện vô, một bên chạy vội một bên xạ kích, căn bản không cho bọn họ vây kín cơ hội đương nhìn đến bạch long đám người đã mau đến khe núi khẩu khi diệp nam cũng không hề quản phía sau áp chế mọi người xoay người nhanh như chớp nhanh chóng nhanh chân chạy như điên diệp nam đuổi tới khe núi khẩu khi bạch long đám người đã đang khe núi khẩu diệp nam theo sát vọt khe núi khẩu sau đó một người đã đủ giữ quan ải canh dự ở khe núi khẩu mặt sau kia chi đội ngũ tâm kêu khổ mắt thấy bản đồ chỉnh một chút di động mà muốn tới đạt, lúc này lại đường vòng căn bản không có khả năng chỉ có căng ra đầu hướng hướng bạch bạch bạch Mới hướng một đoạn, Diệp Nam thương liền văng lên, một người trốn tránh không kịp, bị đánh ngược vị trí, tức khắc bị đào thải. 168 hảo, bị loại trừ. Những người khác mắt thấy ngạnh hướng không tới, dẫn đầu hét lớn, chúng ta kết minh đi, thắng lợi nói, các ngươi xếp hạng ở chúng ta phía trước, chúng ta bài các ngươi mặt sau. Diệp Nam không giao động, hắn biết rõ dưới loại tình huống này kết minh bất quá là đối phương kế sách tạm thời, một khi đối phương thoát ly nguy hiểm, có lẽ sẽ phản bội, tính không trực tiếp phản bội, ám âm như quỷ kế kia cũng là chuyện phiền toái. Thà Giang ít người một chút, nhưng là cũng tuyệt đối muốn đoàn kết, nội chiến gì đó, chính là đội ngũ tối kỵ. Giao chiến khu vực biên giới kiên định di động tới, thực mau liền tới rồi kia chi đội ngũ ẩn thân địa phương, đương cái thứ nhất đảo thải thanh âm truyền ra sau, mọi người đôi mắt đều đỏ, bọn họ bất chấp như vậy nhiều, một tổ ong từ ẩn thân địa phương vẫn ra, cùng nhau hướng về phương phóng đi. Diệp Nam song thương dày đặc vang lên, trên cao nhìn xuống cộng thêm khe núi khẩu nhất mặt một đoạn căn bản không có bất luận cái gì che lấp. Bọn họ chẳng sợ như là cảm tử đội giống nhau xung phong, nhưng là như cũng không có bất luận cái gì tác dụng, thay đổi không được bất luận cái gì kết quả. Đương cuối cùng một người đội viên ở khoảng cách Diệp Nam 10m tả hữu bị Diệp Nam một thương đào thải sau, Diệp Nam không chút do dự xoay người chạy như bay. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì giao chiến khu vực biên giới di động mà bị đào thải. Một đám người phóng chân chạy như điên, vẫn luôn chạy như điên hơn một giờ, cuối cùng là tạm thời thoát khỏi phía sau di động biên giới tuyến. Thừa dịp đại gia có đủ nghỉ ngơi thời điểm, Diệp Nam lại lần nữa cẩn thận xem xét một phen bản đồ, sau đó ngẩng đầu cười nói, di động tốc độ đã thực mau, hơn nữa phạm vi đã rút nhỏ rất nhiều, ta tưởng cuối cùng quyết đấu sắp tới rồi. Mọi người vừa nghe, tức khắc đôi mắt đều sáng. Tiểu mập mạp kích động mở to hai mắt, chúng ta muốn thắng lợi sao? Diệp Nam cười nói, ta chỉ là nói quyết chiến muốn tới, nhưng là hay không có thể thắng lợi, kia nhưng nói không rõ, hiện tại dư lại tới, nhưng đều là không đơn giản, giống vừa rồi kia đội. Thực lực đều rất mạnh, nếu chúng ta đất bằng giao thủ, chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam lại cổ vũ nói, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đã đi ở thắng lợi bên cạnh, đại gia tiếp tục nỗ lực lên. chương 1326, tiếp tục phát huy. Cẩn thận, phía trước có chi tiểu đội. Diệp Nam đám người phát hiện phía trước tiểu đội thời điểm, kia chi tiểu đội cũng đồng dạng phát hiện Diệp Nam đám người tiểu đội, chủ động đón lại đây. Phẩm thư võng, Hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Mỗi cái đội ngũ đều biết tái đã tới rồi cuối cùng giai đoạn, muốn lại lặng yên tránh né đã là không có khả năng sự tình, bởi vì chiến đấu khu vực trừ bỏ ở thực mau di động ngoại còn đang không ngừng áp suốt, hơn nữa loại này di động hoàn toàn là có nhầm vào, nó sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào bình yên tránh ở một góc, thẳng đến tái chung kết. Chiến đấu, cần thiết muôn chiến đấu. Mỗi người đều phải chiến đấu. Lúc này đây, không có mai phục, lúc này đây, không có bây giờ. Hai bên đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương tập trung vào đối phương người, sẽ không làm đối phương chơi bất luận cái gì hoa chiêu. Còn không có chậm chán, đối diện đội ngũ đã lao tới hai người, tay thương đã khấu động cò súng, mục tiêu tự nhiên tập ở Diệp Nam thân. Ba người nháy mắt chiến thành một đoàn, tiếng súng không dứt, hơn nữa người khác cũng thừa dịp cơ hội này, nương rừng, cây hiểm hộ, lặng yên mà. Có người sờ hướng về phía Diệp Nam, tiểu mập mạp ở Diệp Nam an bài hạ, cũng sờ hướng về phía đối phương này một cái thương tu giả. Thương tu giả một khi bị kiếm tu giả gần người, Kia ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì, cơ bản không có gì thắng lợi khả năng, huống chi tiểu Mập Mạp thực lực cường đại, cơ hồ là chút thành tiểu cảnh đỉnh thực lực, thương tu giả tự nhiên càng thêm khó có thể chống đỡ được. Kia hai cái thương tu giả thực lực cũng không tệ lắm, nguyên bản cho rằng hai người vây công Diệp Nam một người, khẳng định chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là ai biết Diệp Nam lại thi triển chính là song thương, hơn nữa thương pháp chuẩn muốn mệnh, lấy một chọi hai, chút nào không rơi hạ phòng. Tiểu Mập Mạp thân mình giống như linh hồ giống nhau, Ở rừng cây nương rừng cây hiểm hộ nhanh chóng nhắm phía đối phương, tốc độ mau đến kinh người, trong chớp mắt đã tới gần thứ nhất cái thương tu giả. Tiên kia thương tu giả tự nhiên chú ý tới hướng gần tiểu Mập mạc, vừa muốn nổ súng ngăn trở, Diệp Nam cũng đã song thương tề khai, gắt gao ngăn chặn hai người, không cho hai người ngoi đầu phản kích. Ở như thế gần khoảng cách, ở Diệp Nam đứng yên dưới tình huống, đối phương chỉ cần dám ngoi đầu, tuyệt bức là một cái bạo đầu kết cục. Tiểu Mập Mạp mắt thấy một màn này, tức khắc rất là vui sướng, tùy tay giải khai bối ba lô. Bắt lấy ba lô trực tiếp ném hướng về phía mục tiêu của chính mình, người theo sau cũng nào tới. Người nọ nghiêng người tránh ở thụ sau, mắt thấy dư quang thấy có vật bay lại đây, giơ tay là một thương, trực tiếp đánh ba lô, chờ đến hắn phát hiện chính mình phản ứng sai lầm khi, Tiểu Mập Mạp đã cười hắc hắc, trực tiếp hướng gần hắn thân mình, tay trường kiếm mang theo một lưu hàn quang chém về phía tên kia thương tu giả. Kia thương tu giả cực nhanh thay đổi họng súng, sau đó còn không có tới kịp nhắm ngay Tiểu Mập Mạp, Tiểu Mập Mạp kiếm đã rơi xuống. Tiểu mập mạp ném kiếm hiển nhiên đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi, kiếm ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh giống nhau, mắt thấy kia kiếm đều phải chạm ở thương tu giả nắm thương thủ đoạn, tiểu mập mạp thủ đoạn run lên, kia thân kiếm đột nhiên run lên, thân kiếm giống như rắn độc giống nhau quất đánh ở thương tu giả thủ đoạn. Tuy rằng chỉ là thân kiếm như vậy run lên vừa kéo, nhưng là này ẩn chứa lực lượng lại không nhỏ, thương tu giả thương rời tay bay đi ra ngoài, thủ đoạn bị quất đánh đến bang một tiếng giòn vang, nháy mắt xương đỏ lên. Không đợi cái này thương tu giả phản ứng lại đây, tiểu mập mạp kiếm đã đặt tại cổ hắn, một xúc tức thu. 243 hảo, bị loại trừ. Tiểu mập mạp quay người lại nhào hướng một cái khác thương tu giả, mọi người hắn thực lực mạnh nhất, cho nên Diệp Nam định ra sách lược, đánh bất ngờ thương tu giả nhiệm vụ ưu tiên giao cho hắn. Cùng lúc đó, đối diện một cái nam tử cũng vọt lại đây đến gần rồi tần dương, nhưng là cánh rừng lại cản tịnh lợi lạc đón đi, chặn tên này nam tử. Tất cả mọi người đã phát hiện một vấn đề. Đó là Diệp Nam thực lực tuy rằng không có tiểu mập mạp cao, khả năng cùng Bạch Long cũng muốn thiếu chút nữa, nhưng là tại đây rừng cây, tại đây chỉ có chút thành tiểu cảnh đối thủ hạn chế trong hoàn cảnh. Diệp Nam song thương buộc phát ra tới sức chiến đấu kia thật là siêu cường, chút nào không giới tiểu mập mạp cái này chút thành tiểu cảnh đỉnh cao thủ. Xem như tiểu mập mạp chính mình, để tay lên ngực tự hỏi, cũng cảm thấy nếu hắn cùng Diệp Nam tại đây rừng cây một trọi một, kia cuối cùng ngã xuống tuyệt đối là hắn. Diệp Nam vương thức chiến đấu quá hiệu suất cao quá hoạt. Hắn như là rừng cây kinh nghiệm phong phú thợ săn, đem chính mình ưu thế phát huy đến lớn nhất, kết lực tránh cho chính mình khuyết điểm bại lộ. Hắn xuyên qua ở rừng cây, dẫn theo mọi người, nhẹ nhàng mà ưu nhã bắt được con mồi, đi bước một tiếp cận thắng lợi. Mọi người chi, Bạch Long là thích nhất cùng Diệp Nam phân cao thấp, điểm này từ lúc trước huấn luyện ban bắt đầu rồi, chẳng qua hắn cùng Diệp Nam phân cao thấp là một loại cạnh tranh tâm thái, cũng không phải đối địch cái loại này tâm thái. Bạch Long vẫn luôn đều tưởng cùng Diệp Nam thông thông khoái khoái chiến một hồi. Nhưng là tại đây một lần hợp tác, hắn lại phát hiện, nếu hai người đứng ở lôi đài, mặt đối mặt chiến đấu, hắn thắng suất là phi thường cao, nhưng là nếu ở thực chiến, chỉ sợ hắn thua nhiều thắng thiếu, cơ bản không có bất luận cái gì thắng suất. Bạch Long tuy rằng cùng Diệp Nam phân cao thấp, nhưng là hắn cũng là cái ngay thẳng người, bội phục có thực lực người, hắn tâm đã quyết định chú ý, nếu đại gia có thể đi đến cuối cùng, nhất định cùng Diệp Nam hảo hảo đánh một hồi quyết thắng phụ, tất cả đều là chấm dứt cái này cho tới nay ý tưởng. Đối thủ tiểu đội tổng cộng 6 cá nhân, tuy rằng nhiều một người, nhưng là Bạch Long cùng Dương Tử huyên hai người liên thủ lại bám trụ ba người, tuy rằng thế cục nguy hiểm vô, nhưng là hai người lại cũng đạt tới mục đích của chính mình. Thiếu một cái thương tu giả, Diệp Nam càng thêm không có áp lực, nháy mắt toàn diện áp chế đối phương, tiểu mập mạp lần thứ hai hướng. Kết quả cũng không có bất luận cái gì trì hoãn. Tuy rằng đối phương cũng phân người, muốn kiềm chế tiểu mập mạp, nhưng là Diệp Nam lại chưa cho đối phương cơ hội, trực tiếp dùng một hồi tốc bắn chặn đối phương. Thương tu giả bị đào thải sau, Diệp Nam lại không ai quấy nhiễu, tiểu mập mạp quay đầu, Diệp Nam ngoại tuyến chi viện, đối phương chiến tuyến nháy mắt hỏng mất. 276 hảo, bị loại trừ. 275 hảo, bị loại trừ. Lệnh như băng thanh âm lần lượt tuyên cáo bọn họ bị loại trừ, đương cuối cùng một người bị đào thải khi, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này đội ngũ sức chiến đấu là rất mạnh, đáng tiếc đối phương lại dùng sai rồi chiến thuật. Bọn họ nguyên bản muốn dùng hai cái thương tu giả trước nhanh chóng xử lý Diệp Nam. Sau đó lại vây công những người khác, ai biết hai người thế nhưng đều áp không được Diệp Nam, ngược lại bị đột phá, chờ đến tưởng cứu viện rồi lại bị đằng ra một khẩu súng Diệp Nam kiểm chế, đánh mất cuối cùng cơ hội. Hắc hắc, lại thắng. Chúng ta khoảng cách thắng lợi lại vào một bước. Bạch Long Lòng còn sợ hãi, kia mấy cái ra hỏa thực lực hảo cường, thiếu chút nữa treo, may mắn Diệp Nam chiến thuật thích đáng, trước xử lý đối phương thương tu giả, nếu không thảm. Dương Tử huyền vô vô bả vai, cười hì hì nói, làm không tội tiếp tục phát huy. DS, hai ngày này ở trường cắt khai họp thường niên, thật sự không tinh lực nhiều viết, xin lỗi, đại gia có thể trước nhìn xem sách mới trí tôn đặc công. này buổi kết thúc phòng trưởng còn có hai tới văn tự, xin lỗi. chương một còn ngại bị vả mặt không đủ. sơn lĩnh một khắc sườn, một chi tiểu đội đang ở đi tới, không khí bỗng nhiên truyền đến dày đặc tiếng súng, có người ở chiến đấu, đoàn phong vất tay ngừng đội ngũ, sườn khởi lô thay lắng nghe. Ước chừng ở một km ở ngoài. Đoạn Khải đi ở đoạn phong phía sau, nhìn nhìn đồng hồ. Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn một cái. Đoạn Phong trầm ngâm vài giây, quay đầu lại nhìn thoáng qua đội ngũ, đi thôi. Hiện tại đã không sai biệt lắm đến cuối cùng trận chung kết. Thừa dịp người khác thời điểm chiến đấu nhặt tiện nghi, tóm lại là chiếm cứ ưu thế. Đoạn Khải vẻ mặt có hai phần hưng phấn. Tuy rằng chúng ta người đã có điều giảm quân số, nhưng là trước mắt mới thôi, lại như cũ còn vẫn duy trì cũng đủ sức chiến đấu, rất có đoạt giải quán quân hy vọng. Là không biết Diệp Nam bọn họ hay không còn tồn tại. Đoạn phong níu như mày, đoạn khải cùng Diệp Nam chi gian mâu thuẫn hắn biết rõ, xét đến cùng vẫn là đoạn khải chính mình vấn đề, chính là hắn lại như thế chấp nhất tìm Diệp Nam báo thủ, này cũng không phải cái gì hảo hiện tượng. Đoạn gia vinh dự cố nhiên yêu cầu giữ gìn, trong xương cốt ngạo khí cố nhiên cũng đến có, nhưng là kia cũng đến xem là đối ai a? Diệp Nam là dễ đối phó người sao. Diệp Nam khang uy tập đoàn là giá trị mấy trăm trăm triệu, hắn lao sư là chiến thần. Hắn vẫn là thần long người, người như vậy cần thiết đi treo chọc sao. Đoạn gia cố nhiên là cùng Diệp gia có mâu thuẫn, nhưng là người muốn giấm Diệp gia người, kia cũng đến tìm đúng điểm, làm người không lời nào để nói a chính mình thấu mặt đi bị người đánh mặt, hiện giờ còn như vậy kêu gạo, này hành vi thực ngốc bức được không? Phía trước đã bị Diệp Nam đánh lén một lần, xử lý chính mình tiểu đội vài người, bực này nếu lại là đánh một lần mặt, hiện giờ còn ở kêu, thật muốn là tái ngộ đến, vạn nhất ngược lại bị đối phương thắng, kia việc này truyền ra đi chỉ sợ đoạn gia mặt đều bị mất hết. Đoạn Khải lại một chút không chú ý tới Đoạn Phong khó chịu, ngược lại là vẻ mặt chờ mong, nếu thật làm ta gặp được bọn họ, ta nhất định phải thân thủ đào thải rất Diệp nam, hảo hảo ra một ngụm hắc khí. Đoạn Phong nhàn nhạt nói, ít nói lời nói, nhiều lên đường. Một đám người ở Đoạn Phong dẫn rất hạ, nhanh chóng hướng về tiếng súng vang lên khu vực chạy đi, không trong chốc lát, liền bỏ lưng núi. Lúc này, tiếng súng đã ngừng, hai cái đội ngũ giao chiến cũng kết thúc, đương Đoạn Phong cầm lấy kính viễn vọng, Nhìn nơi xa kia tồn tại đội ngũ khi, sắc mặt nhịn không được hơi đổi. Diệp Nam. Thế nhưng thật sự bị đoạn khải nói. Đoạn phong nhìn kỹ một trận, sắc mặt có hai phần ngưng trọng. Diệp Nam đám người hiển nhiên vừa mới trải qua một hồi chém giết, chính là đoạn phong nhìn kỹ qua, này nhóm người thế nhưng còn cùng trước hết nhìn thấy khi như vậy nhiều người, bọn họ một người đều không có giảm quân số. Này nhóm người chẳng lẽ vẫn luôn dựa chôn tránh, tồn tại đến bây giờ sao? Chính là nhìn xem mặt khác một chi chiến bại đội ngũ. Nhân số cũng không bọn họ thiếu à, thế nhưng một cái cũng chưa bắt lấy bọn họ. Bọn họ sức chiến đấu cũng quá cường đi. Đoạn Khải đứng ở Đoạn Phong bên người, hắn trong tay không có kính viễn vọng, cũng thấy không rõ lắm nơi xa người, quay đầu hỏi, như thế nào, tình huống như thế nào? Gì? Ngươi như thế nào sắc mặt như vậy quái? Đoạn Phong buông kính viễn vọng, nhìn thoáng qua Đoạn Khải, có chút thần sắc phức tạp đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Đoạn Khải tiếp nhận kính viễn vọng, mới nhìn thoáng qua, tiêu sợ hãi lên, ta dựa, Diệp Nam. Cư nhiên thật sự gặp được bọn họ. Kinh hô qua đi, đoạn khải lại bắt đầu hưng phấn lên, cái này có thể báo thủ, đội trưởng, chúng ta đi, đi xử lý bọn họ. Đoạn phong thần sắc bình tĩnh, ngươi xem bọn hắn nhân số đâu. Đoạn khải có chút quái quay đầu nhìn thoáng qua đoạn phòng lần thứ hai nhìn kỹ nửa ngày, vẫn là những người đó à, không có nhiều người à, cũng không chúng ta nhiều à. Đoạn phong sắc mặt âm hai phần, xác thật không có nhiều người, nhưng là ngươi có thể thấy được quá bọn họ có ít người. Mặt khác kia chỉ đội ngũ vài người ngươi thấy được sao, bọn họ một người cũng chưa bị đào thải toàn thang đối phương, ngươi thật sự cảm thấy có thể nhẹ nhàng thắng đối phương. Đoạn khải sững sốt một chút, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ, đoạn khải có chút không xác định nói, có lẽ bọn họ phía trước vẫn luôn là các loại trông tránh, cũng không có cùng người chân chính giao chiến, cái này bị đào thải đội ngũ, cũng bọn họ thêm một cái người mà thôi, nếu là đánh lén, Diệp Nam là thương tu giả, một người không tổn hại cũng không phải không có khả năng. Đoạn Phong rốt cuộc nhịn không được, mắng: Ngươi trong đầu trang toàn bộ đều là phân sao. Vừa rồi tiếng súng như vậy dày đặc, đó là một người có thể vọng lại sao? Này ít nhất thuyết Minh ở kia sáu cá nhân đào thải đội ngũ có thương tu giả đã xảy ra kịch liệt bắn nhau, tình huống như vậy, như thế nào sẽ là đánh lén? Ngươi cả ngày nhắc mai báo thủ báo thủ, nếu chúng ta lại bại bởi bọn họ, ngươi mặt hướng nơi nào gác? Đoạn ra mặt hướng nơi nào gác? Ngươi vứt mặt còn chưa đủ nhiều sao? Đoạn Khải bị Đoạn Phong nói mắng đến mặt đỏ thay hồng không phục tranh luận nói, khó chẳng lẽ chúng ta nhìn bọn họ, bất chiến đấu sao. Chiến đấu đương nhiên muốn chiến đấu, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, chiến đấu chiến đấu, quản hảo ngươi miệng, chờ chiến đấu kết thúc, nếu chúng ta thắng, ngươi nói như thế nào đều từ ngươi. Đoạn khải cũng không phải đồng ốc, đoạn phong như vậy vừa nói, hắn tức khắc minh bạch đoạn phong ý tứ, hắn là làm chính mình đứng khoác lác, nếu không, nếu thổi xong như bước lại thua rồi, đó là mất mặt. Hành, chỉ cần ngươi làm ta đi làm bọn họ, ngươi nói gì ta đều đồng ý Đoạn phong lúc này mới vây vây tay, bắt đầu phân phó chiến thuật, Diệp Nam là thương tu giả, cần thiết hạn chế chủ hắn, hoặc là đào thải giấc hắn, chúng ta nhân số ưu thế mới có thể phát huy ra tới, nếu không, hắn song thương nơi tay, chẳng sợ chúng ta người nhiều cũng sợ tay sợ chân, tùy thời lo lắng bên cạnh bàn lén. Đoạn hải, ngươi là chúng ta trong đội ngũ thương tu giả, ngươi phụ trách đối chiến Diệp Nam, ngươi, còn có ngươi, các ngươi hai cái hiệp trợ hắn, xử lý Diệp Nam, lại vô dụng cũng muốn bám chủ hắn. Những người khác tác cùng ta cùng nhau, thu phục người khác, chúng ta nhân số nhiều, chỉ cần hạn chế trụ diệp nam thương, thắng lợi tất nhiên thuộc về chúng ta, nhớ kỹ sao. Tất cả mọi người vô phân chấn, đối thủ lần này chính là chiến thần đệ tử đội, nếu là đào thải rất bọn họ, kia nhưng như bức lớn. Nói vậy hiện tại ở căn cứ phòng điều khiển, rất nhiều người đều nhìn một màn này đi. Nhớ kỹ. Mọi người chỉnh tề trả lời nói, đều nắm chặt chính mình vũ khí. Đi theo ở đoạn phong phía sau hướng về nơi xa Diệp Nam đám người chạy vội qua đi. Bọn họ mới chạy vội không bao lâu, Diệp Nam đám người liền phát hiện bọn họ, nguyên bản bọn họ cho rằng hiện tại phạm vi đã như thế hẹp hòi Diệp Nam đám người nhất định sẽ cùng chính mình đám người liều mạng, ai biết Diệp Nam bọn họ cư nhiên quay đầu chạy. Chạy. Đoạn phong rất là giật mình, tuy rằng phía chính mình nhân số chiếm ưu thế, nhưng là các ngươi này cũng chạy trốn quá rất khoát sao, liền do dự đều không mang theo một cái. Bọn họ chạy thoát. Đoạn Khải thấy như vậy một màn, mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, nhịn không được kêu lên, chúng ta đuổi theo, làm chết bọn họ. Trưng 1328, dòng suối nhỏ dốc rách định thắng bại. Đó là đoạn ra người A, chúng ta như vậy chạy, không làm bọn họ. Bạch Long quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút khó chịu hỏi, đoạn Khải hiện tại nhất định rất đắc ý đi. Diệp Nam sắc mặt bất biến, hắn tốt ý đắc ý bái, nếu chúng ta đánh bữa, bọn họ thắng, hắn mới có thể càng đắc ý. Cánh Dương hỏi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Nam cười cười, chạy vội bái, ta mới vừa xem qua, bọn họ người đã chúng ta phía trước gặp được khi giảm quân số mấy cái, hiện nhiên cũng trải qua qua chiến đấu, đội ngũ hẳn là ma hợp trước kia hảo rất nhiều, bọn họ người nhiều, hơn nữa cũng có thương tu giả, chúng ta cùng bọn họ đánh bừa muốn có hại, bọn họ đối chúng ta chính là hiểu tận gốc dễ. Chạy trốn cũng không đáng xấu hổ, cuối cùng thắng lợi mới là quan trọng nhất, ở không có phi tất yếu nhiệm vụ khi, biết rõ không phải đối thủ, còn muốn phóng đi làm vô vị hy sinh, đó là không đáng. Đi theo ta chạy đi, chúng ta lại tìm cơ hội. Diệp Nam mang theo đội ngũ một đường chạy như điên, đoạn gia tiểu đội ở phía sau một đường điên cuồng đuổi theo, nhưng là lại như thế nào đều truy không, hai chi đội ngũ đều có thể nhìn đến lẫn nhau, nhưng là đoạn gia tiểu đội là vô pháp ngắn lại khoảng cách. Bóng đêm buông xuống, Diệp Nam rốt cuộc ngừng lại. Đại gia ăn cái gì, chạy nhanh nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, vãn chút chúng ta phải có hành động. Tất cả mọi người chạy nhanh nghỉ ngơi. Chờ đến dạng sáng 4 điểm thời điểm, Diệp Nam lặng yên mang theo mặt khác 4 người phản thân mà hồi, sau đó ở một cái Diệp Nam sớm tuyển định địa phương mai phục xuống dưới. Diệp Nam cũng không có đi đánh lén, phía trước bọn họ đã bị chính mình đánh lén một lần, lần này tất nhiên phòng bị sẽ càng thêm nghiêm mật, hơn nữa tối hôm rừng cây, Diệp Nam đánh lén cũng rất có khó khăn. Sắc trời dần sáng, Diệp Nam đám người đã hoàn toàn giấu ở nồng đậm bụi cỏ cùng cây cối, một đám đem hô hấp thả chậm, đem tim đập cũng đều áp tới rồi thấp nhất ở mọi người ẩn thân bên cạnh, một cái dòng suối nhỏ chảy xuống hai ba mệ trinh lệnh, phát ra hào hào thanh âm. đây là đoạn gia tiểu đội tất nhiên phải trải qua một chỗ, dòng suối nhỏ thanh âm vì đại gia cung cấp cũng đủ ẩn nấp, bọn họ thân còn cắm thảo diệp gì đó, chỉ cần bọn họ bất động, chỉ sợ tính đối phương từ bọn họ bên người đi qua cũng chưa chắc có thể nhìn đến bọn họ. đoạn gia tiểu đội ăn qua cơm sáng, dò xét phương hướng sau, lại lần nữa lộ, truy đuổi diệp nam đám người một ngày, không có bất luận cái gì kết quả bọn họ phía trước hưng phấn đều làm lạnh sương dưới nhưng mà ở bọn họ theo cái này dòng suối nhỏ hướng về phía trước đi trước thời điểm tiếng súng mạc danh vang lên bạch bạch tên kia thương tu giả đoạn hải ngạc nhiên nhìn trước ngực bạo liệt khai viên đạn ánh mắt ngạc nhiên quay đầu tiếng súng là từ hắn dần phương 5-6 mễ một cây đại thụ chặt cây truyền đến bạch bạch tiếng súng cũng không có đình chỉ mà là liên tiếp vang lên diệp nam chính là quan sát bọn họ đã lâu trong đầu sớm kế hoạch hảo bọn họ trốn tránh lộ tuyến Đoạn Khải đi ở đám người phía trước, tự nhiên bị Diệp Nam cấp nhìn chằm chằm, gia hỏa này cùng Diệp Nam vẫn luôn đều không đối phó, Diệp Nam đã có cơ hội phục kích hắn, như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Mặc kệ trận chiến đấu này rốt cuộc ai thua ai thắng, Diệp Nam đều phải trước đem gia hỏa này cấp đào thải đi ra ngoài, miễn cho gia hỏa này ồn ào. Diệp Nam song thương, một phen nhắm ngay Đoạn Hải, một phen nhắm ngay Đoạn Khải, Đoạn Hải một thương bị xử lý, Đoạn Khải phản ứng lại rất mau, tiếng súng chợt vang. Người của hắn đã giống như tia chớp giống nhau hướng về bên cạnh nghiêng người phát gục, viên đạn rán hắn thân mình bay qua đi. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, súng lục khẩu thay đổi, liên tiếp viên đạn liên tiếp bay ra. Đoạn khải tuy rằng đệ nhất hạ phản ứng thực mau tránh ra xạ kích, nhưng là bởi vì nhân thân thể quán tính, cộng thêm Diệp Nam chuẩn xác dự đánh giá. Đoạn khải rốt cuộc trốn không thoát đợt thứ hai liên tục xạ kích, thân yếu hại vị trí thương, bả vai dụng cụ lạnh băng tuyên án hắn bị loại trừ lời nói. Diệp Nam đấu súng nháy mắt xử lý hai cái thành viên, sau đó hai chân vừa giẫm, cả người đã bắn ra hạ thân cây, sau đó hướng về phía sau thối lui, tay song thương lại không có đình chỉ xạ kích. Một cái đoạn gia tiểu đội thành viên kinh hoàng trốn tránh Diệp Nam đấu súng, hướng về bên cạnh một cây đại thụ lóe qua đi, nhưng mà ở hắn vừa muốn tới gần cây đại thụ kia thời điểm, một đạo kiếm quang lại đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ chạy trốn ra tới, trực tiếp đặt tại cổ hắn. Đoạn Phong khoe mắt muốn nứt ra, tuy rằng chiến đấu vừa mới bắt đầu nhưng là hắn lại biết bọn họ đã thua định rồi đối phương sớm có điều chuẩn bị mượn dùng suối nước thanh âm cất giấu bọn họ hô hấp bọn họ tim đập, thân còn làm ngụy trang có tâm tính vô tâm này trượng còn như thế nào đánh quả nhiên vài bóng người từ mấy chỗ không tưởng được địa phương xuất hiện hướng về hoảng loạn tranh né Diệp Nam một trận loạn thương đám người công qua đi bởi vì là đánh lén trong chớp mắt lại bị xử lý hai cái nguyên bản đoạn ra tiểu đội nhân số chiếm cứ rõ ràng ưu thế hiện giờ lại ngược lại Diệp Nam đám người còn muốn thiếu Này trưởng tự nhiên không đến đại Đoạn khải đứng ở bên cạnh Cả người đều ngây ra như phóng Nhìn thân kia viên đạn bạo liệt khai dấu vết Đoạn khải nắm chặt nắm tay Sắp mặt trướng đến đỏ bừng Chính mình bị đào thải Chính mình thế nhưng bị diệp nam cấp đào thải Đoạn khải tâm bi phẫn không thôi Vì cái gì, vì cái gì chính mình lại thua tại trong tay của hắn Phía trước đoạn phong theo như lời nói nhịn không được lại Ở đoạn khải trong óc hiện lên Đoạn khải tâm thế nhưng dâng lên hai phần mạc danh vui mừng May mắn chính mình phía trước không lại khẩu ra quân ngữ, nếu không nói, hiện tại chỉ sợ bị và mặt thảm hại hơn. Nhìn một đám đoạn gia đệ tử bị đào thải, cuối cùng hai cái xoay người muốn chạy, nhưng là lại bị Diệp Nam truy, song thương lực đảo, toàn bộ đoạn gia tiểu đội toàn quân bị diệt. Diệp Nam đám người từ các vị trí hội tụ tới rồi cùng nhau, Bạch Long hướng về phía đoạn khải phất phất tay, cười ha ha, đoạn khải, chúng ta lại gặp mặt. Đoạn khải sắc mặt đỏ lên, khớp hàm căn khẩn, không nói một lời. Hắn có thể nói cái gì? Hắn tính lại kiêu ngạo, lại cuồng, được làm vua thua làm giặc đạo lý lại đều vẫn là hiểu, thua là thua, lúc này nói cái gì nữa lời nói sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó coi. Bạch Long xem Đoạn Khải không nói lời nào, cười hắc hắc, ngươi không phải muốn thân thủ xử lý Diệp Nam sao, hiện giờ lại bị hắn thân thủ xử lý, cảm tưởng như thế nào? Đoạn Khải không thể nhịn được nữa, căm giận nói, nếu không phải nơi này tiếng nước che giấu các ngươi hành tung, chúng ta căn bản không có khả năng bị các ngươi đánh bất ngờ. Diệp Nam đạm đạm cười nói, Đúng vậy, chúng ta mai phục sở dĩ có thể thắng lợi, đơn giản là nhiều như vậy một đạo dòng suối nhỏ, nhiều này đó tiếng nước, nhưng là ở chiến trường, như vậy một cái nhân tố vậy là đủ rồi, nếu chúng ta là chân thật chiến đấu, các ngươi hiện tại toàn bộ đều là người chết, cũng không có cơ hội tới nơi này cùng ta cãi cỏ tiếng nước vấn đề. Tiểu mập mạp mặt mày hớn hở khích lệ nói, Diệp Nam, ngươi thật lợi hại, sớm đoán chắc hết thầy, đi theo ngươi thật đúng là ta sáng suốt nhất lựa chọn. Diệp Nam giơ tay nhìn nhìn thủ đoạn bản đồ. Mỉm cười nói, hái được bọn họ hào bài, chúng ta tiếp tục di động, bản đồ đã lần thứ hai rút nhỏ, hẳn là sắp kết thúc. Trước 1329, ta tưởng cùng ngươi đánh một trận thật lâu.